Nguyên chủ cười cười, nói, ngươi chạy nhanh, đem đường đỏ bánh xốp cùng xương sáo làm một lần cho ta nhìn một cái, ta lại cho ngươi biến đến ra. Ai? Thôi nguyên tuyết vội vàng đem này bánh rán hành đặt ở một bên, lại ở nguyên chủ trước mặt, đem đường đỏ bánh xốp cùng xương sáo làm một lần. Thôi nguyên tuyết từ không gian ra tới sau, mới vừa ăn xong cơm sáng, triệu cẩm lan liền nói muốn đi ra ngoài mượn đại lồng hấp, chuẩn bị cho nàng dùng. 200 cái bánh rán hành, 200 cái đường đỏ bánh xốp, 200 phân xương sáo. Này cũng không phải là nói giỡn. Thôi nguyên tuyết vội vàng cự tuyệt, nói không cần. Đã tìm được người hỗ trợ. Triệu Cẩm lan vừa nghe nói nàng tìm người ngoài hỗ trợ, vội vàng chụp đùi, nguyên bản liền không kiếm cái gì tiền, ngươi sao còn tìm bên ngoài người hỗ trợ. Thôi nguyên tuyết cười ha hả pha trò, vội vàng tách ra đề tài, mẹ, ngươi ngày đó ăn ta điểm tâm sau, có đói bụng không? Có thể ăn được hay không no? Triệu Cẩm lan bị nàng như vậy vừa nói, vội vàng nói, nói sau nửa đêm cũng không biết đói. thật là không nghĩ tới, như vậy một chút đại đồ vật, cư nhiên như vậy áp đói, so với kia khoai lang còn lợi hại. Thôi Nguyên Tuyết cười cười, hiện tại tin chưa. Triệu Cẩm Lan vừa muốn nói chuyện, ngoài cửa có người gõ cửa. Ai a? Tiến bảo a, trong viện có người. Triệu Cẩm Lan kêu xong liền nhỏ giọng nói thầm, ai a? Ban ngày ban mặt còn gõ cửa. Thôi Nguyên Tuyết đoán được hẳn là Tiết Tố Tố, này làng trên sông dưới, biết tiến nhà người khác môn phía trước muốn trước gõ cửa, thật là không nhiều lắm thấy. quả nhiên. Là tiết tố tố. Nha, là tiết quảng bá viên A. Triệu Cẩm Lan lập tức đẩy mặt tươi cười đi ra phía trước. Từ tiết tố tố ở quảng bá đứng thẳng đủ sau, các đại đội người đều thích kêu nàng kêu tiết quảng bá viên, so với phía trước tiết thanh niên trí thức càng thêm chuẩn xác. Tiết tố tố trong tay xách theo chút quả táo, dùng túi lưới trang. Vừa thấy liền biết là ở công xã cung tiêu xã Mua, cung tiêu xã Đồ Vật từ trước đến nay quý. Mặc dù là thôi nguyên tuyết cái này ngoại lai hộ. Hiện tại cũng biết mua đồ vật có thể không đi cung tiêu xã liền tận lực đừng đi cung tiêu xã. Vội vàng đi ra phía trước nói, tới liền tới, mua cái gì đồ vật ta? Tiết tố tố cười cười, lại không phải cho ngươi ăn, là cho ngươi trong bụng tiểu bảo bảo ăn. Hai người ở chung lâu rồi, tiết tố tố cũng sớm đã không có phía trước câu thúc, có cái gì nói cái gì. ngẫu nhiên, cũng có thể cùng thôi Nguyên Tuyết Khai nói giỡn. Các ngươi tỉ muội liêu, ta vừa lúc đi hậu viện cấp đất trồng rau tới tới nước. Triệu Cẩm Lan biết này, Tiết Tố Tố đối với Thôi Nguyên Tuyết tới nói không tính người ngoài, liền thức thời đi trước. Thôi Nguyên Tuyết nhìn Triệu Cẩm Lan đi rồi, liền lôi kéo Tiết Tố Tố đi chính mình phòng. Tiết Tố Tố một tay xách theo quả táo, một tay đỡ Thôi Nguyên Tuyết nói: ở chúng ta nơi đó à, quả táo còn có một cái ý tứ. Ngươi đoán là cái gì? Thôi Nguyên Tuyết một tay đỡ bụng, một tay đỡ eo, trong mắt xoay chuyển, Bình An. Thôi tỷ, ngươi hảo thông minh, chính là Bình An. Tiết Tố Tố hưng phấn trả lời. Quả táo bình an, rất nhiều năm phía trước, thôi nguyên tuyết còn không có xuyên tới phía trước, ở thế kỷ 21 quá lễ Giáng sinh thời điểm liền nghe qua. Không nghĩ tới thời đại này người cũng biết, xem ra thật đúng là lịch sử đã lâu. Hài âm sao tiết tô tô nói, bất quá nghe nói cái này ngụ ý là cái hàng hải ngoại, nghe qua quá hải ngoại người ta nói. Nói là ngoại quốc thật nhiều người sẽ đưa quả táo, chính là đưa bình an. Người này sắp sinh, ta phía trước nhìn lên chờ nhìn đến quá, nữ nhân sinh hải tử đều cựu tử nhất sinh. Tuy rằng ngươi đi huyện bệnh viện, xem như cho chính mình thượng bảo hiểm, còn là muốn bị tội. Cho nên nói chuyện, Tiết Tố Tố xách theo quả táo ở Thôi Nguyên Tuyết trước mặt cơ cơ, ngươi muốn bình an. Thôi Nguyên Tuyết không nghĩ tới kẻ hèn một phần quả táo, nay Tiết Tố Tố cư nhiên như vậy dụng tâm. Tức khác tâm sinh cảm động, cầm tay nàng, nói, Tố Tố, cảm ơn ngươi. Tiết Tố Tố phản nắm lấy tay nàng, cười nói, chờ ngươi sinh thời điểm, ta đi cho ngươi cố lên. Ân. Thôi Nguyên Tuyết cao hứng đáp ứng nói. Hai người cười nói vào phòng, thôi nguyên tuyết liền lại hỏi hỏi gần nhất vương tú hương chuyện này, nhìn tiết tố tố đầy mặt khuôn mặt lưu sầu, nàng hết sức đau lòng. Thỉ, ngươi nói ta có phải hay không nên đáp ứng? Chúng ta trưởng ra nói ta là có ngày lành bất quá, không có việc gì tự mình chuốc lấy cực khổ. Ta thật là như vậy sao? Tiết tố tố mí mắt gục xuống, cả người đều mất đi vừa rồi tinh thần, dường như xương đánh cả tím, được trăng hay chớ giống nhau. Thôi nguyên tuyết nhìn tiết tố tố đã lâm vào đến tự mình hoài nghi giữa đi, đau lòng không thôi. Cắn cắn môi, để sát vào nàng nói, tố tố, ta nói cho ngươi một bí mật. Bí mật. Tiết tố tố cũng nhịn không được bị kéo, để thấp thanh âm. Thôi nguyên tuyết trọng lên nàng lỗ thai, lặng lẽ nói, còn có một năm, sang năm 9 tháng, thi đại học liền phải khôi phục. Ngươi nhịn một chút, lại nhẫn một năm, ngươi thực mo là có thể thông qua thi đại học rời đi nơi này. Tiết tố tố không dám tin tưởng, tỷ, ngươi hồ đồ đi. Nói cái gì mê sảng đâu. Thật sự, không lừa ngươi. Thôi Nguyên Tuyết vội vàng nói, chúng ta nhận thức lâu như vậy, ta khi nào đã lừa gạt ngươi. Tiết tố tố cúi đầu nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, tỷ ngươi đối ta tốt nhất, chưa từng có đã lừa gạt ta. nay còn không phải là sao. Thôi Nguyên Tuyết chụp hạ cái bàn, chẳng sợ ngươi không tin ta, cũng muốn tin tưởng chính ngươi. Ngươi còn như vậy tuổi trẻ, sao có thể cả đời hoa tại như vậy cái tiểu sân thôn. Mặc dù không phải thi đại học, ngươi tương lai cũng sẽ rời đi nơi này ngàn vạn ngàn vạn không cần ở chỗ này thành ra sinh con ngươi sẽ hối hận tiết tố tố trong óc đột nhiên có rất nhiều ý niệm ở hiện lên đại đội người ở sau lưng đều nói thôi nguyên tuyết cùng thạch hiểu tô là hảo tỉ muội, thạch hiểu tô cùng tần lão ngũ hai người vẫn là bởi vì thôi nguyên tuyết mới thân mật thôi nguyên tuyết nhất định sẽ không hy vọng thành phần như vậy tốt tần lão ngũ cưới thành phần kém tiết tố tố rốt cuộc tần lão ngũ cũng là nàng thôi nguyên tuyết chú em là người một nhà nàng khẳng định là hy vọng thạch hiểu tô gả qua đi đại gia giống nhau thành phần giống nhau đãi ngộ giống nhau rất tốt tương lai tuy rằng tiết tố tố vẫn luôn không tin này đó đồn đãi nhưng hôm nay cái thôi nguyên tuyết chủ động khuyên nàng không cần gả cho tần lao ngũ kia có phải hay không cũng có một chút thạch hiểu tô nguyên nhân đâu nhìn tiết tố tố ở kia sững sở thôi nguyên tuyết đẩy nàng một chút tưởng cái gì tiết tố tố dương mắt cũng không giấu dếm tỷ, đại đội người đều nói Người càng hy vọng thạch hiểu tô gả cho tần lao ngũ Thôi Nguyên Tuyết gật gật đầu, đồng dạng không giấu giếm nói, không sai. Tiết tố tố ánh mắt tối sầm đi xuống, nguyên lai, like, sở hữu tự cho là hảo tỉ muội, bất quá như vậy. Ở thành phần trước mặt, ở hiện thực trước mặt, mỗi người đều là giống nhau. Tiết tố tố trong lòng dường như trang ngàn cân trọng hòn đá, chầm nàng trong lòng lên men, do đó ảnh hưởng đến hốc mắt cũng có chút chua sót. Đệ 43 chương. Thôi Nguyên Tuyết nhìn ra nàng tiểu tâm tư, nắm lấy tay nàng, nhưng ta hy vọng bọn họ ở bên nhau. Là bởi vì hai người bọn họ xác thật có cảm tình. Nói, liền đem thạch hiểu tô khi còn nhỏ rơi xuống nước, bị tần lao ngũ ngẫu nhiên cứu lên chuyện này nói cho cho nàng, hơn nữa nói cho nàng, thạch hiểu tô nhiều năm như vậy yêu thầm rốt cuộc tu thành chính quả, là cỡ nào không dễ dàng. Tiết tố tố không nghĩ tới bọn họ chi gian cư nhiên như vậy khúc chết ly kỳ, tức khắc cảm động đến không được. Vội vang nói, bọn họ nếu là không thể ở bên nhau, mới thật là thiên lý bất dung. Thôi nguyên tuyết cười cười, cho nên... Ngươi Minh Bạch ta vì cái gì hy vọng hai người bọn họ ở bên nhau đi." Tiết Tố Tố gật gật đầu, hơi có chút ngượng ngùng nói, "Minh Bạch, Minh Bạch, tỷ, là ta vừa mới trách oan ngươi." Thôi Nguyên Tuyết xoa xoa nàng đầu dưa, lời nói thâm thiế nói, "Hảo hảo ôn tập, đừng nghĩ này đó. Khôi phục thi đại học sự, ngươi phải làm thật." Tiết Tố Tố nhìn Thôi Nguyên Tuyết như vậy nghiêm túc bộ dáng, gật gật đầu, "Yên tâm đi tỷ, lòng ta hiểu rõ." Những lời này đảo không phải thật sự có lệ. Tiết Tố Tố ở quảng bá trạm lâu như vậy, Bản lĩnh khác không có trường, nhưng là đọc sách đọc báo bản lĩnh nhưng thật ra dài quá không ít. Quá khứ chính mình xem báo chí cũng hảo, nghe báo chí cũng thế, đều thực phù với mặt ngoài, chỉ xem mặt chữ ý tứ. Nhưng gần nhất đi theo trưởng ga cùng nhau công tác, nhìn đến trưởng ga thường thường ở kia viết bút ký liền biết, xem báo chí cũng là muốn ký lục yếu điểm. Cho nên nàng cũng học trưởng ga bộ dáng, nhìn đến chính mình cảm thấy tương đối quan trọng tân văn hoặc là bình luận liền ký lục xuống dưới. Như vậy tổng kết một đoạn thời gian. Thật sự phát hiện phía trên hướng gió đã hơi hơi bắt đầu phát sinh biến hóa. Tuy rằng mặt ngoài còn cùng quá khứ giống nhau, nhưng thực rõ ràng, thực chất tính đồ vật đã không giống nhau. Bọn họ thanh niên trí thức mùa xuân, liền sắp tới. Trung thu liền mau tới rồi, thôi Nguyên Tuyết đã chuẩn bị tốt bí thư chi bộ lao bà muốn vải thứ kia. Chỉ còn chờ ngày đó vừa đến, liền đem đồ vật đưa qua đi. Mà đối với triệu cẩm lan một ít nghi vấn, thôi Nguyên Tuyết liền qua loa lấy lệ qua đi, cũng không có cấp ra cái gì chính diện trả lời. Còn không chờ đến đoàn viên ngày này, nửa khê đại đội nhà họ tần liền ra cái thiên đại chuyện này. Tần lão ngũ rời nhà đi ra ngoài. Đây là tần tử lâm trở về nói cho nàng, hơn nữa nói cho nàng, hắn lần này cần thiết muốn ra cửa. Tần lão ngũ ở trong nhà, mặt ngoài tính tình mềm, trên thực tế là cái thực chủ người. Ở trong nhà đầu ai nói cũng không chịu nghe, chỉ nghe tư ca. Thôi Nguyên Tuyết không nghĩ tới, vòng như vậy một vòng lớn, lão ngũ vẫn là đi rồi. Không chỉ có lần này lão ngũ đi rồi. Thạch Hiểu Tô cũng đi rồi Thức mau, trong đội người liền đều đã biết Tây hoành đại đội Thạch Hiểu Tô cùng nửa khê đại đội Tần Lao Ngũ Hai người tư buôn Thôi Nguyên Tuyết có thể nói cái gì đâu Tần Tử Lâm luôn luôn đem chính mình coi như là Tần Gia đương ra người Có chuyện gì đều là đạo nghĩa không thể chối tử Tần Lao ba con biết mỗi ngày làm cu ly Trong nhà ngoài ngõ rất nhiều chuyện đều là mắt điếc hay ngơ Vương Tú Hương đối Lao Tam cũng không có Lao Tư như vậy ủy lại Hiện tại Tần Gia ra, ra chuyện lớn như vậy tần tử lâm tự nhiên là muốn giải quyết chỉ là ở trong nguyên văn lão ngũ đi rồi liền rốt cuộc không có tin tức cũng không biết này tần tử lâm đi ra ngoài tìm hắn có thể hay không tìm trở về sơ sơ chính mình bụng thôi nguyên tuyết trong lòng đột nhiên không có đế tiếp tố tố biết chuyện này thời điểm tần tử lâm đã bối thượng bao vải chùm xuất phát vội vàng đuổi tới thôi nguyên tuyết ra muốn làm chút cái gì lại phát hiện cái gì đều làm không được thôi nguyên tuyết làm nàng tạm thời đừng xuất hiện Vương Tú Hương hiện tại đang ở hỏng mất bên cạnh, ai đi ai xui xẻo. Tiết tố tố thở dài, cảm thấy đều là bởi vì chính mình tả hữu lắc lư, tạo thành này hết thể bi kịch. Nếu ta có thể kiên định điểm cự tuyệt, có lẽ thạch hiểu tô cùng tần lão ngũ liền sẽ không đi lên con đường này. Tiết tố tố rũ đầu nói, quái ai cũng không thể trách đến ngươi trên đầu. Thôi Nguyên Tuyết ta nủi nói, đừng nghĩ này đó, ngươi hảo hảo ôn tập đi. Thôi Nguyên Tuyết làm nàng gần nhất ở công tác rất nhiều hảo hảo xem thư. Trong đội người cùng sự cũng đừng lại nhọc lòng. Nhưng thật ra Tiết Tố Tố trước khi đi đột nhiên dường như nhớ tới cái gì, lôi kéo Thôi Nguyên Tuyết tay nói cho nàng, kia ba cái thanh niên trí thức xử phạt đã ra tới. Như thế nào xử phạt? Thôi Nguyên Tuyết vội vàng hỏi. Xung quân đến thanh hải nông trường, tiếp thu tư tưởng cải tạo. Tiết Tố Tố nói, sắc mặt trầm tĩnh, không còn có phía trước kinh hoàng thất thố. Không nặng không nhẹ, cũng coi như là cái thiệt quả. Thôi Nguyên Tuyết ngang một tiếng, liền không có nói nữa. Nghĩ lại quá hai ngày chính là Trung Thu, Tiết Tố Tố một cái ngoại lai thanh niên trí thức, khẳng định không có người bồi nàng ăn Tết, liền kêu nàng tới trong nhà ăn cơm. Tiết Tố Tố vừa nghe lời này, cao hứng hỏng rồi. Vội vàng cười đáp ứng xuống dưới. tiết Trung Thu, trừ bỏ là tiết đoàn viên ngoại, năm nay trong đội đầu còn có hai kiện đại hỷ sự. Một cái là bí thư chi bộ lão bà ra chất nhi kết hôn, lại một cái, đó là chu ẩn cùng lâm xảo xảo hôn sự. Nguyên bản cho rằng năm nay có thể cùng tần tử lâm cùng nhau ăn Tết. không nghĩ tới ở Nguyên Thư chung không có cùng nhau quá tết ở chỗ này, vẫn như cũ không có cách nào cùng nhau ăn tết Thôi Nguyên Tuyết không cấm lắc đầu, quả nhiên hết thể đều là định số sao. tết Trung Thu trước một ngày, Triệu Cầm Lan liền chuẩn bị bánh Trung Thu, cụ nấu, thạch liệu chờ Trung Thu nên chuẩn bị đồ vật. Năm nay đối với nhà họ thôi tới nói, là cái hỷ sự. Rốt cuộc nữ nhi là ở hồn sau lần đầu tiên ở nhà quá Trung Thu, thế nào đều phải cao hứng một chút. Thôi Nguyên Tuyết không thể nói cao hứng, cũng không thể nói không cao hứng. Lại qua một trận, nàng liền phải lâm buồn. Đến tuột cùng sống hay chết, là phúc hay họa, nàng thật sự không biết. Thôi lão gia tử gần nhất ra khỏi phòng tần suất là càng ngày càng thấp, còn thường thường ở trên giường một nằm chính là ban ngày, cùng qua đi tinh thần quắc thức hắn hoàn toàn bất đồng. Người trong nhà đều thực sốt ruột, rồi lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Thôi nguyên tuyết tự nhiên là biết lao gia tử khúc mắc, liền đi không gian tìm nguyên chủ, hỏi một chút nàng có phải hay không có biện pháp nào có thể làm lao gia tử vui vẻ một chút. Nguyên chủ cắn cắn môi, lắc lắc đầu. Nàng cảm thấy, không cho hy vọng mới là tốt nhất. Rốt cuộc, bọn họ trung quy là muốn thiên nhân vĩnh cách. Đạo lý là như vậy cái đạo lý, nhưng ai có thể dễ dàng như vậy liền đối mặt sự thật đâu. Nguyên chủ trang một hồ nước suối cấp thôi Nguyên Tuyết, làm nàng mỗi ngày dùng cái này nước suối cấp lao ra tử pha trà uống. Nước suối đối với nàng tới nói là không hề ý nghĩa, nhưng đối với ở nhân thế gian người thường, lại là rất có ích lợi. Thôi Nguyên Tuyết minh bạch, liền rời khỏi không gian. Tết Trung Thu cùng ngày buổi sáng, bí thư chi bộ lao bà liền tới lấy đồ vật. Thôi nguyên tuyết hai ngày này chỉ là nghĩ tần tử lâm đi ra ngoài chuyện này nhi, nhưng thật ra đem bí thư chi bộ lao bà làm chính mình hỗ trợ làm kia mấy trăm phân điểm tâm chuyện này cấp quên đến không còn một mảnh. Cũng may nguyên chủ đã hỗ trợ làm tốt tất cả tại không gian chúng, trong lòng không đến mức quá hoảng loạn. Nhưng thật ra triệu cẩm lan ở bên cạnh khẩn trương lên, khuê nữ vẫn luôn nói là tìm người làm, sao đến bây giờ đều không có người tới thông chi đâu. Đây là làm tốt vẫn là không có làm hào đâu. Bí thư chi bộ lão bà chính là từ trước đến nay không dễ dàng cầu người, nhưng đừng lại đắc tội. Thôi Nguyên Tuyết cấp triệu cẩm lan một cái an tâm ánh mắt, hướng về phía thôi ra lão tam nói, Tam ca, người bồi ta đi trong phòng lấy một chút đi. Trong phòng, mọi người đều có chút kinh ngạc, nhà ai làm lương thực là đặt ở trong phòng A. Thôi Nguyên Tuyết vuốt bụng giải thích nói, thời gian khẩn nhiệm vụ trọng, ta nguyên bản muốn tìm người hỗ trợ, nhưng không ai nguyện ý cho nên ta chỉ có thể chính mình làm. Dù sao ta hiện tại là cái bụng to, buổi tối nằm trên giường cũng là mệt đến hoảng, không bằng lên làm điểm việc. Này bí thư tri bộ lão bà không nghĩ tới đều là thôi nguyên tuyết thức đêm đẩy nhanh tốc độ, có chút ngượng ngùng, này như thế nào khiến cho? Ngươi này trong bụng còn có cái qua đâu? Triệu Cẩm Lan cũng là lo lắng không được, nếu lại mày nói, vương đại lực như thế nào cùng ngươi nói a? Không phải là ngươi hảo hảo nghỉ ngơi sao? Sao lại chính mình lên làm việc? Thôi lão tam sở sơ đầu. Ta liền nói ngươi trước một trận tìm ta muốn dầu hỏa phiếu làm chi đâu, nguyên lai là này a. Phía trước đại đội nhiều có nhân ra đều ở đẩy nhanh tốc độ làm đại quạt hương bù bùa tích bao, ban đêm đầu cũng không buông tha, cho nên đối với dầu hỏa phiếu nhu cầu lượng tăng vọt. Thôi lão tam đầu hốc sống, sớm liền độn một đám, ngầm bán không ít tiền. Bất quá những việc này nhi đều không thể bị triệu cẩm lan biết, triệu cẩm lan biết chính là lao thôi biết. Lao thôi nếu là đã biết, phi lột hắn ra. Đây là cái gì hành vi? Nhưng thật ra thôi Nguyên Tuyết, ngẫu nhiên gian biết chuyện này, liền cùng hắn muốn một ít. Gần nhất là vì bảo hộ hắn, không đến mức bán quá nhiều bị phát hiện bị cử báo, thứ hai cũng là vì chính mình, diễn trò làm nguyên bộ A. Tuyết Nhi A, ngươi, ngươi dạy ta như thế nào không biết xấu hổ. Bí thư chi bộ lão bà thở dài nói. Đại hỷ nhật tử, không gì ngượng ngùng. Ngay tại đây từ từ A, ta làm tam ca giúp ta đi vào lấy. Thôi Nguyên Tuyết nói liền hướng về phía thôi lão tam với tay. làm hắn cùng chính mình hướng chính mình phòng phương hướng đi đến. Thôi lão tam vội vàng đuổi kịp, lại ở tới rồi thôi nguyên tuyết trước cửa khi, không cho vào. Ta đi vào trước kiểm kê hạ, ngươi chờ hạ lại tiến bảo. Thôi nguyên tuyết nói liền xoay người vào phòng, cũng không để ý tới thôi lão tam nghi vấn, còn thuận đường đem cửa phòng đóng. Thôi lão tam đứng ở cửa sờ sơ đầu, hướng về phía bên trong hô, cùng nhau kiểm kê không phải mau sao? Tính toán ta sẽ. Nhưng mà, thôi nguyên tuyết cũng không để ý tới. Lập tức vào phòng. Vội vàng từ trong không gian đem đồ vật tất cả đều mang theo ra tới, lại làm nguyên chủ biến ra một ít có thể trang mấy thứ này công cụ. Tuy rằng ngày thường từ trong không gian lấy đồ vật đi ra ngoài thực phương tiện, nhưng hôm nay là muốn bắt tổng cộng 600 phân đồ vật, thật sự là có chút cố hết sức. Cũng may những cái đó xương sáo không phải một chén một chén, là bị trang ở năm cái đại thùng nội. Thực mau, thôi nguyên tuyết liền dọn xong rồi. Nhưng dọn xong sau, nàng cũng là mệt đến không nhẹ. Ngồi ở trên giường hoán hồi sức, Lúc này mới kêu thôi lão tam tiến vào. Thôi lão tam tiến vào sau nhìn đầy đất đồ vật, đôi mắt đều thẳng. Không thể tin được, tiểu muội, ngươi mấy ngày nay có phải hay không cũng chưa ngủ a? Nhiều như vậy đồ vật, như thế nào làm được a? Thôi Nguyên Tuyết cười cười, không gì, nếu không phải bởi vì ta hiện tại bụng to, điểm này tính cái gì? Nàng nói cũng không phải lời nói dối, phía trước ở đương học đồ thời điểm, một cái buổi sáng nàng là có thể bao 600 cái bánh bao. Điểm này phân lượng cùng phía trước nàng tới nói, căn bản không tính chuyện này nhi, nhưng hôm nay lại còn cần nguyên chủ hỗ trợ, cũng là bất đắc dĩ sự. Thôi lão tam gãi gãi đầu, người trước đừng núp ních, nghỉ ngơi một chút, ta tìm người tới dọn. Hôm nay cái trung thu, mọi người đều nghỉ ngơi, cho nên thôi ra người đều ở điểm này đồ vật, hai cái thành niên nam nhân không vài cái là có thể đều dọn xong. Thôi lão tam hô thôi lão đại, trực tiếp hai người liền dọn đi ra ngoài. Bí thư chi bộ lão bà nhìn một đám đẹp không được điểm tâm, cười không khép miệng được. nhà ta kia khẩu tử còn nói ta hạt làm việc ngươi nhìn một cái ta nơi nào bị mù làm việc thôi nguyên tuyết đi ra phía trước nói thím nếu là ăn ngon lần sau nhiều giới thiệu giới thiệu như vậy việc cho ta a nói chuyện lại sờ sờ bụng muốn giữ hoa không dễ dàng đều là người từng trải minh bạch bí thư chi bộ lão bà thở dài vỗ vô, vô tay nàng đừng lo lắng a có việc nhi cùng thím nói thím có thể giúp nhất định giúp. nhà ngươi tử lâm chuyện này chúng ta đều đã biết huynh đệ chạy Hắn cũng đi rồi. Tuy nói là cố chính mình ra, nhưng lại đã quên ngươi cái này tức phụ muốn sinh. Chúng ta mấy cái lào ra hỏa ở sau lưng còn nói đâu, đứa nhỏ này cũng thật là... Ai? Từ xưa Trung Hiếu lưỡng nan toàn, càng đừng nói tử lâm một đầu là chính mình thân huynh đệ thân mụ tử, một đầu là chính mình tức phụ cùng hóa tử, khẳng định khó tuyển. Thôi lão tam ở bên cạnh nói. Được rồi được rồi. Triệu Cẩm Lan không vui nói, chỗ nào đều có ngươi. Hảo, không nói cái này. Thôi Nguyên Tuyết trong lòng cũng có chút lên men, thở dài, thím ngươi điểm điểm, nhìn xem thiếu không ít. Không ít không ít. Bí thư chi bộ lão bà nói liền hô chính mình hai cái huynh đệ tiến vào, làm cho bọn họ hỗ trợ dọn đồ vật. Tiếp tục cùng Thôi Nguyên Tuyết nói, chờ lần sau có việc thời điểm, ta lại nói cho ngươi. Ai? Thím đi thông thả. Dứt lời, Thôi Nguyên Tuyết một nhà đều đi tới cửa tặng đưa bọn họ. Kết quả mới vừa đưa ra môn, Bí thư chi bộ lao bà lại lộn trở lại tới. Từ chính mình vắt trong rổ lấy ra một đống kẹo mừng cho nàng, làm hỉ sự đem này kẹo mừng cấp đã quên, tới tới tới, lấy điểm kẹo mừng ha ha. Ai? Cảm ơn thím. Thôi nguyên tuyết vội vàng đôi tay nói. Bí thư chi bộ lão bà nhìn mọi nơi không có gì người, thấu tiến lên nói, ngươi à, hảo hảo à, đừng học kia chu ẩn Thật vất vả cùng lâm bí thư chi bộ ra đính hôn, hiện tại lại muốn hối hôn. Thật là cái vương bát dê con. Hối hôn. Thôi nguyên tuyết kinh ngạc nói. Ở nàng trong chi nhớ, Chu ẩn cùng lâm xảo xảo là thành hôn A. Còn không phải sao? Bí thư chi bộ lão bà một bộ phẫn hận bộ răng nói, Chu ẩn muốn đi thượng công nông binh đại học sinh, làm lâm bí thư chi bộ cho hắn đề cử. Lâm bí thư chi bộ không chịu cho hắn đề cử, Chu ẩn liền tới tìm ta ra kia khẩu tử. Nhưng này cũng không phải nói đề cử là có thể thượng, nhà ta kia khẩu tử liền đi hỏi hỏi lâm bí thư chi bộ. Nay không, mới vừa hỏi qua còn không có mấy ngày. liền nghe nói chu ẩn cùng lâm xảo xảo giải trừ hô nước thôi nguyên tuyết chừng mắt một đôi mắt to thật sự không biết cốt chuyện như thế nào sẽ như vậy phát triển bí thư chi bộ lão bà nhìn thôi nguyên tuyết rất có hứng thú cũng mặc kệ đằng trước nhà mình huynh đệ thúc giục lại cùng nàng nói rất nhiều lời nói tất cả đều là chu ẩn cùng lâm ra một ít tiểu bắt quái nghe thôi nguyên tuyết miệng đều mau khép không được ai canh giờ không còn sớm ta phải chạy nhanh đi người a hảo hảo nghỉ ngơi a nói xong lời nói Bí thư chi bộ lão bà liền vội vàng chạy chậm đi rồi, lưu lại thôi nguyên tuyết một người ở trong gió hỗn độn. Đây là thôi nguyên tuyết tại đây quá cái thứ nhất tiết trung thu, cùng nhà họ thôi người cùng nhau. Cũng không biết là nàng quá mức với mẫn cảm, vẫn là như thế nào, tổng cảm thấy không khí quái quái. Bất quá thôi nguyên tuyết lúc này đã không nghĩ lại phí đầu vóc tưởng này đó, hiện tại chỉ là nàng trong bụng cái kia gây sự quỷ, liền đủ làm nàng chịu được. Nê hà, tiết trung thu vừa qua khỏi. Thôi nguyên tuyết liền đã biết nàng cũng không phải quá mức mất cảm, mà là thật sự ra chuyện gì. Thôi lão nhị thật sự từ nhà họ thôi phân ra đi ra ngoài. Triệu Cẩm lan tìm bí thư chi bộ cho hắn cắt một khối đất phần trăm, lại cho hắn một bộ phần tiền, làm chính hắn tìm người xây nhà. Ở chuyện nhà phía trước, tuy rằng bọn họ tiểu ra còn ở tại nhà họ thôi, nhưng là sở hữu ăn dùng phí tổn, tất cả đều tách ra tới. Thôi lão nhị cùng lâm chân hai vợ chồng sở hữu công điểm đều về chính bọn họ sở hữu. Lao thôi hai vợ chồng một phân đều không hề muốn. Thôi Nguyên Tuyết biết sau muốn đi tìm Nhị ca nói chuyện, lại bị thôi lão đại cản lại. Hắn nói cho nàng, đây là bọn họ mấy huynh đệ cùng cha mẹ nhất trí quyết định, không phải hành động theo cảm tình. Cha mẹ đều ở đâu, phân cái gì ra a? Thôi Nguyên Tuyết vội la lên. Nếu thật là bởi vì nàng muốn cho đại gia hỗ trợ, mà dẫn tới Nhị ca nhị tẩu đối cha mẹ có ý kiến mà phân ra, kia nàng cũng thật chính là tội lỗi. Cùng ngươi không quan hệ thôi, lão đại vung tay lên. Ngươi đem ngươi trong bụng hoa nhi chăm sóc hảo liền thành. Dứt lời vừa muốn đi, đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, đúng rồi, ngươi lại tẩu ngày đó nói, tiết quảng bá viên cùng nàng nói gì, hiện tại nàng không phản đối cấp hoa đi học. Nàng nói, làm ta nói cho ngươi, về sau không cần tiết quảng bá viên qua lại chạy, nàng cấp hoa nhi nhóm đi học. Tiết tố tố từ đi quảng bá trạng, tự tin nhiều, eo cũng đáng. Toàn công xã người đều biết có nàng như vậy một nhân vật, đối với nàng không hề nói nàng thành phần có bao nhiêu kém. mà là đều nói chỉ cần nàng quảng bá ngay từ đầu, mọi người tất cả đều có lực cố lên làm. Cho nên nàng hiện tại cũng sẽ không lại xấu hổ với đối người, cũng không sợ người khác chỉ chỉ trò trò. Hướng thôi ra chạy số lần cũng cần, có đôi khi thuận đường cũng sẽ cấp thôi ra mấy cái hải tử đi học. Thôi Nguyên Tuyết không biết tiết tố tố cùng Trần Phương nói gì đó, làm Trần Phương cư nhiên nguyện ý cấp bọn nhỏ đi học. Nhưng vô luận nói cái gì, như vậy kết quả, nàng đều là cao hứng. Thôi lão nhị phòng ở còn không có cái hảo. Thời tiết cũng đã chuyển lạnh. Thôi lão gia tử hôm nay đột nhiên thu được một phong thơ, cư nhiên là từ cách vách huyện gửi lại đây. Nguyên lai hắn đường huynh đệ tôn tử muốn kết hôn, kêu hắn đi uống rượu mừng. Lão gia tử tuổi đã lớn, này non nửa năm đặc biệt rõ ràng, lão thôi không nghĩ làm hắn đi, nhưng lão gia tử một hai phải đi. Lão gia tử đảo không phải vì ăn cái gì rượu mừng, mà là muốn gặp một lần còn bảo tồn trên đời duy nhất một cái huynh đệ. Đều mau đến mạo điệt chi năm, lần này thấy xong còn không biết còn có hay không mệnh tai kiến. Lao thôi biết chính mình cái này thân cha là cái bẻ tính tình, nói cũng nói bất động. liền lui mà cầu tiếp theo, nói làm thôi lão đại bồi hắn đi này một chuyến. Lao gia tử liên tục xua tay, hắn không nghĩ liên lụy bất luận kẻ nào. Này thêm ở bên nhau một trăm hơn 10 tuổi hai cha con bởi vì chuyện này vài thiên không nói lời nào, cũng may thôi nguyên tuyết cùng mấy cái tôn tử chắt trai ở bên trong điều hòa, cuối cùng Lao thôi rốt cuộc đồng ý thôi lão gia tử một người đi cách vết huyện. Nhưng là tiền đề là, cách vách huyện đến có người tới đón hắn. lão gia tử cả đời không nghĩ phiền toái người khác, lần này là nhất định phải phiền toái. Không có biện pháp, phiền toái người khác không bằng liền phiền toái người một nhà. Cuối cùng vẫn là lão thôi thắng lợi, thôi lão đại cùng trong đội thỉnh mấy ngày giả, bồi lao gia tử đi. Thôi nguyên tuyết ban đêm ở nguyên chủ dưới sự trợ giúp, dùng nước suối làm hảo chút lương khô ra tới. Cách thiên cấp thôi lão đại mang theo, làm hắn nhất định phải cấp lao gia tử ăn. Nước suối đối với lao gia tử thân thể, rất có ích lợi. Đặc biệt này tàu xe mệt nhọc, ăn chút này, so cái gì đều cường. Lao gia tử đôi tay sau lưng, cái gì đều mặc kệ. Nhưng thật ra thôi lão đại nhìn đến này đó tinh xảo tiểu điểm tâm đều ngươi không rời mắt được, cười ha hả tất cả đều trang ở trong bao, lại cùng trong nhà thủ lĩnh Hàn huyên vài câu, lúc này mới ra cửa. Lao gia tử mới vừa bước ra ngoài cửa, thôi nguyên tuyết liền gọi lại hắn. Một tay chống nạnh một tay đỡ bụng đi lên trước. Từ cổ móc ra kia khối lá cây hình ngọc bội cho hắn xem, nói, ra ra, ngươi xem này ngọc, dưỡng thật tốt ta. Đệ mươi tư chương. Ra ra, ngươi xem này ngọc, dưỡng thật tốt ta. Thôi Nguyên Tuyết nói. Người đều nói, tuổi lớn không thể ra xa nhà. Nhưng này lao ra tử lại cố tình muốn ra xa nhà, nơi này đầu một ít cái cụ thể nhân tố thôi Nguyên Tuyết cũng không biết được, nhưng nàng tin tưởng, nhất định có nguyên chủ nguyên nhân. Từ biết nguyên chủ rốt cuộc vô pháp biến trở về người lúc sau. Lão Gia Tử liền tiêu cực không được. Mỗi ngày đại môn không ra nhị môn không mại, xem liền sầu người. Lão Gia Tử nghe được lời này, ánh mắt hơi không thể hơi giật giật. Thôi Nguyên Tuyết xem rõ ràng, hắn trong mắt vấn lệ. Nhưng qua sau một lúc lâu, Lão Gia Tử cũng không có giống quá khứ giống nhau tiến lên nhìn xem ngọc bội, mà chỉ là gật gật đầu, liền lại quay đầu đi rồi. Thôi Nguyên Tuyết trong lòng lột bột một tiếng, trái tim mạc danh đi xuống chầm trầm. Thôi Nguyên Tuyết lâm buồn sắp tới. triệu cầm lan cùng mấy cái tẩu tử đều biến đổi đa dạng cấp thôi nguyên tuyết hải tử chuẩn bị tân đồ vật bọc nhỏ bị tiểu y hạnh phục còn có rất rất nhiều tã lao thôi nhưng thật ra cùng trong nhà này đó các nữ nhân tưởng không giống nhau thời tiết chuyển lạnh chờ cháu ngoại xuất thế thời điểm thời tiết đúng là nhất lanh thời điểm đến lúc đó một ngày mười mấy phiến tã mặc dù là ngày nắng treo ở bên ngoài phơi cũng đều đông lạnh đến ngạnh bang bang bảo bối làn da kiều nộn sao có thể chịu nổi nghĩ nghĩ, liền chuẩn bị đi bí thư tri bộ gia nhìn xem có thể hay không trước dự chi một ít than đa phiếu. Ngày mùa đông, mặc dù không cần lò than tử sợi ấm, dùng lò than nướng một nướng tã, cũng tóm lại là tốt. Tới rồi bí thư chi bộ ra, mới biết được bí thư chi bộ đi công xã đến chủ nhiệm hội báo công tác. Chắp tay sau lưng, bất đắc dĩ trở về nhà. Lại ở cửa nhà đụng phải từ công xã tới tiết tố tố, tiết tố tố cùng Lao Thôi chào hỏi, liền bay nhanh hướng thôi nguyên tuyết trong phòng chạy tới. Lao Thôi nhìn như vậy, lắc lắc đầu cười. quả thật là cái không lớn lên nữ hoa tử trốn chạy còn mang phong tiết tố tố lần này là cho thôi nguyên tuyết mang đến tin tức tốt quảng bá trạm trưởng ga phía trước thường xuyên ăn nàng từ thôi nguyên tuyết này mang về tàu bánh mỗi lần đều ăn muốn ngừng mà không được ai biết này trưởng ga cùng bí thư chi bộ lao bà ra vẫn là cái không xa năm đời thân thích trước một trận đi bí thư chi bộ lão bà ra uống rượu mừng lại ăn đến ăn ngon điểm tâm tức khắc mừng rỡ không được hỏi bí thư chi bộ lão bà thế mới biết này đầu bếp chính là thôi nguyên tuyết Vội vàng làm tiết tố tố tới tìm thôi nguyên Tuyết hỏi nàng có nguyện ý hay không đi công xã đại nhà ăn hỗ trợ toàn công xã chỉ có này một nhà đại nhà ăn bán bánh bao toàn công xã người nếu là muốn ăn bánh bao trừ bỏ chính mình ra làm phải thượng hắn kia mua còn phải có bánh bao phiếu bằng không có tiền cũng mua không được nay đại nhà ăn chính là quốc doanh đơn vị bao nhiêu người tưởng tiến còn không thể nào vào được vừa vận đại nhà ăn có cái đại sư phụ đã mau 70 làm bất động tưởng lui ra tới Nhưng đại nhà ăn hiện tại lại không có một cái có thể nhận ca người. Nhà ăn thuộc sở hữu về công xã, công xã chủ nhiệm đang ở sầu chuyện này. Trước một trận cùng trưởng ga cùng đi bí thư chi bộ lao bà ra uống rượu mừng, hai người còn cộng lại. Nếu là này làm đường đỏ bánh xốp đầu bếp có thể đi tiếp đại sư phụ ban, kia đến thật tốt ta. Biết trưởng ga cùng thôi nguyên tuyết quanh co lòng vòng nhận thức sau, chủ nhiệm liền đem này quang vinh nhiệm vụ giao cho trưởng ga, trưởng ga liền tìm tiết tố tố, làm nàng đi nói nói xem. Thôi nguyên tuyết như mày, ta này đều mau sinh, đi cái gì đại nhà ăn, không đi không đi. Ta cùng trưởng ga nói qua, hắn nói có thể chờ ngươi sinh xong hài tử làm xong ở cứ lại đi. Tiết tố tố nắm lên tay nàng, đi thôi đi thôi, như vậy chúng ta là có thể ly đến gần điểm. Thôi nguyên tuyết há miệng thở dốc, nguyên bản tưởng cự tuyệt. Có thể tưởng tượng đến tần tử lâm rất có thể thật lâu đều cũng chưa về, chỉ có nàng một người dưỡng hài tử, nhiều điểm tiền cũng là tốt. Liên hỏi nói, tiền lương như thế nào? Tiết tố tố cao hứng hỏng rồi, vội vàng nói, không tồi, các loại phiếu khoán trợ cấp, một tháng bất lao thiếu đâu. Thôi Nguyên Tuyết cười cười, sơ sơ bụng, cũng hảo, dù sao cũng phải dưỡng hải tử A. Nàng vẫn là đến cho chính mình tìm hảo đường lui mới đúng, mặc kệ thời đại nào, tiền luôn là so nam nhân đáng tin. Cùng Nguyên Chủ chia sẻ xong cái này tin vui, Nguyên Chủ cũng thật cao hứng. Có thể dựa vào chính mình đôi tay kiếm tiền, thật tốt. Căn cứ vương đại lực cấp thời gian điểm, thôi Nguyên Tuyết cũng có thể chuẩn bị nằm viện. thu thập xong đồ vật sau liền ngồi thôi láo tam cùng trong đội mượn máy kéo mang theo triệu cẩm lan còn có mặt khác hai cái tẩu tử mênh mông quần quận đi đi huyện bệnh viện vương đại lực ở huyện bệnh viện nhận thức người chào hỏi định hảo phong bệnh thôi nguyên tuyết liền trụ đi vào đái sản vừa mới dàn xếp hảo thôi nguyên tuyết liền gấp không chờ nổi đi vào không gian nội tìm nguyên chủ nói cho nàng chính mình mau sinh sự nhưng bất đắc dĩ nàng ở trong không gian như thế nào tìm chính là tìm không thấy nguyên chủ nàng không rõ Nguyên chủ như thế nào sẽ đột nhiên không thấy, trong lòng lo sợ bất an qua ba ngày, như cũ tìm không thấy nguyên chủ, mà hai ngày này nhà họ thôi cư nhiên cũng chưa người tới xem nàng, liền triệu cẩm lan cũng chưa xuất hiện, càng nghĩ càng không thích hợp, thôi nguyên tuyết kéo trầm trọng thân mình đi bệnh viện hộ sĩ trạm mượn bộ điện thoại, gọi điện thoại đến trong đội mặt, ai ngờ là trong đội đầu một cái không rõ lắm nhân vật quan hệ tiểu cô nương tiếp điện thoại, hỏi nửa ngày cũng không biết cái nguyên cớ, thôi nguyên tuyết nóng nảy, cân não vừa chuyển nói. Ngươi có biết hay không nguyên lai like tây hoành đại đội thôi bán tiên? Tiểu cô nương vừa nghe sẽ biết, thôi bán tiên, biết biết, ta nghe ta mẹ nói qua. Nói nguyên lai like pha bốn cũ phía trước, nhưng linh quang. Nhưng hiện tại cũng không linh quang nha. Không linh quang. Thôi nguyên tuyết nhữ mày sao liền không linh quang? Tiểu cô nương nói, ngươi không biết sao, thôi bán tiên đã chết. Gì? Thôi nguyên tuyết chỉ cảm thấy huyết mạch sông thẳng chán, hắn như thế nào sẽ chết? Tiểu cô nương hừ hừ nói, bán tiên bán tiên. Thuyết Minh hắn tu luyện còn chưa đủ bái. Nếu còn không phải cái tiên, đó chính là người bái. Người nào có bất tử. Thôi Nguyên Tuyết bang một tiếng cắt đứt điện thoại, nước mắt giống chặt đứt tuyến hạt châu không ngừng đi xuống lạc. Như thế nào sẽ, như thế nào sẽ, sao có thể. Thôi Nguyên Tuyết không kịp sắt nước mắt, vội vàng ra bên ngoài chạy. Thấy huyện bệnh viện bên ngoài rộn ràng nhốn nháo đám người, tuy rằng không có một cái là nàng nhận thức. Nhưng là có người là mở ra máy kéo tới, có người lôi kéo xe ba gắt tới. Còn có rất nhiều kỵ xe đạp, lau nước mắt, hô lớn, ai biết như thế nào đi vân tới công xã Tây Hoành Đại Đội. Ta có việc gấp. Không thể không nói, thập niên 70 đại nông thôn, mọi người vẫn là đều có một bộ tốt bụng. Nhìn cái này bụng to nữ hài đôi mắt đỏ bừng, đều biết nàng nhất định có việc gấp. Lên đây vài cái đại thẩm, đều làm nàng đừng hoảng hốt, thiểu tâm bụng. Không còn kịp rồi, không còn kịp rồi, các ngươi ai muốn đi Tây Hoành Đại Đội sao? Cầu xin các ngươi mang mang ta. Thôi Nguyên Tuyết nói. Ta muốn đi, ngươi theo ta đi đi, mau. Một cái tốt bụng đại thúc nói liền cưới xe ba gác đến nàng trước mặt, đại mội tử, ngươi chạy nhanh lên xe đi. Ai ai ai? Cảm ơn, đại ca. Thôi nguyên tuyết bất chấp chính mình lúc này đã sắp lâm buồn, liền trong bụng ẩn ẩn đau từng cơn đều không cảm giác được. Giờ này khắc này nàng chỉ nghĩ chạy nhanh về đến nhà, nhìn xem ra ra rốt cuộc làm sao vậy. Ngồi ổn a, Đi rồi. Tốt bụng đại thúc đặng xuống đất, xe liền phi giống nhau chạy lên. Cũng may đây là xe ba gác, thôi Nguyên Tuyết có cũng đủ nhiều địa phương có thể ngồi ổn, bằng không thật sự phải cẩn thận đừng ngã xuống. Về đến nhà thời điểm, thôi ra Linh Đường đã bố trí hảo. Đại quan tài bãi ở ở giữa, ngạch cửa chỗ có cái thiết buồn, bên trong thiêu tiền giấy. Lao thôi cùng trong nhà tất cả mọi người hồng hốc mắt mặc áo tang, túi đầu hóa vàng mã, cảm tạ tiến đến phúng viếng người. Thôi Nguyên Tuyết căn bản không thể tin được trước mắt cảnh tượng, nhưng thật ra Trần Phương mắt sắc, lập tức liền nhìn đến nàng. Vội vàng chạy tới đỡ lấy đẩy mặt khiếp sợ nàng, "Tiểu muội, ngươi như thế nào đã trở lại?" "Ai nói cho ngươi?" Triệu Cẩm Lan nghe được nói truyền thanh, đầu vừa nhấc, nhìn đến quê nữ một trương trắng bệnh mặt, tay vịn ở trên bụng run nhẹ nhẹ. Sợ tới mức vội vàng đứng dậy, chạy tới đỡ lấy nàng, "Ngươi sao đã trở lại? Như vậy đường xa, ngươi sao trở về a?" "Ta, ta muốn gặp gia gia." Thôi Nguyên Tuyết nỗ lực làm chính mình bình tĩnh một chút, nhưng thân thể run dậy căn bản ngăn không được. "Tiểu muội, Gia Gia, Gia Gia, Gia Gia Trần Phương ngẹn ngào, nói không được nữa. Triệu Cẩm Lan một tay đem khuê nữ ôm ở trong ngực, Hảo Tuyết Nhi, Gia Gia trong lòng có ngươi, ngươi đừng nghĩ nhiều a. lúc này ngươi nhất nên làm, chính là Hảo Hảo bảo hộ chính mình. Bi thương kèn xô na tiếng vang lên, đánh gãy Triệu Cẩm Lan nói. Thôi Nguyên Tuyết muốn lại đi gần đi xem láo gia tử, lại bị Triệu Cẩm Lan cùng Trần Phương ngạnh xinh xinh kéo đi rồi. Nàng hiện tại bộ dáng này, thật sự không thích hợp đi gặp một cái đã đóng mắt người. Cùng hắn. cùng nàng đều không tốt thôi nguyên tuyết cũng không biết nơi nào tới kính bỗng nhiên đẩy ra triệu cẩm lan cùng trần phương triệu cẩm lan một cái không đứng vững thiếu chút nữa té ngã trần phương nhìn thấy vội vàng tiến lên đỡ lấy thôi nguyên tuyết thừa dịp cái này không đương thẳng tắp hướng linh đường bên trong hướng không thấy lao gia tử nàng là tuyệt không sẽ hết hy vọng trong nhà còn lại người đều ở vội mặc kệ là trong đội cũng hảo trấn trên cũng thế lao gia tử nhiều năm như vậy thanh danh bên ngoài tới phúng viếng người thật sự quá nhiều tôi ra mấy huynh đệ trừ bỏ lão thôi cùng thôi lão đại canh dự ở quan tài bên đáp tạ người tới còn lại đều ở trong sân vội tối bụi có ký lục có chỉ lộ có hàn huyên có cấp không xa năm đời thân thích nhóm phân phát vải bố trắng miếng vải đen vải đỏ hiếu tử hiền tôn nhóm đều đến dựa theo bối phận đeo vải bố trắng miếng vải đen người nào là khoác ở trên đầu người nào là chắt ở bên hông người nào là muốn phùng ở dày vải thượng mấy thứ này từ trước đến nay chú ý đặc biệt nếu có chắt chai bối phải chắt vải đỏ đây đều là quy củ chính là bởi vì mọi người đều ở vội căn bản không rảnh bận tâm mặt khác khiến cho thôi nguyên tuyết như vậy xông thẳng hướng sông đi vào thấy được căn mặc áo liệm an an tĩnh tĩnh nằm ở trong quan tài lao gia tử dựa theo tập tục người chết là không thể thấy ngày cho nên ngày ban ngày lao gia tử trên mặt là che lại thật dày một sắc giấy trên người còn giải tiền giấy áo trên hạ y đi ở trong túi cũng tất cả đều tắt tiền thôi nguyên tuyết nhìn đến kia thân hình liền biết là lao gia tử trong đầu đột nhiên rất nhiều hình ảnh hiện lên có nàng mới vừa hồi thôi ra thời điểm cũng từng có đi thần kỳ chính là, cư nhiên còn có nàng đường cô nương không gả chồng phía trước hình ảnh lão gia tử cho nàng xem tay tướng ở nàng lòng bàn tay dùng nước trong vẽ cái phủ ký ức khắc sâu vứt đi không được thôi nguyên tuyết chịu đựng đau đầu đi bước một tới gần lão gia tử ngồi đến gần một bước phảng phất càng xa xăm phía trước ký ức liền nhiều một ít ở nàng vẫn là cái tiểu cô nương thời điểm lão gia tử liền thường thường lôi kéo tay nàng ngồi ở nửa khê hà bạn. vớt nàng trong lòng bàn tay cái kia nhìn không thấy phù cười có khác thâm ý nàng mãi thanh mãi khí hỏi ra ra đó là cái gì ra ra lại cười mà không nói chỉ là ở cái kia phù mặt trên không ngừng lặp lại họa dường như muốn khắc vào nàng lòng bàn tay giống nhau thẳng đến nàng đi đến hắn bên người nắm lấy sớm đã lạnh leo đôi tay kia vạch chân mông ở lão gia tử trên mặt giấy nhìn đến lao gia tử kia trương gầy ốm mà mất đi huyết sắc mặt trong lòng dường như bị chọc vạn căn châm đau đớn không thôi ngay sau đó đầu cũng đi theo đau lên dường như muốn nổ tung nước mắt giống như chặt đứt tuyến hạt châu, ngăn không được đi xuống lạc cơ hồ là đồng thời nàng sợ đến lao ra tử giống khối băng giống nhau lạnh leo tay bụng cũng đi theo đau lên a một tiếng thôi nguyên tuyết ngồi xổm trên mặt đất thống khổ bất kham người từng trải nhìn thấy như vậy đều biết này thôi ra cô nương sợ là muốn sinh phụ nhân nhóm vội vàng vây quanh đi lên ba chân bốn cẳng đem nàng nâng dậy tới hướng nàng phòng nâng đi nhưng hoạt động nàng thời điểm mới phát hiện Căn bản túm bất động nàng. Túi đầu vừa thấy, nàng cư nhiên lúc này còn gắt gao túm chặt thôi láo ra tử tay. Đều gì lúc? Triệu cẩm lan cấp đôi mắt đều đỏ, vội vàng đem tay nàng lay xuống dưới, hô, mau mau mau, chạy nhanh về phòng. Lao tứ tức phụ, ngươi chạy nhanh đi nhà bếp nấu sôi nước, càng nhiều càng tốt. Lao tứ, ngươi cước trình mau, chạy nhanh, chạy nhanh đi thông chi nhà họ tầng người. Ai? Ai? Lao tứ hai vợ chồng lánh mệnh lệnh, vội vàng vội đi. Lão Tam, ngươi chạy nhanh đi tìm vương đại lực. Lão Nhị, ngươi đi đem chúng ta đại đội trước kia đỡ để quá mấy cái bà mụ đều cho ta tìm tới. Triệu Cẩm Lan Thanh Âm đã có chút hơi hơi phát run, nhưng hạ mệnh lệnh lại đâu vào đấy. A, tiếp, bà mụ. Ta, ta không biết ta. Lão Nhị cũng sốt ruột, nhưng lại không biết bà mụ là ai. Lão Nhị tức phụ lâm chân lúc này tiến lên chụp hạ hắn đầu. Này cũng không biết, chúng ta đại đội tổng cộng cũng không hai cái. Ngươi cái không hỏi chuyện này, muốn ngươi làm gì. thở phi phi một bên đi ra ngoài một bên hướng về phía bường trong hô mẹ, ngài đừng có gấp, ta đi thỉnh bà mụ. Nguyên bản thổi kèn xô na cũng đều đình chỉ, nhìn này toàn ra làm ầm ý mấy người nhìn nhau mắt, cũng không biết chính mình nên làm gì. Mắt thấy này tang sự muốn biến hỉ sự, có phải hay không muốn chuẩn bị chuẩn bị đổi cái khúc? Thôi nguyên tuyết chưa bao giờ từng có như vậy khó chịu, phảng phất trong bụng có thứ gì muốn lao tới. Không phải đi xuống, mà là hướng lên trên. rào đang nàng ngũ tạng lục phủ đều khó chịu không được. Một cái không nhịn xuống, hoa một tiếng lại phun ra. Nha, phun ra. Triệu Cẩm Lan chụp hạ đuổi, đây chính là không xong. Sao? Trần Phương khó hiểu. Triệu Cẩm Lan thở dài nói, này thuyết minh đứa nhỏ này nóng nảy. Nếu là chậm dãi sinh, nàng sẽ không phun. Chính là nói, đứa nhỏ này hiện tại cần thiết chạy nhanh ra tới, không ra sợ là có nguy hiểm a. A. Trần Phương chính mình cũng sinh quá hải tử, nàng biết sinh hải tử từ đau từng cơn đến sinh sản. trung gian còn cách thực dài dòng khoảng cách không cái một hai ngày khẳng định là sinh không ra nhưng này đột nhiên kịch liệt nôn mửa nàng còn trước nay chưa thấy qua nguyên lai là không tốt dấu hiệu a triệu cầm lan nhịn xuống nước mắt vọt tới thôi nguyên tuyết trước giường lôi kéo tay nàng hô tuyết nhi tuyết nhi ta là mẹ ngươi nhưng ngàn vạn muốn tỉnh lại a ngàn vạn đừng từ bỏ a ra ra tuy rằng đi rồi nhưng ngươi còn có tử lâm còn có chúng ta a nhưng ngàn vạn muốn đứng vững a Thôi nguyên tuyết khó chịu không được, mơ mơ màng màng. Giống như nghe được có người ở kêu nàng, nhưng đến tột cùng là ai đâu. Nàng căn bản không có kính đi đáp lại, chỉ có thể làm chính mình nặng nề ngủ qua đi. Bởi vì nàng cảm thấy chính mình, mệt mỏi quá mệt mỏi quá. Đừng ngủ đừng ngủ. Một cái phụ nhân nói, lúc này cũng không thể ngủ a Mau, mau đem nàng đánh thức. Đúng lúc này chờ, tiết tố tố thanh em đột nhiên từ ngoài cửa chuyển đến. Đại tẩu tử, đại tẩu tử, ta là tố tố. Ta có thể đi vào sao? Triệu cầm lan ngửi ngửi cái mũi, cấp Trần Phương đưa mắt ra hiệu. Trần Phương hiểu rõ với tâm, liền đi ra ngoài đem Tiết Tố Tố ra bên ngoài đẩy nói, Ngươi một cái đại cô nương, còn không có sinh quá hoa, này những dơ địa phương không phải ngươi có thể tới, chạy nhanh đi. Tiết Tố Tố từ trong bao đột nhiên móc ra một cái dùng màu bạc bạc giấy bao vây đồ vật đưa cho nàng, đại tẩu, cái này gọi là chocolate. Thứ này tuy rằng nhìn qua chẳng ra gì, nhưng lại là có thể cho người để tinh thần thứ tốt. Ta vừa rồi nghe thôi tỉ hôn mê. Nàng hiện tại nhất yêu cầu chính là năng lượng, thứ này cho nàng ăn, nàng bảo quản có thể tỉnh lại. Thực sự có như vậy thần. Trần Phương nhíu mày. Tiết tố tố liên tục gật đầu, chạy nhanh cho nàng ăn chút đi. mau Nói liền đẩy Trần Phương trở về trong phòng. Tiết tố tố phía trước liền nghe người ta nói quá, sinh hải tử sẽ hao tổn nguyên khí, còn có khả năng mất máu quá nhiều mà chết. Nàng xem xét một ít tư liệu, biết sản phụ nhất thiếu chính là năng lượng. Nàng trước kia ở thành phố lớn thời điểm thường xuyên sẽ ăn đến loại này chocolate, ngọt tư tư, ăn xong đó là cả người kính, một chút cũng không đói bụng. Cho nên lần này nàng hoa vài tháng thời gian, chậm rãi cùng bên người người đổi có thể mua chocolate khoán. Gom đủ một ít, liền đi trong huyện Cung Tiêu xã mua một ít. Chậm rãi tồn, rốt cuộc tồn vài đại khối. Nghe nói thôi lão ra tử chuyện này sau, liền vội vàng đuổi lại đây. Không nghĩ tới thật là bị nàng đoán chúng, thôi nguyên tuyết thương tâm quá độ, sinh non. thôi nguyên tuyết lại trốn vào trong không gian nhưng nàng tìm không thấy nguyên chủ nhưng là ở nước suối bên cạnh có nguyên chủ trên mặt đất viết một ít tự thôi nguyên tuyết đi ra phía trước tinh tế nhìn nhìn rốt cuộc minh bạch nàng này nhiều ra tới ký ức là chuyện như thế nào thôi lão gia tử dùng cấm thuật để lại nguyên chủ một hồn bởi vì này một hồn tồn tại thôi nguyên tuyết xuyên qua lại đây sau liền không có cách nào kế thừa nguyên chủ ký ức hiện tại thôi lão gia tử qua đời hắn sinh thời sở bày ra cấm thuật liền mất đi ý nghĩa Mà bởi vì cấm thuật mất đi hiệu lực, nguyên chủ kiêm một hồn rốt cuộc có thể quý vị, nàng có thể tiến vào luân hồi đạo, một lần nữa đầu thai đi. Mà bởi vì nàng rốt cuộc có thể tự do, cho nên nàng ký ức tất cả đều về đến thôi nguyên tuyết trên người. Kỳ thật, nguyên bản, các nàng chính là một người. Chỉ là ở cấm thuật hữu dụng thời điểm, thôi nguyên tuyết là hình, nguyên chủ là ký ức. Mà hiện tại cấm thuật đã không có, hai người về một, hết thể tất cả đều tới rồi thôi nguyên tuyết trên người. Thôi nguyên tuyết không nghĩ tới sự tình nguyên lai là như thế này, huyền huyễn cũng không dám như vậy viết đi. Nàng biết giờ này khắc này chính mình đang ở hôn mê chung, tất cả mọi người ở kêu nàng tỉnh lại, tỉnh lại lên. Nhưng nàng chính là không muốn tỉnh lại, giống như tỉnh lại sau, này hết thể nàng không muốn tin tưởng sự, liền sẽ trở thành sự thật. mau nhét vào miệng nàng. Triệu Cẩm lan nghe được Trần Phương nói như vậy, vội vàng chỉ huy nói, tiết quảng bá viên cùng ta tuyết nhi quan hệ tốt như vậy, sẽ không hại nàng. Tiết quảng bá viên là người làm công tác văn hóa, gặp qua việc đời, khẳng định biết chúng ta không biết chuyện này. Mau, cấp tuyết nhi ăn xong đi. Ngay sau đó, Thôi Nguyên tuyết liền cảm thấy miệng mình tràn ngập thơm ngọt chocolate mùi vị, liền trong không gian đều là ngọt tư tư hương vị. Đinh! Ký chủ cùng Nguyên chủ hình thần về một, khen thưởng. Trong tay hỏa tới lục cấp. Thuận phong nhĩ thiên lý nhãn tới tăng cấp. Lương thực không gian sinh thành lương thực thời gian ngắn lại gấp đôi. Chúc mừng ký chủ! Hệ thống thanh âm không thích hợp vang lên, Thôi Nguyên Tuyết dương mắt nhìn xem không chung. Như cũ như vậy xanh thảm xanh thảm, Thôi Nguyên Tuyết hỏi, hệ thống, ta muốn thế nào mới có thể rời đi nơi này? Hệ thống lạnh như băng trả lời, tự nhiên tử vong, luân hồi đầu thai. Thôi Nguyên Tuyết, nói cách khác, đến đợi cho chết. Hệ thống không có nói nữa, Thôi Nguyên Tuyết lại cảm thấy chính mình thân mình càng ngày càng lạnh. Tại đây buồn văn, nàng nguyên bản chính là sinh hải tử khó sinh mà chết. Chính mình trụ tính lâu như vậy Chính là muốn đi huyện bệnh viện sinh hải tử Không nghĩ tới nhân duyên trùng hợp Chính mình vẫn là trở về nhà họ thôi sinh hải tử Vẫn là ở thôi láo ra tử lễ tăng thượng Nếu chỉ có chính mình đã chết mới có thể trở lại nguyên lai trong sinh hoạt Kia không bằng khiến cho chính mình như vậy chết đi Dù sao tần tử lâm đã đi rồi Ra ra cũng không còn nữa Nàng con sống ở nơi này Đã không có bất luận cái gì ý nghĩa Còn không bằng đã chết xong hết mọi chuyện Thuận thế nằm ở nước suối biên Cuộn tròn thân mình Cảm giác chính mình đổ ấm ở một chút sói mòn. Đơn giản nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong buông xuống. Đệ 45 chương Tần tử lâm tính tính nhật tử, hẳn là đến vương đại lực cấp thôi nguyên tuyết dự đánh giá sinh hài tử thời gian, liền vội vàng từ nơi khác gấp trở về. Mặc dù hắn cũng không có tìm được tần lão ngũ cùng thạch hiểu tô hai người. Này dọc theo đường đi nhìn rất nhiều nghe xong rất nhiều hỏi rất nhiều, nhưng như cũng không có bất luận cái gì về kia hai người tin tức. Hai người kia dường như rơi vào biển rộng hai giọt thủy như thế nào tìm đều tìm không thấy kết quả ở hắn mới vừa tiến đại đội thời điểm liền nhìn đến thôi lão tam cùng vương đại lực vội vã hướng nhà họ thôi đuổi vương đại lực cong hòng thuốc bị thôi lão tam lôi kéo chạy rất nhiều lần thiếu chút nữa té ngã hai người cảnh tượng vội vàng bộ dáng tần tử lâm nhìn bộ dáng này liền biết không hảo liền vội vàng chạy đi lên hỏi có phải hay không thôi nguyên tuyết muốn sinh thôi lão tam nhìn lên cư nhiên là tần tử lâm cao hứng hỏng rồi lôi kéo hắn liền phải chạy mau mau mau tuyết nhi biết ngươi đã trở lại khẳng định cao hứng. Nay một cao hứng a, nói không chừng sinh liền không như vậy thống khổ. Nhưng thật ra vương đại lực tương đối bình tĩnh, giữ chặt bọn họ, nói, tử lâm, hiện tại không phải nói cảm tình thời điểm. người chạy nhanh đi đổi thượng mượn một chiếc máy kéo. chúng ta cần thiết muốn đưa ngươi tức phụ nhi đi bệnh viện. muốn máy kéo. ta đi ta đi. thôi láo tam dứt lời, cất bước liền chạy. vương đại lực cùng tần tử lâm nhìn thôi láo tam chạy tới mượn máy kéo, lệnh người liền vội vàng hướng thôi ra đuổi. Dọc theo đường đi vương đại lực đều ở làm tần tử lâm làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Tần tử lâm không muốn nghe này đó, nhưng vương đại lực cần thiết nói. Phụ nhân sinh con, vốn chính là quá quỷ muôn quan. Càng đừng nói này thôi nguyên tuyết nguyên bản liền so bên nhân thể nhược đâu. Tần tử lâm lúc này hối hận không thôi, như vậy quan trọng thời điểm, hắn lại không ở. Chạy đến thôi ra khi, nhìn đến bạch đèn lồng cao cao treo, tần tử lâm chân đều mềm. Vẫn là vương đại lực phản ứng mau giữ chặt hắn cánh tay nói, chống đỡ. Này không phải ngươi tức phụ nhi. Hôm nay là thôi ra lão ra tử lễ tang. Ra ra. Tần tử lâm không dám tin tưởng. mau vào đi thôi. Vương Đại Lực không rảnh giải thích nhiều như vậy. Vội vàng mang theo tần tử lâm hướng trong viện trát. Giờ này khắc này thôi ra sân. Vây đầy người. Vương Đại Lực cùng tần tử lâm một bên kêu một bên hướng trong hướng. Mọi người biết bọn họ là tới cứu người. Đều tự phát tránh ra nói nhi. Mãi cho đến ngoài cửa phòng. Vương Đại Lực trực tiếp đi vào. Trần Phương nhìn tần tử lâm đã trở lại, hô lớn, tiểu muội, tiểu muội. Tử lâm đã trở lại, tử lâm đã trở lại. Trong phòng đầu triệu cẩm lan nghe được lời này, so trần Phương còn kích động, lôi kéo thôi nguyên tuyết tay, có nghe hay không, tuyết nhi, có nghe hay không. Tử lâm đã trở lại, tử lâm đã trở lại. Ba mụ nhìn vương bác sĩ tới, liền vội vàng đem chăn đi xuống lôi kéo, đem thôi nguyên tuyết trần chửi hai chân cấp đắp lên. Tự động tránh ra, làm hắn chuẩn trị. Vương đại lực đem mạch. Biết không hảo? Làm Triệu Cẩm Lan chuẩn bị chuẩn bị, chạy nhanh đưa bệnh viện. Bệnh viện? Cái nào bệnh viện? Triệu Cẩm Lan đã bắt đầu run run. Nay một mảnh liền thuộc vương đại lực y thuật lợi hại nhất, hắn đều nói muốn đưa bệnh viện, có thể thấy được Tuyết Nhi lần này là thật sự hung hiểm. Ta tôi phía trước, đã cho ta ở huyện bệnh viện đi làm sư để gọi điện thoại, hắn sẽ tìm cái hảo đại phu đi chúng ta chấn bệnh viện. Chúng ta hiện tại cứu người quan trọng, chạy nhanh đưa đi chấn bệnh viện đi. ta đã làm nhà ngươi lão tam đi mượn máy kéo đánh giá thực mo là có thể đến vương đại lực lại nhìn mắt giờ này khắc này hơi thở mong manh thôi nguyên tuyết mày túc thật sâu thở dài nói nàng hiện tại bộ dáng này các ngươi cũng muốn làm hảo chuẩn bị ầm triệu cẩm lan ngã ngồi trên mặt đất lắc đầu không thể tin được sẽ không sẽ không trần phương hốc mắt cũng đỏ vội vàng đỡ triệu cẩm lan mẹ ngài lúc này cũng không thể ngã xuống a tuyết nhi còn cần ngươi đâu ngoài cửa lão thôi vẫn luôn ngồi xổn góc tường chịu thuốc lá sợi nghe được lời này tiên cũng không chịu đem sương mù dày đặc côn ném tới một bên đem trên đầu vải bố trắng beo mang hảo bên hông rơm dạ chắc chắc hẳn, đi đến linh đường kia thình thịch một tiếng quỷ trên mặt đất đối với lão gia tử di thể dập đầu nói cha đều nói ngươi là thôi bán tiên ngươi linh nghiệm cả đời có thể hay không lại linh một hồi giúp giúp ngươi ra cháu gái tuyết nhi còn trẻ a nàng nàng không thể không thể a Lao thôi quỳ trên mặt đất, mặt chôn ở hai đầu gối chi gian. Một cái tháo cả đời anh nông dân, lúc này khóc giống cái lệ nhân. Thật nhiều người nhìn thấy, đều đi lên kéo hắn khuyên hắn, nhưng hắn lại không chút sức mẻ. Hảo sau một lúc lâu mới ngẩng đầu nói, Tuyết Nhi không tỉnh, ta liền không đứng dậy. Hai hàng thanh lệ, người xem trong lòng nắm đau. Mà tần tử lâm cả người đều đã choáng váng, hắn trước nay không nghĩ tới, hắn cùng Tuyết Nhi sẽ đi đến này một bước. Dường như hắn lại động nhất động, hai người liền phải âm dương tương cách. mà này đầu sỏ gây tội, cư nhiên là bọn họ hai người nhi tử. đúng lúc này, vương tú hương cùng tần tiểu ngọc chạy tới. vương tú hương cách nửa dặm mà liền bắt đầu khóc, tần tiểu ngọc một đường đỡ nàng. vương tú hương một đường khóc đến nhà họ thôi, vẫn luôn nhìn đến nhi tử, mới ngây ngẩn cả người. một lát, vương tú hương tiến lên liền đấm đánh nhi tử, ngươi cái vương bát dê con, trở về cũng không biết cùng mẹ ngươi nói một tiếng. tần tử lâm trầm khuôn mặt nhìn vương tú hương, tuyết nhi khả năng không tốt. vương tú hương a một tiếng. Vội vàng tún hắn hỏi, ta tôn tử đâu? Ta tôn tử như thế nào? Ánh mắt quan tâm, khẩn trương không được. Tần tử lâm tâm càng trầm, nói, tuyết nhi không tốt, ngươi tôn tử sao có thể hảo? Vương Tú Hương một độ ngươi này liền không hiểu biểu tình, trộm thấp giọng hướng nhi tử nói, bảo đại bảo tiểu, không phải một chút chuyện này sao? Chúng ta tuyển bảo tiểu, tôn tử không phải bảo vệ sao? Cùng lắm thì chờ thêm hai năm, mẹ lại cho ngươi cưới một môn tức phụ nhi không phải thành sao? Tần tử lâm vẻ mặt khiếp sợ không dám tin tưởng nhìn về phía Vương Tú Hương, Hứa Chiêu đệ bưng nước gấm, chính đại hãn đầm địa hướng thôi nguyên tuyết trong phòng đi, đi đến cửa phòng thuận tiện nghe xong như vậy một lỗ thai. tức khắc giận không thể dai, đem trong tay một đại bồn nước sôi bang toàn xái đến Vương Tú Hương dưới chân, tuy rằng nước gấm không có trực tiếp giải đến Vương Tú Hương, chính là một ít nước gấm ngôi sao bắn đến nàng sau, sợ tới mức nàng nhảy tám trượng xa. Thằng ô nào, ai ai như vậy không có mắt, bỏng chết lao nương. Hứa Chiêu đệ lạnh lùng nhìn về phía nàng, cao giọng nói. Đây là chúng ta nhà họ thôi, nơi nào có ngươi cái này lao bà tử nói chuyện phân. Bảo đại bảo tiểu, ngươi con dâu ở bên trong đang ở liều mạng, ngươi tại đây tính kê cho ngươi nhi tử quá 2 năm tục huyền. Thật là đủ độc. Ta phi. Không bỏng chết ngươi tính ta hứa chiêu đệ trở tay. Lại đến một lần, xem ta không lột da của ngươi ra. Năng ngươi mau đều lột lùi. Hứa chiêu đệ gả đến nhà họ thôi cũng là không ít năm. Ngày thường này đoạn lời nói nếu là lao tam tức phụ vương hạ yến nói ra. Mọi người liền cũng nghe nghe liền tính. Nhưng hôm nay lời này cư nhiên là ngày thường tam gậy gộc đánh không ra một cái thí tới hứa chiêu để nói. kia mọi người liền phải tinh tế nghe nghe, chuyện gì Nhi có thể chọc đến nàng trước mặt mọi người phát lớn như vậy hỏa, cư nhiên còn lấy ra thủy bắt người. Lời nói vừa ra, chung quanh tất cả mọi người ở chỉ chỉ trò trò. Trật lưỡi, ghét bỏ, khinh bỉ, cái dạng gì ánh mắt đều có, chọc vương tú hương mặt đỏ một trận bạch một trận. Cứ như vậy vội vàng hoảng phải cho Nhi tử tục huyền. Vẫn là ở nhân gia nhà gái cửa nhà nói chuyện này nhi, thật đúng là không nhiều lắm thấy. Cái gì không nhiều lắm thấy, căn bản chính là chưa thấy qua. Mất công chính mình đương như vậy nhiều năm quả phụ, đối con dâu còn như vậy tàn nhẫn. Nhưng còn không phải là bởi vì đương nhiều năm như vậy quả phụ sao. Đều không phải ta người bình thường lạ. Nhà họ thôi cũng là xui xẻo tột cùng, nhà mình cũng là trong đó nông điều kiện, cư nhiên cấp nhà mình cô nương tìm cái bẩn nông cô ra. Bẩn nông liền bẩn nông đi, nội tâm còn như vậy độc. Ai, đáng thương kia thôi lão già tử Nga, chân trước mới vừa đi, sau lưng cháu gái nhi cũng muốn đi theo đi. Đều nói thôi lão già tử đây là tu hành đủ rồi, lần này là trời cao làm đại la thần tiên đi. Muốn ta nói, đương thần tiên, cái thứ nhất trước thu thập cái này vương tú hương. Trong viện khó nghe nói một cái sọt một cái sọt ra bên ngoài bạo, thẳng tắp đều chui vào vương tú hương lỗ thai. Vương tú hương sắc mặt nháy mắt hồng giống gan heo, ngoài miệng lại còn không buông tha người, hướng về phía hứa chiêu đệ hét lên. Ngươi nào chỉ lô thai nghe thấy được. Ta, ta, ta chưa nói. Hứa chiêu đệ đoán hận nhìn về phía nàng, chúng ta ra ra đang nằm ở bên trong, đừng tưởng rằng hắn lão nhân ra nghe không thấy. Cử đầu ba thức có thần minh, ta khuyên ngươi không cần nói lung tung. Hư một tiếng, đột nhiên còn nói thêm, bằng không, chúng ta đánh cuộc thế đi. Nếu ngươi cảm thấy ta vừa mới là nói bữa, ngươi liền hướng về phía ra ra nói. Nói ngươi chưa nói quá, nếu ngươi nói vừa mới phủ nhận những lời này đó. vậy các ngươi nhà họ tần liền đoạn tử tuyệt tôn người người người ngươi người cái tiểu người đàn bà đánh đá Ngươi tình cái thứ gì Cư nhiên tại đây cho ta vương tú hương nghe được đoạn tử tuyệt tôn bốn chữ tức khắc giống một con tạc mau gà trống khí thẳng phát run hảo thôi lão đại lúc này đứng dậy đầy mặt tức giận tần tử lâm ngươi tức phụ nhi ở bên trong sinh tử không rõ ngươi liền như vậy túng mẹ ngươi tại đây nói hiệu nói vượng thôi lão nhị ở bên cạnh cũng nhịn không được tuyết nhi không có việc gì liền tính muốn thực sự có sự tin hay không ta đi thiêu các ngươi nhà họ thần Tần tử lâm lúc này tâm phiền ý loạn căn bản không nghĩ quản này đó rách nát sự quay mặt qua chỗ khác gắt gao nhìn chầm chầm thôi nguyên tuyết nơi nhà ở xem vương tú hương ngã ngồi trên mặt đất lại bắt đầu khóc khóc nháo nháo hùng hùng hổ hổ triệu cầm lan ở trong phòng khí thượng hỏa lại thương tâm nàng thật là làm bậy a cấp nữ nhi này tìm cái gì nhà chồng vương đại lực làm một ngoại nhân không nghĩ bình luận bất luận kẻ nào hắn chỉ nghĩ chạy nhanh đem thôi nguyên tuyết đưa đi bệnh viện rốt cuộc hiện tại chỉ có bác sĩ mới có thể cứu nàng mệnh cũng may thôi lão tam không phụ sự mong đợi của mọi người rốt cuộc đem máy kéo mở tới mọi người liền luống cuống tay chân đem thôi nguyên tuyết nâng lên xe tần tử lâm gắt gao nắm tay nàng muốn nói chút lời nói lại không biết như thế nào mở miệng nhìn dưới thân dính huyết sắc mặt tái nhợt, mồ hôi ướt lộc cộc tức phụ tần tử lâm trong đầu chỉ có một ý tưởng hắn túi đầu ở thôi nguyên tuyết bên thai nói tức phụ nhi ngươi sống ta liền sống ngươi đi ta đi theo ngươi. Diêm vương Lão tử đều đừng nghĩ tách ra ta. Ở không gian chung đẳng chết thôi nguyên tuyết đột nhiên mở bừng mắt, nàng nghe được lời hắn nói. Ngươi sống, ta liền sống. Ngươi đi, ta đi theo ngươi. Diêm vương Lão tử đều đừng nghĩ tách ra ta. Nàng đã có nguyên chủ sở hữu ký ức, nàng biết bọn họ là như thế nào yêu nhau, như thế nào ở bên nhau. Cũng biết tần tử lâm vì chính mình làm bao lớn hy sinh cùng lượng bộ, chính là nàng cũng không phải nguyên chủ, nguyên chủ đã chết. Nàng hiện tại chỉ là một thân thể, một cái chịu tải nguyên chủ ký ức thân thể. Đột nhiên ở nàng bên chân xuất hiện một đôi nam tính chân, Thôi Nguyên Tuyết dương mắt vừa thấy, cư nhiên là Thôi lão gia tử. Ngươi không cần xem ta, không cần sợ ta, ta chỉ là một cái ý thức. Là cha ngươi để cho ta tới tìm ngươi, làm ta khuyên khuyên ngươi, tỉnh lại một chút. Thôi Nguyên Tuyết che miệng lại, nước mắt rơi như mưa. Lão gia tử ngồi xổm xuống thân mình, ngươi đừng khóc, ta biết ngươi trong lòng hổ thẹn. Cảm thấy chính mình đoạt Tuyết Nhi thân thể, Sau đó lại bởi vì ta biết Tuyết Nhi sống lại vô vọng cho nên mới tiêu cực tìm chết. Kỳ thật ngươi không cần thiết như vậy tưởng, ta chưa từng có trách ngươi. Tìm chết là thật sự, nhưng lại không phải bởi vì ngươi. Thôi nguyên Tuyết mở to hai mắt, không thể tin được. Cấm thuật là ta làm, ta vây khốn Tuyết Nhi. Ta biết Tuyết Nhi bị nhốt ở cái này trong không gian ra không được, chết không thành, không sống được. Mà ta lại không có cái kia năng lực cởi bỏ cấm thuật, chỉ có ta chết, ta sau khi chết cấm thuật mới có thể mất đi hiệu lực. Cấm thuật mất đi hiệu lực, Tuyết Nhi liền có thể một lần nữa đầu thai chuyển thế, đạt được tân sinh. Cho nên, ta chỉ là ở vì ta chính mình đã làm sự phụ trách, không phải vì ngươi. Cha mẹ ngươi, còn có tử lâm đều đang chờ ngươi. Ngươi còn trẻ, còn có rất nhiều lộ phải đi. Không cần vì chúng ta mà tự trách. Nếu vận mệnh của ngươi, tự nhiên có hắn đạo lý. Nhớ kỹ, bất luận cái gì thời điểm, không cần cái lời vận mệnh ngăn bài. Thôi Nguyên Tuyết không biết cách bao lâu. Lại lần nữa tỉnh lại khi phát hiện chính mình nằm ở trên giường bệnh. Cánh tay thượng còn treo thủy, cái bụng ẩn ẩn làm đau. Mà tần tử lâm liền ghé vào chính mình giường bệnh bên cạnh, mà cách vách có trương tiểu giường, mặt trên nằm một cái chính hô hô ngủ nhiều nãi hoa hoa. Ngủ một giấc, cư nhiên liền sinh cái hoa. Thôi nguyên tuyết lặng lẽ xốc lên tràn, nhìn xem thân thể của mình. Trên bụng có vết thương, băng gạc bao vây lấy, xem ra là sinh mổ, Cũng hảo, tỉnh chính mình đau từng cơn. bất quá. Vết đau giống con kiến bỏ giống nhau ẩn ẩn làm đau, làm nàng cũng là khó chịu không được. Muốn bỏ dậy, lại phát hiện chính mình một chút sức lực đều không có. Hơi chút động nhất động, mồ hôi liền bỏ đầy toàn thân. Để cho nàng khó chịu chính là, bộ ngực đau không được. Giống hai khối đại thạch đầu giống nhau, lại ngạnh lại đau, liền quần áo đụng tới đều đau đến không được. Thôi nguyên tuyết chịu đựng khó chịu kính, hướng bên cạnh xê dịch. Nàng muốn nhìn một chút cái kia nãi hoa hoa, kia chính là nàng sinh ra tới A. Tuy rằng nàng không có nhìn đến quá trình, nhưng cũng là thiên chân vạn sát trên người nàng một miếng thì ta. Tuy rằng nguyên chủ cho hắn sinh mệnh, nhưng từ mang thai lúc đầu bắt đầu, chính là nàng ở dưỡng dục nàng. Hắn cốt đủ, hắn thịt, hắn mỗi một tấc tóc ti, đều là nàng cơ Nhưng thân thể quá mức với suy yếu, thật sự liền động nhất động kính đều không có. Thôi nguyên tuyết trường hư một hơi, nhắm mắt lại vào không gian. Ở nước suối biên lớn tiếng kêu gọi hệ thống, hệ thống, hệ thống, hệ thống, ngươi đi ra cho ta. Ra tới, ra tới. Sau một lúc lâu, không trung truyền đến hệ thống băng lạnh leo thanh âm, ở. Thôi Nguyên Tuyết, thật là ngắn gọn. Tính, hiện tại cũng không phải so đó lúc. Thôi Nguyên Tuyết chống lạnh nói, sinh song hài tử quá khó tiếp thu rồi, có thể hay không cho ta gây tê một hồi. Ta biết, cái này niên đại còn không có chấn đau đồng, ngươi có thể hay không cho ta ngấm lại biện pháp. Hệ thống, không thể. Thôi Nguyên Tuyết đã sớm dự đoán được cái này không có cảm tình hệ thống sẽ nói như vậy, hừ một tiếng. Đơn giản một mông ngồi ở nước suối biên, ngươi nếu là không cho ta nghĩ cách, ta liền không ra đi. Dù sao tại đây trong không gian không nóng không lạnh, cũng sẽ không đau, càng sẽ không đói, ta liền ở chỗ này đi. Phía trước nàng chưa từng nghĩ tới, vì cái gì nàng một cái bình dân áo vải xuyên qua sau sẽ tự mang một hệ thống. Lấy nàng nhiều năm xem kinh nghiệm, hệ thống khẳng định cũng là có nào đó nhiệm vụ, bằng không làm gì ở trên người nàng lãng phí thời gian. Quả nhiên, hệ thống thanh âm tạm dừng một hồi lâu. Từ vừa mới máy móc giọng nữ đột nhiên biến thành một cái nhu hòa nữ âm, ký chủ, thỉnh tự trọng. Nha, biến thanh A. Đáng tiếc nguyên này phát thanh chủ trì công lực còn không bằng ta hảo bằng hữu tiết tố tố đồng học đâu. Thôi Nguyên Tuyết cười nói. Ký chủ, chúng ta là có quy củ. Hệ thống lại lần nữa biến trở về không có cảm tình máy móc nữ âm. Thôi Nguyên Tuyết xua xua tay, ta mặc kệ ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích, nếu cùng ta buộc chặt ở bên nhau. kia nhất định là hy vọng sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ hồi chính ngươi địa phương báo cáo kết quả công tác. Ta nếu như vậy vẫn luôn tiêu cực lãn công đi xuống, ngươi khẳng định cũng sốt ruột. Kia nếu như vậy, đại gia làm gì không thể hợp tác cộng thắng đâu? Hệ thống đột nhiên trầm mặc. Thôi Nguyên Tuyết thử tính hô vài tiếng, như cũ không có gì đáp lại. Liền đơn giản nằm xuống, dù sao đi bên ngoài chính là các loại đau, còn không bằng tại đây ngốc đâu. Hệ thống, có thể. Đệ 46 chương. Cái gì? Thôi nguyên tuyết một lộc cục bỏ lên, ngươi nói ta có thể vẫn luôn ngốc tại nơi này. Quả thực ngoài ý muốn không thể lại ngoài ý muốn. Hệ thống như cũng là không có bất luận cái gì cả màu máy móc nữ âm, có thể vẫn luôn ngốc tại không gian, thẳng đến nhân gian các thân nhân không cảm giác được hy vọng, từ bỏ ngươi. Thôi nguyên tuyết thế mới biết, tuy rằng không gian chung thời gian tương đối tới nói là yên lặng. Mà khi nàng ở trong không gian ngốc thời gian đủ lâu về sau, bên ngoài cũng là sẽ có thời gian trôi đi. Chỉ là hai cái thời không thời gian đổi phương thức không giống nhau thôi. Cho nên, đương nàng ở trong không gian thiên trường địa cửu đãi đi xuống sau, đối với bên ngoài các thân nhân tới nói, nàng chính là vẫn luôn là ngủ say trạng thái chung. Mà giờ này khắc này nàng vừa mới sinh xong hài tử, nguyên khí đại thương, nếu vẫn luôn ngủ say đi xuống, sẽ làm bọn họ cho rằng chính mình còn không có hảo. Một ngày hai ngày có thể chờ, mười ngày nửa tháng làm sao bây giờ? Một năm hai năm làm sao bây giờ? Hài tử làm sao bây giờ? Tần tử lâm làm sao bây giờ? Nhà họ thôi người làm sao bây giờ? Bên hai còn có tần tử lâm nói muốn cùng chính mình cùng nhau đi thông báo, còn có Hải tử hoa hoa khóc nỉ non thanh, còn có triệu cẩm lan ôm thân thể của mình không ngừng tê khuê nữ tan nát cõi lòng thanh. Thôi nguyên tuyết cảm giác đầu tiên đến có chút sợ hãi. Nàng không phải sợ chết, mà là sợ chính mình chết mang cho bên người người thống khổ. Nhân sinh đầu một chuyến, nàng cư nhiên sợ. Hệ thống có thể hoàn toàn cảm giác thôi nguyên tuyết tâm lý trạng hướng, biết nàng động dung. liên con nói thêm ký chủ nếu ngươi trường kỳ không tỉnh thôi ra đem lâm vào bi thống hải tử đem không có mụ mụ tần tử lâm cũng có khả năng tùy ngươi mà đi tiến tới tần gia cũng sẽ lại lần nữa lâm vào khống cảnh đừng nói nữa thôi nguyên tuyết lập tức đứng lên vô vô ngông cả ngày liền biết làm ta sợ vừa mới chuẩn bị rời đi không gian thôi nguyên tuyết nhớ tới cái gì quay đầu lại nhìn về phía không trung, dường như hệ thống liền ở nơi đó giống nhau hỏi nhiệm vụ của ngươi đến tột cùng là cái gì cách thật lâu Thôi nguyên tuyết cho rằng chính mình không chiếm được đáp án. Kết quả từ trên bầu trời bay tới mấy chữ, nhìn ngươi qua xong cả đời này. Đến. Vẫn là đến tại đây lợi cho chết. Thôi nguyên tuyết mở mắt ra, tần tử lâm còn không có tỉnh, nắm tay mình. Nói không cảm động là giả, nàng sinh hài tử toàn bộ quá trình tuy rằng là hôn mê trạng thái, nhưng ý thức ngẫu nhiên cũng là thanh tỉnh. Nàng loáng thoáng giống như có điểm ấn tượng, tần tử lâm ở chính mình bên thai nói kia một câu lại một câu, không phải lời ô yếm hơn hẳn lời ô yếm nói. Tuy rằng nàng không phải nguyên chủ, chính là nàng hiện tại đã có nguyên chủ ký ức, càng có nguyên chủ thân thể, hiện tại còn sinh tần tử lâm hải tử, mặc kệ nguyên chủ cũng hảo, gia gia cũng hảo, liền hệ thống cái kia không có cảm tình máy móc, đều ở khuyên nàng, làm nàng hảo hảo quý trọng cùng tần tử lâm quá cả đời. Nếu chính mình thật sự đi không được, kia không bằng phải hảo hảo quá đi. Thôi nguyên tuyết chịu đựng đau đớn, vươn tay, sờ sờ tần tử lâm phát đỉnh, muốn nói chuyện, lại phát hiện chính mình cổ họng làm không được. quả thực đều mau bốc khói cảm giác được động tĩnh tần tử lâm vội vàng ngầm đầu liền nhìn đến thôi nguyên tuyết môi khô khốc giật giật đôi mắt hơi hơi mở to kích động vội vàng đứng dậy lôi kéo tay nàng kích động cả buổi nói không ra lời thôi nguyên tuyết nhìn hắn kích động biểu tình trong lòng cảm động không thôi tần tử lâm phục hồi tinh thần lại mới vội vàng từ giường bệnh trên mặt đất cầm lấy một hồ nhiệt nước sôi đổ điểm nước gấm ở tráng men lu nước gấm sương mù bốp hơi khai tần tử lâm nghiêng về một phía một bên nói Ta nghĩ ngươi tỉnh về sau khả năng sẽ khác, cho nên liền, liền vẫn luôn lạnh nước sôi. Hiện tại thiên lạnh, thủy một lát liền lạnh. Ngươi xem, ta cũng không, không đảo trong chốc lát đâu, thủy, liền đều lệ. Lại cho ngươi trộn lẫn điểm, ôn ôn, uống thoải mái. Có lẽ quá mức khẩn trương, có lẽ quá mức kích động, cũng có lẽ là sợ hãi. Tân tử lâm lần đầu tiên nói chuyện lộn xộn, xem thôi nguyên tuyết trong lòng càng là ấm đến không được. Tới, uống đi. chấm một chút. tân tử lâm đem trà hang đưa tới miệng nàng trước lúc này mới phát hiện nàng là nằm lại nghĩ tới phía trước hộ sĩ công đạo cho hắn nói vội vàng nói ngươi chờ một chút dứt lời liền bưng đại trà hang đi tìm hộ sĩ đi không trong chốc lát trên tay hắn liền cầm một cái túi nhỏ tăm bông đã trở lại dùng tăm đông dính điểm nước cấm cấp thôi nguyên tuyết trên môi ướt ướt nói phía trước hộ sĩ kiểm tra phòng nói ngươi tỉnh không thể trực tiếp uống nước đáp dụng này tăm đông dính điểm nước nhuận, nhuận miệng thân mình không có gì không thích đứng mới có thể uống nước thôi nguyên tuyết trong lòng càng cảm động trừ bỏ phụ thân cái gì nam nhân có thể đối với ngươi như vậy tinh tế tỉ mỉ nhất định là cái kia đem ngươi đặt ở đầu quả tim người chính cảm động đột nhiên cách vách trên cái giường nhỏ tiểu nhân nhi dường như cũng muốn tham dự tiến vào anh anh anh khóc lên như là tiểu miêu nhi kêu to dường như hai người vội vàng quay đầu lại đi xem nàng tiểu nhân nhi đôi mắt cũng không có mở dương miệng ở kia khóc nỉ non lộ ra phấn nộn nộn lợi đầu lưỡi cuốn lên tới khóc nhìn liên quái đau lòng người thôi nguyên tuyết nhìn nhìn bốn phía trừ bỏ tần tử lâm một người căn bản không có người khác liên hỏi nói triệu cẩm lan đi nơi nào mẹ cho ngươi về nhà ngao canh đi nói là ta đại ca cho ngươi vớt mấy cái cá đi lên cho ngươi uống canh cá bổ một bổ tần tử lâm cười nói lại không lưng quơ quơ tiểu giường hống hống hải tử phát hiện tiểu nhân nhi càng khóc càng lợi hại không hề có thoái nhượng ý tứ theo hải tử tiếng khóc càng lúc càng lớn thôi nguyên tuyết cảm thấy chính mình ngực càng đau hộ sĩ nghe được tiếng vang tiến vào nhìn mắt liên hỏi nói thôi nguyên tuyết có hay không xuống sữa thôi nguyên tuyết lập tức liền bỏ mặt như thế nào làm cho tần tử lâm mặt hỏi cái này a tần tử lâm cũng không để ý còn ở hoàng tiểu giường hướng hoa hộ sĩ nói hắn tuy rằng nghe xong một lỗ thai lại cũng không phải quá minh bạch hộ sĩ nhìn thôi nguyên tuyết thẹn thùng bộ dáng cười cười làm cho ngươi nam nhân mặt còn có gì ngượng ngùng đứa nhỏ này đều sinh ra tới xuống sữa còn tránh đâu a nói lắc đầu đến lúc đó làm cho ngươi bà bà mặt xốc quần áo nại hoa thời điểm mới làm ngươi ngượng ngùng nói đến này thôi nguyên tuyết nhưng thật ra có chút kinh ngạc nàng sinh hải tử chuyện lớn như vậy nhi kia vương tú hương cư nhiên không xuất hiện chẳng lẽ thôi nguyên tuyết quay đầu nhìn về phía tiểu dương phân phân hoa giống cái tiểu dương hoa hoa giống nhau đáng yêu dội tay sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ hỏi ta sinh chính là cái nữ nhi đi tân tử lâm còn không có tới kịp trả lời hộ sĩ nhưng thật ra nói đúng vậy bảy cân trọng đại khuê nữ. Thôi Nguyên Tuyết cười cười, quả nhiên, khó trách kia Vương Tú Hương không lại đây, về tình cảm có thể tha thứ. Đang nói, Triệu Cẩm Lan mang theo Trần Phương, xách theo một đại hồ canh cá lại đây. Hộ Sĩ nhìn thấy, vội vàng nhíu mày, nàng hiện tại chính suy yếu, nhũ tuyến còn không có thông, mai còn không có hạ, sao có thể uống canh cá đâu? Người này không phải cố ý làm nàng đổ nại đâu sao? Triệu Cẩm Lan vừa nghe liền nóng nảy, chúng ta lúc ấy sinh hoa đều là uống hắc ngư canh a. Hộ sĩ lắc đầu, đều gì niên đại, này còn không có khai mãi liền uống canh cá, thật là ngu muội. Ai, ngươi cái này tiểu đồng chí như thế nào nói chuyện đâu. Triệu cầm lan nhíu lại mày cao giọng nói. Tính tính, mẹ, đều là vì ta tiểu mội hảo sao. Trần Phương ở một bên vội vàng khuyên. Hộ sĩ, nàng hiện tại quan trọng nhất chính là khôi phục miệng vết thương, còn có muốn khai mãi? Giống nhau sinh mổ sau ba ngày mới có thể có nãi, các ngươi chờ một chút đi. Mấy ngày nay trước cấp hải tử huy điểm nước đường đi. Thanh thanh thành. thành, thành. Đều thành. Tần tử lâm vội vàng nói. Chờ đến hộ sĩ si đi rồi, triệu cẩm lan mới nói nói, uống gì nước đường à, ta như thế nào liền không nãi Dứt lời đi đến thôi nguyên tuyết mép giường sắc mặt nháy mắt trở nên nu hòa lên, tình à, sao không nhiều lắm ngủ ngủ đâu, miệng vết thương còn đau không. Hai ngày này đừng ra sức à. Mẹ trừ bỏ canh cá, còn nghe xong bác sĩ phân phó, mang theo củ cải canh lại đây cho người thông khí. Dứt lời lại làm Trần Phương lấy ra một cái khác đại hồ. Thôi Nguyên Tuyết nhìn Triệu Cẩm Lan mang túi tử tổng cộng có ba cái đại hồ, liền lại hỏi hỏi dư lại một cái là gì. Nga, đây là ta quê quán thổ Biện Pháp. Triệu Cẩm Lan cười ha hả đem đại hồ lấy ra tới, vừa mở ra, bên trong tất cả đều là ngâm mình ở trong nước khoai tây phiến. Thôi Nguyên Tuyết đầy mặt khó hiểu. Cái này a là có thể phòng ngừa ngươi đổ nại thứ tốt. Ta cũng không thể làm ta này tiểu ngoại tôn nữ nhi không cơm ăn. Triệu Cẩm Lan cười nói. Ngươi này mãi, tử có phải hay không đau thật sự nột, rán rán khoai tây phiến, bảo đảm không đau. Thôi nguyên tuyết đầy mặt bỏ bừng, sao lại để cái này. Trần Phương biết thôi nguyên tuyết tiểu nữ nhi tâm tư, vội vàng vô vô tần tử lâm vai, ngươi chạy nhanh trước đi ra ngoài đi, chúng ta muốn vội. Tần tử lâm trong lòng ngực chính ôm tiểu nữ nhi, tâm can tâm can kêu hống. Nhìn đại tẩu tử làm chính mình đi, tức khắc có chút không vui, ta liền ở bên cạnh mang hài tử, các ngươi vội của các ngươi, không cần phải xen vào ta Trần Phương, khó mà làm được, ngươi cái đại nam nhân ra, tại đây làm gì? Đi ra ngoài đi ra ngoài. Dứt lời liền muốn đem hải tử đoạt lấy tới, tiểu mội có thể hay không thiếu chịu tội, còn phải xem ngươi khuê nữ này trương cái miệng nhỏ đâu. Thôi nguyên tuyết hát đệm, tẩu tử, nếu không ngươi liền đem hải tử cấp tử giải rừng đi ra ngoài đi. Triệu cầm lan vội vàng không, này không thể được, hoa còn phải ăn mại đâu. Dứt lời hướng về phía tần tử Lâm vầy vây tay, là ngươi khuê nữ, ai còn có thể cấp đi không phải? Ngươi nhẫn tâm nhìn ngươi tức phụ tại đây chịu tội, ngươi khuê nữ ở kia đói đến thẳng ồn nào a? Được rồi được rồi, chạy nhanh đi ra ngoài đi. Trần Phương cười đem tần tử lầm trong tay hải tử ôm lại đây, điên điên hống hống. Tiểu nhân nhi giống như cảm giác được rời đi ba ba ôm um ấp, nhắm mắt lại lại dầm gì hạ. Hư tần tử Lâm tâm đều đi theo hóa. Có thể tưởng tượng đến đây là quan hệ đến hải tử về sau đồ ăn vấn đề, liền cũng chỉ có thể nhịn đau đi ra ngoài. Triệu Cẩm lan dùng phương thuốc cổ truyền. Lạnh lạnh khoai tây phiến rắn ở cứng rắn giống cục đá giống nhau ngực thượng, thôi nguyên tuyết tức khắc cảm thấy dễ chịu nhiều. Nhẹ nhẹ lạnh lạnh, dường như đem cảm giác đau đớn đều mang đi không ít. Thôi nguyên tuyết ngay từ đầu còn có chút ngượng ngùng, rốt cuộc muốn ở người khác trước mặt cởi áo tháo thắt lưng. Chuyện này nàng là thật sự chưa làm qua. Nhưng thật ra triệu cẩm lan trực tiếp thế nàng giải siêm y gì, ấy. người gì mẹ chưa thấy qua, cùng mẹ này thẹn thùng cái gì. Nói liền trực tiếp giải khai nàng siêm y gì, ấy. làm trần phương ở bên cạnh trước hống hải tử. Nàng giúp đỡ khuê nữ dán khoai tây phiến. Hết thể thẹn thùng đều tại thân thể thoải mái cảm kịch liệt bay lên chung mất đi không thấy, cái gì ngượng ngùng cái gì phóng không khai. Thân thể không đau, mới là vương đạo. Trần Phương rốt cuộc đã là hai đứa nhỏ mẹ, đối với hống hải tử thập phần có một tay. Không trong chốc lát, tiểu nhân nhi liền lại ngủ rồi. đầu tử, người thật lợi hại. Thôi nguyên tuyết nói. Một tháng ngủ, hai tháng náo. Nay ở cử hải tử A, không gì, chính là ăn ngủ ngủ ăn. Chỉ cần ăn no ngủ ngon, liền thành. Trần Phương cười nói. Ai, này đương mà ơi, về sau, ngươi mệnh liền đều không phải ngươi mệnh. Triệu Cẩm Lan cười cười, đều sống hoa nhật tử. Thôi Nguyên Tuyết ở bệnh viện ở mau 10 ngày mới hồi nhà họ thôi. Trong lúc này, Tần Tiểu Ngọc Tần Tiểu Tình còn có Tần Hiểu Phân đều tới xem qua nàng, cũng đều tặng không ít đồ vật tới. Chính là Vương Tú Hương lại là liền mặt đều không có hiện. Tam Thị Mội đều vì Vương Tú Hương tìm lý do, nhưng Thôi Nguyên Tuyết biết. Kỳ thật chính là bởi vì chính mình không có sinh ra nhi tử tới. Nàng về nhà sau còn nghe hứa chiêu đệ đề ra một lỗ thai, giống như ở nàng sinh xong hài tử sau, kia Vương Tú Hương còn đi Vương Đại Lực ra nháo quá một thời gian. Nhưng Vương Đại Lực căn bản liền không ở nhà, đi trong núi thải thảo dược đi. Kia Vương Tú Hương cũng không bận tâm chính mình thể diện, ngồi ở Vương Đại Lực cửa nhà, chửi ầm lên ba ngày. Cuối cùng vẫn là bị tần lão tam cùng tần tử lâm hai người ngạnh ngâng trở về. Thôi nguyên tuyết là không có hộp lâm nói lên chuyện này. Bất quá ngẫm lại cũng về tình cảm có thể tha thứ, kia vương tú hương lại bất ham, cũng là hắn thân mụ. Hắn không đạo lý ở nhà mình tức phụ trước mặt làm thấp đi hắn thân mụ. Bất quá như vậy đối nàng tới nói cũng là chuyện tốt, nàng cũng không tưởng lại hồi nhà họ tần ở nếu lần này thật sự sinh nhi tử, sợ là không nghĩ trở về đều không được. Ở nằm viện trong lúc, thôi Nguyên Tuyết đã cùng tần tử lâm thương lượng qua, tần tử lâm cũng đồng ý chờ nàng xuất viện, tần tử lâm liền đi theo vương tú hương nói phân ra chuyện này, dù sao hắn cũng không phải trưởng tử. Sớm hay muộn đều là muốn sống một mình. Thôi Nguyên Tuyết trở lại nhà họ thôi làm ở cứ, ở cứ trong lúc, trừ bỏ nại nại hoa, chuyện khác tất cả đều bị Triệu Cẩm Lan cùng Trần Phương bao viên. Nhìn hai tử tuyết trắng non miệng khuôn mặt nhỏ, Triệu Cẩm Lan là càng xem càng thích, mỗi lần đều nói cực kỳ giống Tuyết Nhi khi còn nhỏ bộ dáng. Nói nhiều, liền thôi Nguyên Tuyết đều cảm thấy giống chính mình. Có lẽ, thật là Nguyên chủ đầu thai chuyển thế. Nàng không dám nghĩ nhiều. Nhưng thật ra thạch hiểu tôi nhìn thôi nguyên tuyết thân mình một ngày so với một ngày hảo đi lên, nói không nên lời cao hứng. Lại thúc giục thúc giục nàng đi công xã đại nhà ăn chuyện này. Thôi nguyên tuyết ngẫm lại, vẫn là không đi. Dựa theo thời gian có lợi, thực mau liền sẽ cải cách mở ra. Đến lúc đó này những tiệm cơm quốc doanh đã chịu đánh sâu vào lớn nhất, thành phiến thành phiến đóng cửa. Chi bằng mấy năm nay chính mình trước nghỉ ngơi dưỡng sức, hảo hảo dưỡng hảo khuê nữ, chờ khuê nữ đại chút, chính mình lại đi ra ngoài khai cửa hàng thạch hiểu tô dị thường tiết hận nhưng thật ra thôi nguyên tuyết vẫn luôn ở thúc giục nàng làm nàng hảo hảo ôn tập khảo thí thời gian quá thật sự mau đương tần tử lâm đem chính mình phòng ở cái lên thời điểm cả nước khôi phục thi đại học tin tức liền ra tới thôi nguyên tuyết vĩnh viễn nhớ rõ thạch hiểu tô trong tay tích cóc báo chí vọt vào chính mình ra môn dáng vẻ kia hai mắt đỏ bừng đôi môi run rẩy kích động nói đều nói không nên lời thôi nguyên tuyết tiếp nhận báo chí nhìn nhìn thế mới biết khôi phục thi đại học thông chi hạ đạt Đồng dạng kích động ôm Thạch Hiểu Tô, Cao Hưng nói, ngươi xem, ngươi mùa xuân rốt cuộc muốn tới. Thạch Hiểu Tô năm nay cũng mới 19 tuổi, cùng đời sau những cái đó bình thường 9 năm giáo dục bắt buộc ra tới bọn nhỏ giống nhau, tiểu học, sơ trung, cao trung, đại học. Thật là một chút ít đều không có chậm trễ. Bởi vì khôi phục thi đại học chính sách đã xuống dưới, trong đội đại bộ phận thanh niên trí thức đều đã đánh xin, về nhà ôn tập thi đại học. Đối với loại này xin, trong đội giống nhau đều là phê chuẩn. rốt cuộc muốn cổ vũ thanh niên nhóm tham gia thi đại học vì tổ quốc làm công hiến thạch hiểu tô đồng dạng cũng muốn đuổi kịp trở về thành đại bộ đội trước khi đi đối thôi nguyên tuyết lưu luyến không rời thập phần cảm tạ nàng nếu không phải bởi vì nàng nàng nhất định sẽ không như vậy đã sớm bắt đầu đọc sách ôn tập nếu thật sự thi đậu thôi nguyên tuyết nhất định là nàng nhất yêu cầu cảm tạ người nhưng thật ra thôi nguyên tuyết xua xua tay cũng chưa gì chỉ là ở nàng đi lên làm nàng cấp trong nhà hai đứa nhỏ chế định ôn tập kế hoạch Như vậy, mặc dù Thạch Hiểu Tô không ở, Trần Phương căn cứ cái này ôn tập kế hoạch cũng là có thể cho hai đứa nhỏ hảo hảo, làm từng bước ôn tập, nỗ lực thi đậu đại học. Thạch Hiểu Tô tự nhiên là đạo nghĩa không thể chối tử. Tần tử lâm cấp hải tử đặt tên kêu Tần Tuyết Nhi, ở hai tử mãn 8 tháng ngày đó, mang theo hải tử dọn đi Tân gia. Tân gia ở nửa khê đại đội, là cùng lâm bí thư chi bộ muốn nửa mẫu đất phần trăm cái đến độc môn độc viện, xem như nhà họ tần cái thứ nhất ra tới sống một mình. lúc này đảo không phải vương tú hương thật hào phóng chỉ là nàng nghĩ tới không cho nhi tử sống một mình nhi tử liền đi trụ nhà họ thôi kia nếu như vậy còn không bằng sống một mình đâu ít nhất có thể hồi nhà mình đại đội thôi nguyên tuyết trong khoảng thời gian này cũng khuyên quá làm tần tử lâm đi tham gia quân ngũ hoàn thành hắn phía trước lý tưởng rốt cuộc nguyên chủ vì hắn cái này lý tưởng đều nguyện ý không hề sống lại nàng nói cái gì cũng sẽ không lại ngăn trở hắn nhưng tần tử lâm lại là lắc đầu Ôm khuê nữ không muốn buông tay. Từ có khuê nữ, hắn liền thành tiêu tiêu chuẩn chuẩn nữ nhi nô. Nữ nhi ở đâu hắn ở đâu, nữ nhi muốn cái gì cấp cái gì. Nhìn nữ nhi hê hê a a, chậm rãi từ sẽ ngừng đầu, sẽ xem người, sẽ xoay người. Đến bây giờ sẽ ổn định vững chắc ngồi trụ, sẽ trợ thủ đắc lực không ngừng luân phiên lấy đồ vật, miên bản cao hứng cỡ nào. Đương cái gì binh, đi cái gì chiến trường. Hắn chỉ nghĩ lao bản nữ nhi dương ấm, hảo hảo quá hảo tự mình tiểu nhật tử. Thôi nguyên tuyết lại nỗ lực khuyên vài lần, nhưng tần tử lâm lại thái độ kiên quyết. Nang liên cũng không tốt ở nói cái gì, có lẽ, cùng hắn hảo hảo quá hảo tiểu nhật tử, chính là đối nguyên chủ, đối chính mình, lớn nhất báo ơn đi. Nhân dân nhật báo đang quá khôi phục thi đại học chính sách sau, toàn bộ công xã đều đắm chìm ở mạc danh hương phấn bên trong. Phạm La biết chữ thanh niên, đều ở nóng lòng muốn thử. Có thể không xuống đất tham gia lao động liền không tham gia, tất cả đều ở nhà tích cực phụ lục. Trần Phương không nghĩ tới chính mình hai cái nhi tử văn hóa trình độ so với chính mình tưởng tượng cao nhiều, đặc biệt là lao đại, có chút đề mục liền chính mình đều sẽ không giải, hắn cư nhiên là có thể bật thốt lên mà nói nói ra đáp án. Hỏi hắn làm sao mà biết được, hai người chăm miệng một lời nói là cô cô giáo, thật là làm Trần Phương lại cảm động lại ngoài ý muốn. Nghĩ đến chính mình phía trước còn phủ định nàng ý tưởng, Trần Phương trong lòng thật đúng là có chút băn khoăn. Thôi Nguyên Tuyết tuy rằng đã dọn đi nửa khê đại đội, nhưng là thi thoảng còn sẽ mang theo hài tử về nhà mẹ để nhìn xem thuận đường nhìn xem chính mình mấy cái đại cháu trai nhóm ôn tập thế nào có thể hỗ trợ lại giúp điểm đội trong đội không khí chậm rãi đã xảy ra biến hóa mọi người trà dư tiểu hậu thảo luận không hề là công điểm vấn đề không hề là nhà ai thành phần vấn đề mà là thảo luận nổi lên đã từng nhất thượng không được mặt bàn đồ vật kiếm tiền môn đạo trong bụng có chút mực nước đều đi đi thi đại học chi lộ mà trong bụng không có gì hóa tất cả đều suy nghĩ về sau sinh hoạt rốt cuộc Liền thi đại học đều có thể lại lần nữa khai thông, còn có cái gì không có khả năng đâu. Người trẻ tuổi nhóm top năm top 3 tụ ở một chỗ, đều suy nghĩ về sau đường ra. Có chút thanh âm cao chút, đều vào thôi nguyên tuyết lỗ thai. Thôi nguyên tuyết ôm hải tử đi một đường nghe một đường, đối với trong đội người trẻ tuổi ý tưởng, nàng vẫn là thực kinh ngạc. Ở nguyên thư trung, nàng tái giá với tần lao ngũ sau, tần tử lâm khẽ yên lặng ở nhà họ tần sân ngoại xem một cái liền đi rồi, từ đây. liền không còn có viết quá nửa khê đại đội chuyện này, mãi cho đến nàng khó sinh mà chết, tác giả cũng chỉ là nhẹ nhàng bâng cơ để để mà thôi. cho nên đối với lúc sau nửa khê đại đội phát triển chẳng huống, nàng là thật sự không biết. chỉ là nàng tin tưởng, vai chính dù sao cũng là vai chính. tân tử lâm mặc dù không đi tham gia quân ngũ, kia hắn nhất định cũng sẽ có chính mình vai chính quan hoàn, nàng không cần nhọc lòng, chỉ còn chờ thời cơ chín muồi là được. lại đến một năm thu hoạch vụ thu thời tiết, tuyết nhi đã sẽ đi đường. chỉ là lung lay đi không xong đến có người ở sau người đỡ tân tử lâm một có rảnh liền đảm đương nhân vật này mỗi ngày không lưng bồi khuê nữ chơi đến vui vẻ vô cùng tuyết nhi trường nha sớm đi đường sớm nhưng chính là nói chuyện muộn nay đều mau một tuổi như cũ chỉ biết thế ê a a liền cha mẹ đều sẽ không tê không chỉ có như thế đại bộ phận thời điểm nàng cũng đều là tương đối an tĩnh không ra tiếng ai kêu nàng nàng liền sẽ ngẩng đầu nhìn về phía người khác cười tủm tỉm lộ ra hai cái đẹp má lún đồng tiền lại sẽ không có bất luận cái gì đáp lại tần tử lâm sợ khuê nữ vạn nhất chạy xa chính mình không hảo tìm liền đi công xã cung tiêu trạm mua một đống màu bạc tiểu lục lạc dùng thơ hồng sâu lên tới treo ở tuyết nhi hai cái thịt đô đô cổ chân thượng tuyết nhi chỉ cần một chốn chạy lục lạc liền sẽ phát ra đinh linh linh dễ nghe tiếng vang như vậy vô luận nàng đi đến nơi nào người trong nhà đều sẽ tìm được nàng tần tử lâm mỗi ngày trong lòng chỉ có khuê nữ mỗi ngày chỉ nghỉ sớm tan tầm về nhà bồi khuê nữ khác gì sự cũng không nghĩ làm mà kia đầu thôi nguyên tuyết cũng đã chuẩn bị sẵn sàng muốn ở đại đội bên trong khai một cái tiệm bánh bao đại đội hiện tại có quầy bán quả vật cũng là tư nhân khai tuy nói đồ vật tất cả đều là công xã cung tiêu chạm có thể mua được đến đồ vật nhưng trong đội người cảm thấy phương tiện đều không thế nào đi công xã nhất mấu chốt hiện tại trừ bỏ đại đội cán bộ văn phòng quầy bán quả vật cũng có một bộ điện thoại tuy nói gọi điện thoại tiếp điện thoại đều phải tiền Nhưng như vậy ngoạn ý nhi trước kia chỉ có đại đội cán bộ kia mới có một đài, hiện tại quầy bán quà vật cũng có. Mọi người không cần lại liếm mặt đi đại đội cán bộ văn phòng cầu gọi điện thoại, chỉ cần có tiền là có thể ở quầy bán quà vật đánh, nhiều cấp kính nhi A. Cho nên, cũng không có việc gì, đại đội quầy bán quà vật cửa liền tụ tập người. Ai tới gọi điện thoại đều thích vây đi lên nhìn một cái, hiếm lạ ngoạn ý nhi, ai đều thích. Hôm nay, Thôi Nguyên Tuyết còn ở nhà Uy Gà, đột nhiên có người thượng nhà nàng tới kêu Nói quầy bán quả vật có tìm nàng điện thoại. Nàng con tò mò, ai tưởng tưởng, cư nhiên là thạch hiểu tô. Nàng vừa mới nói ai huy, bên người liền nhiều vài cái đầu. Có nghe thanh nhi, có xem náo nhiệt, dù sao đều muốn nhìn một chút nàng gọi điện thoại. Chuyện này thôi nguyên tuyết cũng không phải cái thứ nhất gặp được, cho nên châu rừng không ngoài ý muốn. Nói nữa, thạch hiểu tô cho nàng gọi điện thoại, nàng cũng không gì hảo kiên rẻ. Thạch hiểu tô cùng tần Lão ngũ cùng nhau đi rồi, mặc cho tần tử lâm như thế nào tìm. Chính là tìm không ra bọn họ. Thời gian dài, hơn nữa thôi Nguyên Tuyết sinh hài tử ở cữ, lại muốn dưỡng quê nữ, tần tử lâm liền tạm thời từ bỏ. Đổi cái ý nghĩ suy nghĩ một chút, đây cũng là chuyện tốt. Nếu bọn họ thật sự ra cái gì ngoài ý muốn, cục công an người cũng sẽ tìm được bọn họ. Như vậy nghĩ đến, chỉ cần không tin tức, tóm lại là tin tức tốt. Thôi Nguyên Tuyết không nghĩ tới thạch hiểu tô cư nhiên sẽ cho nàng gọi điện thoại, hưng phấn rất nhiều cũng là tràn đầy lo lắng. liền vội vàng hỏi hỏi các nàng hiện tại ở nơi nào Đang làm cái gì? Thạch hiểu tô nắm điện thoại cũng là thực kích động, nàng nói cho Thôi Nguyên Tuyết, bọn họ hiện tại ở Đế Đô, là cả nước lớn nhất thành thị. Ở nơi đó, hết thể đều là vui sướng hướng vinh. Thật nhiều người ở nơi đó làm buôn bán, hai người bọn họ cũng giống nhau, làm điểm tiểu sinh ý tuy rằng không thể đại phú đại quý, nhưng là sống tạm đã không có gì vấn đề. Nàng gọi điện thoại cấp Thôi Nguyên Tuyết, chính là hỏi nàng có nguyện ý hay không tới đó cùng bọn họ cùng nhau. Rốt cuộc, Thôi Nguyên Tuyết có tay nghề. Bọn họ có phương pháp, cho nhau chỉnh cùng hạ tài nguyên, cậu thắng. Thôi nguyên tuyết không nghĩ tới văn chiếu, chiếu thạch hiểu tô cùng hàm hậu thành thật tần lao ngũ cư nhiên có thể ở như vậy xa địa phương bắt đầu làm sinh ý, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dòng A. Chỉ là làm nàng hiện tại rời đi nửa khê đại đội, nàng vẫn là phải hảo hảo suy nghĩ một chút. Thành, đây cũng là đại sự, ngươi hảo hảo ngẫm lại cũng là hẳn là. Chỉ là, nay thật thật là cái cơ hội tốt, đừng bỏ lỡ A. Thạch hiểu tô treo điện thoại trước luôn mãi nói ân thành thôi nguyên tuyết đáp ứng sau treo điện thoại là thạch gia kia tam nha đầu đi nay đều đã bao nhiêu năm cũng không biết trở về nhìn nhìn quay bán quả vật lão bản thở dài nói tây hoành đại đội thạch lão sư gia nha nhiều năm đầu còn không phải sao không phải cùng nhà ngươi lão ngũ tốt cái kia sao chật chật chật thạch lão sư cũng coi như phí công nuôi dưỡng này khuê nữ nếu không nói khuê nữ đều là bồi tiền hóa đâu vẫn là sinh nhi tự hảo thôi nguyên tuyết cười cười cũng không để ý tới chung quanh này đó người hiểu chuyện cảm tạ lão bản điện thoại liền vội vàng về nhà chờ tần tử lâm sau khi trở về nàng liền đem chuyện này cùng tần tử lâm nói tần tử lâm lập tức hỏi lão ngũ đâu hai người bọn họ còn ở bên nhau sao thôi nguyên tuyết gật gật đầu hai người cùng nhau khai cái cửa hàng sinh ý giống như không tồi muốn cho ta cũng đi tần tử lâm trầm ngâm nửa khắc nhữ mày nói ta đi Thôi nguyên tuyết không nghĩ tới này tần tử lâm đáp ứng như vậy sảng khoái. Man đêm buông xuống ban đêm, tần tử lâm liền thu thập hảo tay mải, còn an bài hảo tuyết nhi nơi đi. Cách thiên sáng sớm, chính mình đi theo trong đội máy kéo đi công xã, lại từ công xã đổi xe đi trong huyện, ở huyện Thành mua vé xe. Lúc sau lại đường cũ phản hồi công xã, vì tình tiền, trực tiếp từ công xã đi rồi trở về. Trở về trước còn ở công xã cung tiêu chẳng kia, mua điểm bánh hoạch đảo mang về tới. Bánh hoạch đào mời khối một trang. Đều là dùng giấy dầu bế lên tới, dùng dây thường chắt lên. Tân tử lâm tính hảo chính mình cùng thôi nguyên tuyết phía trước phía sau phải đi số trời, đem bánh hoạch đảo cùng tuyết nhi đều giao cho Tây Hoành Đại đội nhà họ thôi, làm triệu cẩm lan mỗi ngày cấp tuyết nhi huy một phần tư là được. Dư lại ba phần tư có thể phân cho thôi ra mặt khác mấy cái bọn nhỏ, hơn nữa nói cho tuyết nhi, chờ bánh hoạch đảo đều ăn sạch, cha mẹ liền đều đã trở lại. Thời buổi này, bánh hoạch đảo chính là thứ tốt, tinh quý đâu. Liền thôi Nguyên Tuyết đều cảm thấy Tần Tử Lâm quá quán hải tử, nhưng Tần Tử Lâm không cảm thấy. Khuê nữ sao, thân cha không đau, kia ai đau. Dựa theo mệnh giá thời gian, hai người cùng đi trong huyện, chuẩn bị ngồi xe lửa đi đế đô. Thôi Nguyên Tuyết cũng là lúc này mới hiểu được, hắn cũng không phải đi chuẩn bị làm buôn bán, mà là đi bắt người. Chào Tần Lao Ngũ. Nhưng chờ bọn họ tới rồi đế đô, ăn mặc vải thô áo ngắn nhìn đến Tây Trang dày ra Tần Lao Ngũ khi... Tần tử lâm lại nói không ra làm hắn cùng chính mình trở về núi thôn nói. Tần lão ngũ mang theo tần tử lâm đi hắn khai tiệm cơm. Tần lão ngũ nhìn đến hắn chưa bao giờ gặp qua hoa lệ cảnh tượng khi, chỉ là hơi hơi nhăn nhăn mày. Thôi nguyên tuyết nhìn thập niên 70 thời kỳ cuối đế đô phong mạo, tuy rằng so ra kém thế kỷ 21, khá vậy coi như là phong cách tây thành phố lớn. Cũng không phải là vì cái gì, nàng luôn là cảm thấy có chút thê lương, dường như này hết thể vốn không nên phát sinh, lại bởi vì chính mình tồn tại. mà không thể không phát sinh. Thạch Hiểu Tô cùng qua đi cũng không giống nhau, An mặc đương thời nhất lưu hành xiêm ý để, làm tóc ăn, họa lông mày. Thôi Nguyên Tuyết đều mau nhận không ra nàng tới. Tuy rằng Tần Lao Ngũ cùng Thạch Hiểu Tô đều phi thường nhiệt tình, nhưng Thôi Nguyên Tuyết cùng Tần Tử Lâm đều biết, bọn họ đã không phải cùng cái thế giới người. Hai người trở lại nhà họ tần thời điểm, chỉ tự không đề cập tới gặp qua Tần Lao Ngũ. Vương Tú Hương cùng Tần Lão Tam hỏi bọn hắn ở thành phố lớn khảo sát thế nào? Bọn họ cũng chỉ là lời nói hàng hồ, tùy tiện nói nói. Không sai, ở trước khi đi, tần lao bốn đều không có nói cho người trong nhà hắn rốt cuộc làm gì đi. Chỉ nói thôi Nguyên Tuyết muốn khai tiệm bánh bao, hắn mang nàng đi thành phố lớn nhìn xem nhân ra tiệm bánh bao là như thế nào khai. Muốn ta nói, này đó mới phát ngoạn ý nhi vẫn là thiếu chạm vào. Vương Tú Hương một bên Phùng xiêm Ý Ghi hay một bên nói, không thấy được công xã đại tưởng thượng còn viết tự lâu sao. Phản đối này đó. ngươi lại biết chữ tân tử lâm cầm tráng men đại trà hang từng ngụm từng ngụm uống thủy trêu kẹo nói thật không phải hắn khen chính mình ra hắn vẫn là cảm thấy nửa khê hà nước sông nhất ngọt lành so thành phố lớn cái gì nước trà đồ uống cái gì rượu đều thơ ngọt hắc ta không biết chữ ta sẽ không nghe người ta nói a cái mũi phía dưới là gì a sẽ không hỏi a tiểu lục đều nói cho ta đó là nghiêm khắc đả kích bỏ nông kinh thường nhìn một cái đều nghiêm khắc đả kích còn có thể có gì tiền đồ muốn ta nói vẫn là nhân lúc còn sớm nghỉ ngơi một chút giống ngươi tam tẩu giống nhau sớm một chút xuống đất làm việc kiếm công điểm nhất kiên định dứt lời hữu dụng chính mình đảo tam giác đôi mắt nhỏ liếc liếc thôi nguyên tuyết nơi phương hướng đừng cả ngày nghĩ có không còn không phải tưởng lười biếng vương tú hương cả đời hoa ở tiểu sơn thôn trung tự nhiên là không biết bên ngoài biến hóa tần tử lâm cũng không nghĩ cùng nàng tốn nhiều môi lưới mang theo thôi nguyên tuyết chạy nhanh đi nhà họ thôi tiếp hải tử tuyết nhi đang ở trần phương trong lòng ngực trần phương giáo nàng nói chuyện Nhìn đến tần tử lâm, y y y a a vùng vây hai cái tiểu cánh liền chui vào trong lòng ngực hắn, cái miệng nhỏ còn không ngừng kêu cái gì làm người nghe không hiểu nói. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng nghe được tần tử lâm trong lòng lại mềm mại. Ôm khuê nữ xoay vòng vòng, đầu đến tiểu tuyết nhi ha ha ha cười không ngừng, lộ ra hai đóa tiểu má lún đồng tiền, cực kỳ giống thôi nguyên tuyết cười rộ lên bộ dáng Không thể không thừa nhận, gen vẫn là rất cường đại. Mặc cho ngươi lại không muốn thừa nhận, là nhà ai hoa chính là nhà ai hoa, gương mặt kia viết đâu triệu cẩm lan hỏi hỏi khuê nữ đi đế đô gì cảm thụ thôi nguyên tuyết liền đem đế đô thành diện mạo nói cái đại khái triệu cẩm lan nghe xong cũng không dám tin tưởng thực sự có tốt như vậy địa phương thôi nguyên tuyết cười cười không nói chuyện được không cũng không thể chỉ đơn thuần xem mặt ngoài Ra tài vạn quán chẳng lẽ liền thật sự được chứ có tiền đều có có tiền chỗ tốt ta hứa chiêu đệ ở một bên nhặt cây đậu nói chẳng qua không đợi thôi nguyên tuyết tiệm bánh bao khai lên tần tử lâm liền nên đón một vị lão người quen trương quốc chính một sửa đổi đi đổi bại hình dáng lần này trương quốc chính nhìn qua đoan chính nhiều tóc cũng không du lạp lạp lộn xộn siêu ý ghi cũng không hề là đông một khối bia đình tây một khối lỗ thủng mắt liền trên mặt đều so quá khứ nở nang chút béo chút cũng trắng chút thôi nguyên tuyết trong lúc nhất thời cũng chưa dám nhận sao để muội không quen biết ta trương quốc chính cười nói thuận đường buông hai bình rượu nhà ngươi chuyển nhà ta cũng không có thể tới chúc mừng chúc mừng hai bình áp đáy hòm rượu ngon có rảnh nếm thử ta ai cùng ai ngươi hạt khách khí cái gì tần tử lâm không chịu thu trương quốc chính một hai phải cấp hai người tranh chấp nửa ngày cuối cùng vẫn là tần tử lâm thua thôi nguyên tuyết nhìn trương quốc chính lần này là không có việc gì không đăng tam bảo điện liền mang theo hải tử đi nhà bếp nấu cơm làm cho bọn họ hai cái đại nam nhân nói lời nói thôi nguyên tuyết nhìn nhìn trong nhà gạo và mì du cũng không thiếu liền lại đi trong không gian hái được gọi món ăn đào điểm khoai tây gì đó ra tới không sai thư sinh hải tử Nguyên chủ sau khi biến mất, nàng lại sáng lập một cái khắc bàn tay vàng, làm ruộng công năng. Liên ở nước suối bên cạnh, bổ khối địa ra tới. tùy tiện loại điểm cái gì, lại dùng nước suối tới tới nước, nhưng thật ra loại cái gì đều có thể có phiên bội tiền lời. Không chỉ là số lượng thượng, cái trên đầu cũng so ở bên ngoài ngoài ruộng đầu trồng ra muốn đại. Một cái khoai tây có thể có hai cái nắm tay như vậy lại dùng ớt xanh xào một xào, chính là một mâm đồ ăn a. Dù sao thời buổi này, Cũng không phải từng nhà đều có thể ăn thượng thịt, có mấy cái thức ăn chay, lại tiếp theo nổi mặt, uống thượng hai lượng tiểu rượu, thật là sinh hoạt nhạc vô biên A. Thẳng đến tiễn đi Trương Quốc Chính, Tân Tử Lâm mới cùng Thôi Nguyên Tuyết nói hắn chuyến này tới mục đích. Nguyên lai like gần nhất, này Trương Quốc Chính đã bắt đầu chậm rãi khôi phục củ rượu. Nhưng không nhiều lắm, mỗi tháng cũng liền một đại lưu. Dùng tiểu hồ trăng lên, có thể bán trước 3-40 bình. Trung quanh lão người quen bán một bán, đại bộ phận đều bán cho quá vãng thuyền thương. Kỳ thật nhiều năm như vậy, nửa khê Hà Thượng vẫn luôn có thuyền thương lui tới. Bọn họ phần lớn cũng đều là tiểu thương người bán rong, mặc vào trồng chất một ít từ địa phương khác giá thấp làm tới hàng hóa. Sau đó ở nửa khê Hà phụ cận lại thêm chút rồi bán đi, trung gian kiếm cái tranh lệch giá, không cần phiếu khoán. Bởi vì không cần phiếu khoán, xem như đánh gần cầu, cho nên sinh ý vẫn luôn không tồi. Rất nhiều phụ nhân thiếu chút cái gì, còn sẽ trực tiếp cùng thuyền thương nói. Thuyền thương từ nơi khác làm ra, lần sau đi ngang qua này thời điểm. Lại trực tiếp bán đi. Trương quốc chính sinh ý không tồi, mỗi tháng đều có thể bán khánh. Trong túi tiền nhiều hơn, kêu ý nghĩ liền cũng nhiều. Phía trước ở nửa khê hà thượng vớt thủy thảo thanh nước bùn thiết đản nhi, xem như trương quốc chính cùng thuyền thương người trung gian. Trương quốc chính kiếm được tiền, sẽ phân điểm thiết đản nhi một ít, như vậy thiết đản lần sau cũng sẽ càng thêm ra sức làm. Trương quốc chính cảm thấy thiết đản người không tội, hơn nữa hắn cũng là tưởng phát tài, Liên lại nghĩ tới tần tử lâm. Hắn tưởng có thể hay không bọn họ ba người thấu cùng nhau, ngẫm lại làm điểm cái gì. Rốt cuộc hắn có ủ rượu tay nghề, mà thiết đảng làm người lung lay, giỏi về cùng người giao tiếp. Mà tần tử lâm lại là cái ổn trọng người, gặp được sự tình vững vàng bình tĩnh. Đều nói ba anh thợ dày còn hơn một da cắt lượng, kia bọn họ ba người vì cái gì không làm điểm cái gì đâu. Thôi Nguyên Tuyết gật gật đầu, Trương Quốc Chính vẫn là rất có đầu óc, ta liền nói đi, chỉ cần chính sách tùng tùng khẩu, hắn tuyệt đối sẽ không gặp cảnh khốn cùng. Tần tử lâm nhăn nhăn mày, ngươi ý tứ, còn tưởng đem đại tỷ giới thiệu cho hắn. Phía trước bởi vì thôi nguyên tuyết tưởng đem trương quốc chính giới thiệu cho tần tiểu ngọc sự tình, tần tử lâm còn cùng nàng nháo quá không thoải mái. Không nghĩ tới gần cách như vậy đoạn thời gian, hắn không thể không thừa nhận, chính mình lúc trước có thể là sai rồi. Ta cảm thấy bọn họ đều là người tốt, hơn nữa trương quốc chính về sau cũng nhất định sẽ không gặp cảnh khốn cùng. Thôi nguyên tuyết nói, tần tử lâm túi đầu không nói, cách cả buổi mới nói nói, tính. Chuyện này còn phải xem duyên phận. Đại tỷ mấy năm nay nhân ra cũng giới thiệu không ít, có được hay không, cũng đến xem chính bọn họ. Nói nữa, còn có cái đại trắng đâu, đại tỷ suy xét chuyện này tương đối nhiều. Thôi Nguyên Tuyết nhớ rõ phía trước bởi vì chuyện này hai người nháo quá biến níu, liền cũng không hề để chuyện này. Nghĩ, nếu là Tần Tử Lâm có thể cùng Trương Quốc Chính cùng đi bán rượu, đảo cũng là không tồi lựa chọn. Bởi vì nàng biết, so làm ruộng, Tần Tử Lâm không bằng Tần Lao Tam. Tương lai phân điền đến hộ sau. Hắn làm ruộng so bất quá nhân ra, chi bằng chính mình làm điểm khác. Tần tử lâm này đêm lăn qua lộn lại ngủ không được, trong lòng giống miêu chảo giống nhau khó chịu. Không vì cái gì khác, liền vì hôm nay ban đêm, thôi nguyên tuyết phải cho khuê nữ cai sữa. Từ tuyết nhi sinh ra bắt đầu, liền vẫn luôn ăn sữa mẹ. Thôi nguyên tuyết cũng là vì muốn uy mãi, cho nên này một năm tới vẫn là cùng tần tử lâm phân phòng ngủ. Rốt cuộc tần tử lâm là cái đại nam nhân, vạn nhất một cái xoay người lại áp đến bảo bối khuê nữ, kia đã có thể không xong. nghĩ vậy, Tần tử lâm mặc dù trong lòng giống con kiến bò quá giống nhau khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể đáp ứng rồi. Nhưng gần nhất, tuyết nhi mọc ra tới mấy viên tiểu nha thượng, tự nhiên có điểm đen. Hai người mang nàng riêng đến huyện bệnh viện đi nhìn nhìn, bác sĩ hỏi hỏi ăn mãi tình huống, mới nói cho bọn họ, đây là trẻ sơ sinh sâu răng, là trường kỳ ăn đêm mãi dẫn tới. ăn đêm mãi, liền tương đương với đem hải tử hàm răng suốt đêm ngâm mình ở sữa mẹ, khẳng định sẽ hư rớt. nói nữa, tháng này phân trẻ sơ sinh. có thể cai sữa. Mặc dù không phải toàn đoạn, đêm mãi cũng là có thể đoạn. Tần tử lâm ngay từ đầu biết đến thời điểm còn rất cao hứng, tuyết nhi muốn cai sữa, có phải hay không ý nghĩa hắn có thể trở về phòng ngủ. Nhưng ngắn ngủn một cái nửa đêm trước, tần tử lâm tâm đều phải nắm đi lên. An quán đêm mãi tiểu nhân nhi tới rồi thời gian ăn không đến mãi, miễn bản nhiều khổ sở. Từ lúc bắt đầu dầm gì, đến sau lại ném chân phất tay đấm đánh, lại đến cuối cùng gào khóc, tê tâm liệt phế. nghe được khiến cho nhân tâm bên trong như là có một vạn chỉ ong mật ở ong long long hướng tới trái tim thượng đâm hận không thể chính mình đi trước chết vừa chết cũng không nghĩ lại nghe được nàng khóc tiếng la nhưng thôi nguyên tuyết biết việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn Cưng triều sẽ hại chết hải tử cho nên đơn giản khóa cửa phòng nhậm tuyết nhi khóc kêu đại náo chính là không cho nàng ăn đồng dạng mặc cho tần tử lâm ở ngoài cửa gõ cửa làm thôi nguyên tuyết tính đừng giới nàng cũng vẫn là không mở cửa trong ngoài giáp công nàng Trong lòng cũng không chịu nổi, đơn giản trốn vào trong không gian đi trồng trọt đi. Khoai tây cả tím ớt xanh mướp gương khoai lang đỏ, có thể loại cái gì liền loại cái gì, dù sao chính là không ra đi. Đệ 47 chương Thôi Nguyên Tuyết không dám nghe bên ngoài thanh âm, vô luận là Tuyết Nhi khóc nỉ non thanh vẫn là tần tử lâm tiếng đập cửa. Giờ này khắc này nàng chỉ nghĩ là một con rõ đầu rõ đuôi đà điểu, đem đầu thật sâu vùi vào bùn đất, không bao giờ ra tới. Phía trước loại khoai tây không sai biệt lắm cũng mau hảo. Thôi Nguyên Tuyết trong lòng bực bội, quên dùng công cụ. Trực tiếp đôi tay liền bắt đầu bãi mả, lay lay bái ra một cái đại khoai tây. lay lay lại bái ra một cái đại khoai tây. Không trong chốc lát, thôi Nguyên Tuyết trước mặt liền đôi thật nhiều khoai tây, giống tòa tiểu sơn dường như, một cái so một cái đại. Nhưng cùng lúc đó, nàng đôi tay thượng tất cả đều là bùn, liền móng tay phùng đều là hát hát thật dày bùn đất. quả không được như vậy rất nhiều thôi Nguyên Tuyết tiếp tục duỗi tay tiến bùn đất trung tìm, vuốt. dường như lại sờ đến cái dường như khoai tây dễ cây đồ vật nhưng lại giống như so dễ cây muốn rắn chắc một ít quanh thân vẫn là gập ghềnh rất là kỳ quái thôi nguyên tuyết cũng không nghĩ nhiều tùy tiện như vậy một xả liền đem trong tay đổ vật cấp xả đi lên không xem không biết vừa thấy dọa nhảy dự vàng xâm sắc quanh thân thượng che kín bùn đất chợt vừa thấy là màu nâu nhưng đem mặt trên bùn đất cấp trả lau sạch sẽ sau liền lộ ra gương mặt thật một loại giống trùng lại giống thảo đồ vật không phải đông trùng hạ thảo lại là cái gì cũng may thôi nguyên tuyết đầu còn tính bình tĩnh vội vàng kêu gọi ra hệ thống hỏi hỏi là chuyện như thế nào hệ thống như cũng là không có cả màu máy móc thành nói cho nàng đây là mở ra ruộng tốt hình thức sau khen thưởng hơn nữa ngày sau còn sẽ có không chừng khi khen thưởng chỉ cần nàng không phạm sai kia kia kia kia thế nào mới có thể nhiều hơn được đến khen thưởng dù sao cũng phải nói cho nàng quy tắc đi hệ thống đúng lúc biến mất khí thôi nguyên tuyết thẳng dầm chân bất quá Nàng đột nhiên nghĩ đến thật lâu phía trước đạt được thiên lý nhãn thuận phong nhĩ bàn tay vàng khi, chính là bởi vì sử dụng trong tay hỏa bàn tay vàng làm bánh đạt tới nhất định số lần. Nói không chừng nàng chỉ cần nhiều hơn trong rau, cũng có thể nhiều hơn thu hoạch khen thưởng Nga. Hy vọng khen thưởng tới lại mãnh liệt chút đi. Trong lúc nhất thời, thôi nguyên tuyết thế nhưng quên mất ở không gian ngoại hoa hoa khóc lớn nữa nhi, hết sức chuyên chú tiếp tục đào nổi lên khoai tây. Cũng không biết đến tột cùng đào bao lâu, nhìn trước mắt chồng chất thành sơn khoai tây. thôi nguyên tuyết đại đại thở hổn hển khẩu khí mệnh nam liệt ngồi dưới đất liền bên người một chậu nước rửa rửa tay khấu khấu móng tay liền lại lần nữa đem vừa mới đào đến cái kia đông trùng hạ thảo thật cẩn thận đem ra trước kia đi theo sư phó học tay nghề thời điểm liền nhìn đến quá sư phó phao nước uống quá cái này sư phó hàng năm khai cửa hàng vất vả lâu ngày thành tật người đến trung niên sự nghiệp tuy rằng làm lớn nhưng thân thể lại dần dần cảm thấy mệt mỏi lao trung y gì cho hắn khai đông trùng hạ thảo phao nước uống nhưng thật ra rất bổ khí bởi vì giá cả ngầm cao cho nên sư phó đều thật cẩn thận cất chứa thôi nguyên tuyết biết thứ này đến khô giáo bảo tồn cho nên cũng không dám dễ dàng dùng thủy rửa sạch chỉ là từ chính mình trong túi móc ra một khối khăn tay mười hai vạn phần cẩn thận đem đông trùng hạ thảo bỏ vào đi gấp hảo sau lại thả lại túi tần tuyết nhi đêm mãi đoạn còn tính thuận lợi trừ bỏ đêm hôm đó khản cả giọng bên ngoài nhưng thật ra không có lại như vậy đã khóc mỗi ngày ban đêm hai ba giờ thời điểm vẫn là sẽ tỉnh lại nhưng cũng chỉ là nhắm mắt lại dầm gì một hồi. Thôi nguyên tuyết nhẹ nhàng vỗ vỗ, tiểu cô nương không vui trở mình, liền lại tiếp tục nặng nề ngủ. Cuối cùng là chặt đức, thôi nguyên tuyết chạm vào cũng không dám chạm vào chính mình ngực, liền quần áo đụng tới đều cảm thấy đau đến không được. Nghĩ nếu có thể có cái gì dược có thể làm nàng không phải thông qua chướng, mai tới đoạn, mãi, vậy là tốt rồi. Ban đêm nằm mơ, đột nhiên mơ thấy vừa tới nửa khê đại đội kia một chút. Chính mình không ngừng mà tìm chết. Ngảy sông sau bị vương đại lực khám ra tới mang thai, ngay sau đó liền ở trên giường khó sinh. Huyết, chạy một giường, nhìn thấy ghê người. Sợ tới mức thôi Nguyên Tuyết lập tức liền bừng tỉnh. Lao lao trên chắn hãn, nhìn bên người ngủ say còn biếu môi nữ nhi, thôi Nguyên Tuyết trường hư một hơi. Ngực củ vẫn là chứng đau, giống cục đá giống nhau ngạnh. Cùng lúc trước sinh xong hài tử khai, ngại giống nhau đau, đau nàng trên đầu hãn chảy dòng. Cũng không biết chính mình khi nào ngủ, chỉ cảm thấy chính mình thân thể khinh phiêu phiêu, mềm như đông. Cảm giác được tần tử lâm giống như còn có ai đều đến chính mình mép giường, giống như triệu cẩm lan cũng tới. Còn ôm đi tuyết nhi, nàng nỗ lực tưởng mở to mắt, lại như thế nào đều không mở ra được. Giống như còn nghe được vương đại lực thanh âm, cùng tần tử lâm nói cái gì. Rõ ràng bọn họ liền ở chính mình mép giường, nhưng nàng lại dường như theo chân bọn họ cách một mảnh đại dương mênh ngông. Liền chính mình thuận phong nhĩ thiên lý nhãn đều nghe không được thấy không rõ, chỉ có thể nghe được con nóng nóng tiếng vang. Không biết lại cách bao lâu. giống như lại đi qua một cái đêm tối cùng một cái ban ngày mãi cho đến tiếp theo cái đêm tối tiến đến nàng mới rốt cuộc mở bừng mắt tỉnh tỉnh tỉnh tân tử lâm cao hứng học rồi vội vàng nắm chặt tay nàng cuối cùng tỉnh thôi nguyên tuyết nhớ tới thân lại phát hiện toàn thân mềm như bông thế nhưng một chút sức lực đều xử không thượng chẳng sợ muốn nâng giơ tay lau lau thái dương hãn đều thập phần lao lực đừng nhúc nhích đừng nhúc nhích chiếc đêm này rửa cuống lên Tần tử lâm vội vàng rút về tay Quay đầu lại đem trên bàn một chén dược đoan lại đây, tự mình thử thử độ ấm, cười nói, vừa lúc, tới, uống đi. Nói liền dùng cái muống một muống một muống bắt đầu uy nàng uống dược. Cái gì dược, như vậy khổ. Thôi nguyên tuyết như mày, miệng ở tiếp xúc đến chén thuốc trong nháy mắt, một khuôn mặt liền nhăn rúng gió. Mạnh mẽ thúc nói, người đây là cai sữa đoạn quá nóng nảy. Cho nên dẫn tới nhũ tuyến không thông, viêm tuyến sữa phát tác, viêm tuyến sữa dẫn tới sốt cao. Đây là cài sữa dược. Tân tử lâm cắn môi nói, tài sữa dược. Thôi nguyên tuyết chớp chớp mắt, thật sự có loại đồ vật này. Ân. Tân tử lâm gật gật đầu, chỉ là, uống mấy ngày cái này, ta tuyết nhi liền thật sự không có lại ăn. Thôi nguyên tuyết cười cười, tuyết nhi đã lớn, không có việc gì. Quay đầu nhìn chính mình giường đệm liếc mắt một cái, phát hiện bình thường tại đây dầm gì tiểu nhân nhi cũng không tại bên người, vội vàng hỏi, tuyết nhi đâu? Yên tâm đi, ngươi mấy ngày nay sinh bệnh, ta mẹ đem tuyết nhi tiếp trở về ở. Tần tử lâm nói, liền lại đem chén thuốc đoan đến nàng trước mắt, chạy nhanh uống rượt đi. Thôi nguyên tuyết bệnh tới nhanh đi cũng mau, sữa chặt đứt, trứng viêm đi xuống, thiêu liền lui. Khôi phục thân thể sau chuyện thứ nhất, thôi nguyên tuyết chính là đi cảm tạ hạ vương đại lực. Mấy năm nay không thiếu phiền thoái hắn lão nhân ra, nhưng người ta đến bây giờ đều không có thu quá tiền khám bệnh. Ngẫu nhiên không lay chuyển được, cũng chỉ là tượng trưng tính thu một chút. Vẫn luôn đều nói là xem ở chính mình cùng tần tử lâm đã từng ngắn ngủi sư đồ tình cảm thượng. Cái này làm cho Tần Tử Lâm cùng Thôi Nguyên Tuyết đều thật ngượng ngùng. Cho nên phạm là Tần Tử Lâm không vội thời điểm, đều sẽ đi trong núi đầu đi thải chút thảo dược. Coi như tiền khám bệnh cấp Vương Đại Lực, Vương Đại Lực cũng đều vui vẻ tiếp nhận rồi. Thôi Nguyên Tuyết đem trong tay xếp chỉnh chỉnh tề tề một cái toái hoa khăn tay đưa cho Vương Đại Lực, Vương Bác sĩ, đây là ta trong lúc vô ý đào đến. Nghe người ta nói, là tốt nhất dược liệu, ta lưu trữ cũng không có gì dùng, cho nên cho ngài đưa tới. Người tốt nên có hảo báo. Thôi Nguyên Tuyết thân vô sở trường, chỉ có thể đem cái này coi như tạ lễ. Vương Đại Lực nghe nói là dữ liệu, rất là cao hứng, vội vàng tiếp nhận khăn tay. Mở ra vừa thấy, lập tức kinh hãi, đây chính là quý trọng đồ vật ta. Người ở đâu nhặt được? Chính là trong đất ta. Thôi Nguyên Tuyết hàm hồ, quý trọng sao? Ta lưu trữ cũng không gì dùng, quyền đương để chút tiền khám bệnh đi. Không được không được. Vương Đại Lực vội vàng đem đồ vật bao hảo còn cấp Thôi Nguyên Tuyết, ta về điểm này tiền khám bệnh tính gì à? Ngươi cái này chính là thứ tốt ta. Nghĩ lại nghĩ nghĩ, sợ là nàng một cái nữ tác nhân ra cũng không biết nên như thế nào xử lý này thứ tốt. Liên lại vội vàng nói, thứ này tử lâm nhận thức, ngươi giao cho tử lâm xử lý đi. Nói lại tiến lên thấu tiến thêm một bước, đây là thật thật thứ tốt, có thể đi bán tiền, giá cả khả quan. Trăm triệu không cần bị người lừa đi. Thôi nguyên tuyết biết này vương đại lực là vì nàng hảo, liên tục gật đầu. Nhìn hắn là thiệt tình không thu, liền cũng vô pháp. Nghĩ vẫn là tìm tần tử Lâm đi chấn trên hoặc là trong huyện mặt đổi tiền, rốt cuộc ở cái này niên đại, thứ này là thật thật tương đương đáng giá. Về nhà trên đường, thôi Nguyên Tuyết cũng không biết sao, đột nhiên đường vòng từ nửa khê hả kia đi rồi một chuyến. Kết quả đi tới đi tới, đột nhiên nhìn thấy có thật nhiều người làm thành một vòng tròn, ở bờ sông cũng không biết làm cái gì. Thôi Nguyên Tuyết tò mò, cũng tiến lên nhìn nhìn. Lâm Bí Thư chi bộ liền như vậy một cái bảo bối khuê nữ, lần này khẳng định không tha cho kia đều biết thanh. kia họ chu cũng không phải cái gì người tốt, tâm cao ngất. Lâm Bí Thư Chi Bộ đây là tội gì? Ai, vạn nhất nha đầu này thật sự xảy ra chuyện, sợ là Lâm Bí Thư Chi Bộ cũng không biết đi đâu khóc đi. Thôi Nguyên Tuyết nghe trong đám người nghị luận sôi nổi, lúc này mới nhớ tới, Lâm Bí Thư Chi Bộ ra khuê nữ lâm xảo xảo còn có tự sắt tình tiết này. Không khỏi phân trần, vội vàng vọt vào đám người chỗ sâu nhất. Quả nhiên, thấy được khóc lóc nỉ non Lâm Bí Thư Chi Bộ hai vợ chồng ra. còn có toàn thân ướt dầm dề lâm xảo xảo, vừa mới bị người vớt đi lên. Vân tới công xã vùng này, dựa vào nửa khê hà, tuy rằng ở nhất khốn cùng thất vọng niên đại dựa vào sờ cá bắt tôm đều không có như thế nào đói quá bụng. Nhưng mỗi năm cũng có không ít người bỏ mạng này trong sông, gặp được đại thai niên đại, càng là thương vong vô số. Nửa khê hà, tuy là vân tới công xã này một thế hệ mâu thân hà, lại cũng gọi người lại ái lại hận. Ở trong chuyện gốc, lâm xảo xảo là đầu giếng mà chết. Cuối cùng bị cứu trở về cũng là si si ngốc ngốc, cả đời tận hủy. Mà trước mắt lâm xảo xảo, là ở trước công chúng hạ nhảy sông tìm chết. Nhìn dáng vẻ là vừa nhảy xuống đi không phải đã bị vớt đi lên, hẳn là có cứu. Vội vàng tiến lên đem ướt rầm rề trên đầu còn gục xuống thủy thảo lâm xảo xảo mạnh mẽ từ lâm bí thư chi bộ trong lòng ngực đoạt lấy tới, phóng bình trên mặt đất. Ngươi làm cái gì? Ngươi phải đối ta xảo nhi làm cái gì? Lâm bí thư chi bộ lão lệ tung hành, chỉ vào thôi nguyên tuyết giống giận. Chu ẩn cùng Thôi Nguyên Tuyết kia không minh không bạch quan hệ, là cá nhân đều biết. Càng đừng nói hắn cái này, Lão bí thư chi bộ còn giúp khuê nữ đi nhà họ thôi thảo muốn quá cách nói, hắn tự nhiên sẽ không cảm thấy này Thôi Nguyên Tuyết tan đến hảo tâm. Lâm bí thư chi bộ, ngươi còn có nghĩ cứu ngươi nữ nhi. Thôi Nguyên Tuyết khó được tàn nhẫn lên, giương mắt chính là một đôi hung tận đôi mắt cùng nhíu chặt mày. Đảo không phải nàng một hai phải tàn nhẫn, chỉ là lúc này mỗi một giây đồng hồ đều là cứu giúp Lâm xảo xảo hoàng kim thời gian. Nàng đây là ở cùng tử thần thi chạy. Nàng không có thời gian cùng lâm bí thư chi bộ giải thích nhiều như vậy, chỉ có thể trước mạnh mẽ đem người đoạt lấy tới. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi nói ngươi có thể cứu ta xảo nhi. Lâm bí thư chi bộ thanh âm đều có chút run rẩy, Vừa mới hắn liền vội vàng thương tâm, đều đã quên tìm người tới cứu xảo nhi. Vội vàng đứng dậy hướng về phía đám người hô, mau, mau, mau đi tìm vương đại lực. Nhìn có người trẻ tuổi ra bên ngoài chạy vội, vội vàng lại túi lầu nói. đã đi kêu vương đại lực ngươi không cần hạt làm bậy nói lời thật lòng hắn là không tin cái này phụ nhân có thể cứu người thôi nguyên tuyết bất chấp rất nhiều trực tiếp đem lâm xảo xảo phóng bình sau một tay nắm nàng hai sườn mặt má thoáng dùng sức khiến nàng miệng khẽ nhếch lại dùng một cái tay khác đem nàng đầu lưỡi kéo ra tới cởi bỏ nàng y hệ khấu làm nàng cổ trái tim nơi đó hô hấp thông thuận đã có thể điểm này hoàn toàn chọc giận lâm bí thư chi bộ ngươi tính cái thứ gì làm ngươi cứu sao lan Người cút cho ta. Lâm bí thư chi bộ nói liền bắt đầu xô đẩy này thôi Nguyên Tuyết. Trước công chúng, mặc dù hắn xảo nhi đã từng gả cho người, khá vậy không thể như vậy cởi hao thao thắt lưng đảng ngược lộ hoài a Này này này, cái này làm cho hắn xảo nhi về sau như thế nào sống a Thôi Nguyên Tuyết lúc này thiệt tình cảm thấy hậu đại đối với phổ cập cấp cứu thi thô ý nghĩa, tốt xấu cũng là cái bí thư chi bộ, thật sự cùng thất học không sai biệt lắm. Đều loại này lúc, cư nhiên còn lo lắng này đó, mệnh cũng chưa. Nói nhưng cái đó có cái gì ý nghĩa? Lập tức nói, lâm bí thư chi bộ, hiện tại ngươi nữ nhi mệnh liền ở trong tay ngươi. Ngươi nếu là còn như vậy người bảo thủ, ai cũng cứu không được ngươi nữ nhi. Dứt lời đứng dậy hướng về phía chung quanh xem náo nhiệt đám người nói, các ngươi nếu là còn vây như vậy gắt gao về sau tất cả đều là giết chết lâm xảo xảo đồng lõa. Trước nay chưa thấy qua tử lâm tức phụ lợi hại như vậy quá, đại gia hỏa không hẹn mà cùng đều sau này lui lui. Xem cái náo nhiệt mà thôi. cư nhiên xả tới rồi đồng lõa, thật là không dễ chọc không dễ chọc. Thôi Nguyên Tuyết nhìn người đều lui xa, lúc này mới thoáng yên tâm. Cũng mặc kệ Lâm Bí Thư chi Bộ như thế nào không đồng ý đem Lâm xảo xảo lật người lại, phần lưng chiều thượng, đầu chiều hạ, chẳng ngang bế lên nàng eo bụng vị, vỗ nàng phía sau lưng, làm nàng có thể đem uống đi vào thủy cấp đổ ra. Một chút hai hạ tam hạ, Thôi Nguyên Tuyết cái chán đã bắt đầu đổ mồ hôi. Rốt cuộc ở thứ 15 hạ thời điểm, Lâm Sảo Sảo hoa một tiếng đem trong lồng ngực thủy đều phun ra. mọi người vừa thấy sôi nổi trâu đầu ghé thai không nghĩ tới này tử lâm đi theo vương đại lực học mấy năm hắn này tức phụ cũng có thể cứu người thật là lợi hại lợi hại lâm bí thư chi bộ tức phụ nhi nhìn thấy lao nước mắt lôi kéo lâm bí thư chi bộ ta coi nàng thật sự có tài ngươi làm nàng hảo hảo cứu vạn nhất nếu có thể thành đâu ai lâm bí thư chi bộ thật sâu thở dài hắn cũng biết hắn không nên quái này tử lâm tức phụ nhưng ai làm chu ẩn trong lòng vẫn luôn là có nàng đâu nếu không phải nàng Kia Chu ẩn có thể như vậy không chừng tâm sao? Lần này hai vợ chồng giận dỗi, xảo nhi cư nhiên đều nháo đến ngải sông, thật là sợ. Thôi Nguyên Tuyết bất chấp rất nhiều, lại làm mọi người tránh ra địa phương, cấp Lâm Xảo xảo cũng đủ nhiều không gian, có thể làm nàng hô hấp thông thuận. Lúc này đây, không cần nàng nói tàn nhẫn lời nói, mọi người tất cả đều tự động tránh ra. Ngay sau đó, Thôi Nguyên Tuyết đem Lâm Xảo xảo lật người lại, nằm thẳng. Nàng đứng ở nàng một bên, nâng lên nàng cằm, nắm nàng xoay mũi. Hít sâu một hơi, chậm rãi miệng đối miệng không lưng cho nàng độ một hơi. Các ngươi xem các ngươi xem, thử lâm tức phụ lại cho nàng độ khí. Trong đám người có người hô. Thật đúng là, nàng cũng thật có năng lực. Đúng vậy đúng vậy, lần này lâm bí thư chi bộ nhưng đến hảo hảo cảm tạ nhân ra. Đám người xôn sau khi, vừa mới đi tìm vương đại lực người trẻ tuổi đã đem người lôi kéo chạy tới. Vương đại lực chạy mặt đều biến sắc, tới rồi đám người ngoại, cung eo, hai tay ấn ở hai đầu gối thượng, không ngừng thở gấp đại khí Làm, làm, làm ta, ta, ta thuận thuận khí. Chờ, chờ, chờ một chút. Vương bác sĩ, cứu người như cứu hỏa, ta nhanh lên A. Người trẻ tuổi rốt cuộc là người trẻ tuổi, nhanh chóng như vậy chạy xa như vậy lộ, đại khí đều không mang theo xuyễn. Trái lại sớm đã qua tuổi bất hoặc vương đại lực, chỉ có thể đáng thương hề hề thở hồn hển. một câu hoàn chỉnh nói đều không thể nói tới. Thôi nguyên tuyết sớm đã làm đám người né xa ba thước, cho nên nàng căn bản không biết vương đại lực đã tới. nàng như cũ dựa theo nàng ở đời sau học được những cái đó cấp cứu thi thố tới cứu này lâm xảo xảo tuy nói nàng đối này lâm xảo xảo chưa nói tới thích nhưng tốt xấu là một cái mạng người nàng là sẽ không thấy chết mà không cứu hút một hơi lại phun một hơi cứ như vậy thôi nguyên tuyết cảm giác chính mình trong lồng ngực không khí đều sắp đào không còn một mảnh rốt cuộc nghe được lâm xảo xảo một tiếng ho khan thanh ngay sau đó là tiếng thứ hai tiếng thứ ba sống rốt cuộc sống thôi nguyên tuyết mệnh nằm liệt trên mặt đất Lâm bí thư chi bộ hai vợ chồng giả vội vàng phát tới, ôm lâm xảo xảo liền bắt đầu khóc đê ta xảo nhi a, Xảo nhi a. Vây xem quần chúng nhóm nhìn như vậy, sôi nổi tán thưởng không thôi. Không nghĩ tới này tử lâm tức phụ thật đúng là có một tay a, cư nhiên thật sự đem người cứu sống. Bên ngoài vương đại lực cũng rốt cuộc xuyên tức giận, vội vàng xách theo hòm thuốc vào đám người, cùng đi nhìn xem lâm xảo xảo rốt cuộc thế nào. Nhìn người phần phật một chút tất cả đều xông tới, thôi nguyên tuyết vội không ngừng đứng dậy. Sợ này đó xem náo nhiệt người dẫm đến chính mình, cung eo né tránh đám người, liền vội vàng về nhà. Nàng không cần bất luận kẻ nào cảm kích nàng, nàng chỉ là đơn thuần không hy vọng chu ẩn trên người tội nghiệt càng sâu nặng. chu ẩn vốn không có sai, sai chính là thời đại này đem hắn bức thành như vậy. Nếu lâm xảo xảo có thể đạt được tân sinh, lâm bí thư chi bộ không hề khó xử chu ẩn, nói không chừng mọi người đều có thể có một cái hảo kết cục. Không cần hỏi bất luận kẻ nào, thoáng hồi ước hạ có chuyện, thôi nguyên tuyết liền biết rốt cuộc sao lại thế này. tia chu ẩn nguyên bản không nghĩ cưới lâm xảo xảo nhưng là bách với lâm bí thư chi bộ áp lực chỉ có thể làm tới cửa con rể nhưng mới vừa một kết hôn nguyên bản lâm bí thư chi bộ đáp ứng hắn để cử hắn đi thượng công nông binh đại học sinh chuyện này lâm bí thư chi bộ liền đổi ý chu ẩn khí bất quá đi tìm tây hoành đại đội bí thư chi bộ nhưng tây hoành đại đội sớm đã để cử quá danh ngạch, chu ẩn không cơ hội tây hoành đại đội bí thư chi bộ hiếm lạ chu ẩn tài hoa liền đi tìm lâm bí thư tri bộ cầu tình Lâm Bí Thư Chi Bộ biết Chu ẩn cư nhiên con hắn đi tìm Tây Hoành Đại đội Bí Thư Chi Bộ khí bất quá không chỉ có không cho hắn đi vào đại học còn phái toàn đại đội nhất dơ mệt nhất sống cho hắn làm hắn đã chết đi vào đại học tâm nhưng hảo xảo bất xảo, không bao lâu liền có khôi phục thi đại học tin tức ra tới Chu ẩn muốn giống khác thanh niên trí thức giống nhau trở về thành ôn tập tham gia thi đại học nhưng ai biết Lâm Bí Thư Chi Bộ như thế nào đều không phê chuẩn phi nói hắn đã tại đây thành ra chính là nửa khê đại đội người. Mặc dù muốn ôn tập, liền ở nửa khê đại đội ôn tập liền thành. chu Chuẩn như thế nào chịu? Nơi này có cái gì a? Giáo tài giáo tài không có, lão sư lão sư không có, muốn liệt cái ôn tập kế hoạch, cùng đồng học cùng nhau đua tiến độ, đồng học cũng không có. Thêm chi này lâm bí thư tri bộ từ biết hắn muốn trở về thành thi đại học, liền không có lại cho hắn một cái hòa nhã tử. Không chỉ có như thế, ở trong đội tận an bài một ít khổ sở sống mệnh sống cho hắn, làm hắn mỗi ngày mệnh đến xoay quanh. căn bản không có tinh lực lại đi tưởng thi đại học sự cái này làm cho hắn như thế nào nhẫn thời gian dài chu ẩn liền nhịn không nổi trực tiếp cùng lâm xảo xảo đại xảo một trận nói muốn ly hôn liền đi rồi lâm xảo xảo một đường đuổi theo hắn đến nửa khê hà một đường ầm ý còn tuyên bố chỉ cần hắn dám đi nàng liền đi tìm chết này đều không phải là là lâm xảo xảo lần đầu tiên lấy chết tương bức chu ẩn cho rằng nàng lại cùng qua đi giống nhau giống cái người đàn bà đánh đá giống nhau chỉ biết một khóc hai nháo ba thác cổ liền càng thêm phiền chán. Lâm xảo xảo vẫn là không hiểu. Nam nhân không yêu ngươi không cần ngươi thời điểm, ngươi nói chuyện là sai, đi đường khi sai, liền hô hấp đều là sai. Lại như thế nào sẽ để ý ngươi có phải hay không muốn tìm cái chết đâu. Thêm chi kia Chu ẩn nghĩ đến qua đi đủ loại, ruột đều hối thanh. Nếu không phải bởi vì hắn cưới nàng, hắn gì đến nỗi như vậy. vứt cho nàng một cái tàn nhẫn ánh mắt, liền cũng không quay đầu lại đi rồi. Ở Nguyên Văn... lâm xảo xảo ở nửa khê hà biên thất thanh khóc giống cuối cùng một đường khóc sướt mướt về đến nhà đầu giếng chỉ là không nghĩ tới hiện tại nàng cư nhiên trực tiếp nhảy nửa khê hà thôi nguyên tuyết sắp đi đến ra khi đột nhiên vừa mới cái kia trốn chạy bay nhanh người trẻ tuổi đuổi theo nói lâm bí thư chi bộ kêu nàng đi ra một chuyến nói muốn cảm tạ nàng thôi nguyên tuyết liên tục xua tay đều là hả là cảm tạ gì bí thư chi bộ thỉnh ngươi đi vẫn là đi một chuyến đi người trẻ tuổi xoa mồ hôi trên trán nói Thôi Nguyên Tuyết cũng không nghĩ khó xử này người trẻ tuổi, nghĩ nghĩ, liền đáp ứng đi. Chờ tới rồi bí thư chi bộ ra, xem qua sắc mặt tái nhật Lâm xảo xảo sau, bí thư chi bộ tức phụ nhi đem nàng kéo đến một bên, lau nước mắt nói có việc nhi cầu nàng. Thím, làm gì khách khí như vậy, có việc nhi ngài liền nói. Thôi Nguyên Tuyết nhắc nhận không ra người khóc, huống chi này bí thư chi bộ tức phụ nhi đều mau cùng triệu cẩm lan không sai biệt lắm tuổi. Khuê nữ A, người giúp giúp thím, cũng giúp giúp xảo nhi. Bí thư chi bộ tức phụ một bên gạt lệ một bên nói, nhà ta kia con rể à, hiện tại quyết tâm phải đi. Nói là phải về thành đi thi đại học, Ngươi nói một chút, đều thành ra người, còn khảo cái gì đại học đâu. Thanh thản ổn định ở nhà, gì sự hắn cha đều có thể cho hắn làm tốt, hà tất muốn ăn cái này khổ, đọc cái này thư. Nói nói, thôi nguyên tuyết thế mới biết. Chu ẩn chính là ở nửa khê hà biên cùng lâm xảo xảo buông lời tàn nhẫn, lâm xảo xảo lấy chết tương bức, hắn lại vứt ra một câu tùy tiện. Dẫn tới lâm xảo xảo nhất thời luẩn quẩn trong lòng Trực tiếp nhảy vào nửa khê hà May là ban ngày ban mặt a Trung quanh có người trải qua a Ngươi nói một chút, này sát ngàn đao Chúng ta nhà họ lâm nơi nào xin lỗi hắn Bí thư chi bộ tức phụ hồng vánh mắt nói Vạn nhất xảo nhi tìm chết Thời điểm bên người không cá nhân Ngươi nói chúng ta xảo nhi không phải dứt lời lại Nước nở khóc lên Thôi nguyên tuyết lý giải chu ẩn Hắn có chính mình ngạo cốt cùng tài hoa Cùng lâm xảo xảo như vậy vội vã thành hôn Hơn phân nửa cũng là có chính mình nguyên nhân. Hiện tại thi đại học khôi phục, hắn tự nhiên muốn đi đua một phen. Vạn nhất thành công đâu? Thôi nguyên tuyết cắn cắn môi, một bên cấp bí thư chi bộ tức phụ lau nước mắt, một bên khuyên giải A ủi nói, thím các ngươi có hay không nghĩ tới. Vạn nhất đều biết thanh hắn thi đại học thành công, kia hắn chính là chúng ta quốc gia khôi phục thi đại học sau nhóm đầu tiên sinh viên, nhiều quang vinh A. Lâm xảo xảo chính là sinh viên tức phụ Nhi, này nói ra đi, nhiều có mặt Nhi A. Chờ hắn tốt nghiệp. Khẳng định có thể lưu tại trong thành công tác, nói không chừng chính là ăn công lương người. Tương lai bọn họ hài tử cũng có thể ở trong thành đi học, thật tốt ta. Bí thư chi bộ tức phụ liên tục xua tay, không dám tưởng không dám tưởng, nào có chuyện tốt như vậy đâu. Ta nghe nói, trong thành đầu hồ mị tử nhiều. Nhà ta xảo nhi đua bất quá những cái đó hồ mị tử, chúng ta cũng không lòng tham, liền tưởng thủ chính mình tiểu nhật tử. Nói nữa, ở trong đội làm ruộng có gì không tốt, hiện tại đều có thể ăn cơm no, đói không đông lạnh không. Làm người biết được đủ. Thôi Nguyên Tuyết. Bí thư chi bộ tức phụ lại nhắc mãi vài câu. Hy vọng làm nàng có cơ hội có thể khuyên nhủ Chu ẩn. Đừng đi thi đại học, trở về sinh hoạt đi. Thôi Nguyên Tuyết biết bọn họ này lão một thế hệ quan niệm tại đây, là biến báo không được. Chỉ có thể lời nói hàng hồ, nói chính mình tận lực đi. Thuận tiện lại chấn an nàng vài câu. Làm nàng cũng đi khuyên nhủ lâm xảo xảo. Cái gì đều so ra kem chính mình tánh mạng quan trọng a, Ai nói không phải đâu. Bí thư chi bộ tức phụ nghĩ đến nhà mình khuê nữ vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, lại mặt nổi lên nước mắt. Nhật tử không mặn không nhạt lại qua nửa năm nhiều, thôi Nguyên Tuyết liền nhìn Tuyết Nhi đi đường càng ngày càng ổn, dần dần, chạy bộ đều sẽ không té ngã. Nhìn nàng từng ngày lớn lên, trong lòng dần dần cũng bình tĩnh trở lại. Chu ẩn cùng lâm xảo xảo xảo một trận đi trong thành về sau, liền không còn có trở về. Thôi Nguyên Tuyết là muốn tìm hắn nói nói đều không có cơ hội, đơn giản vừa lúc nàng cũng không cần phải nói. dựa theo cốt truyện phát triển thực mau liền có thể nhận được tiết tố tố tin tức tốt thôi nguyên tuyết tính toán tính toán thật đúng là đem tiết tố tố cấp mong tới tiết tố tố tốn thư thông báo trúng tuyển một đường chạy chậm đến thôi nguyên tuyết trong nhà tự mình cho nàng nhìn nhìn chính mình trúng tuyển thông chi xem thôi nguyên tuyết đều có chút kích động đế đô đại học tiếng trung hệ thật là hảo a thôi nguyên tuyết lặp lại nhìn tiết tố tố thư thông báo trúng tuyển vô hạn hâm mộ hai người cho chuyện thiên Tiết tố tố lại hỏi hỏi Thôi Nguyên Tuyết tính toán. Thôi Nguyên Tuyết hiện giờ chính là phụ cận nổi danh điểm tâm sư phó, nhà ai làm việc hiếu hỉ, đều sẽ nghĩ đến nàng. Chuyện này còn may mà Tây Hoành Đại đội bí thư chi bộ tức phụ đâu, không thiếu cho nàng kéo sống. Non nửa năm thời gian, nàng cũng coi như tránh không ít. Chúng ta trưởng ga còn nói đâu, hảo hảo tay nghề, không đi đứng đắn làm đại sư phụ, một hai phải chính mình nơi nơi chạy. Tiết tố tố đoán trách nói. Thôi Nguyên Tuyết xua xua tay, ta này nhiều tự do à. Muốn làm điểm liền làm điểm, không muốn làm liền ở nhà mang mang tuyết nhi. Tiết tố tố nói, thì, ngươi về sau có hay không cái gì tính toán. Thôi nguyên tuyết túi đầu thoáng suy tư, liền cũng không che giấu, ta tưởng về sau khai cái cửa hàng, tiệm bánh bao, điểm tâm phô gì. Tiết tố tố như mày, chính mình khai. Thôi nguyên tuyết cười cười gật gật đầu, ngươi tin sao, lại quá hai năm, chúng ta quốc gia sẽ hoàn toàn buông ra kinh tế. Đến lúc đó, chính là các bằng bản lĩnh lúc. Tiết tố tố kinh ngạc. nhưng nghĩ lại tưởng tượng nay khôi phục thi đại học chuyện này nàng đều có thể nói được chuẩn kia bung ra kinh tế có cái gì khó liền gật gật đầu nói ta tin hai tỷ mội lại nói chút chuyện riêng tư tiết tố tố đơn giản liền ở thôi nguyên tuyết này ngủ lại tâm tình một đêm chờ tiết tố tố từ bí thư chi bộ kia xong xuôi thủ tục liền thật sự phải rời khỏi này đại đội ra sinh viên thật là đại hỷ sự bí thư chi bộ tìm người an bài máy kéo lại mua pháo ở trong tiếng pháo Thiến đi đại đội đệ nhất vị sinh viên. Thôi Nguyên Tuyết như là nhìn chính mình nuôi lớn khuê nữ muốn xuất giá giống nhau, vành mắt hồng hồng. Bí thư chi bộ cũng cảm khái, thật là có tiền đồ A. Thôi Nguyên Tuyết ở bên cạnh đúng lúc nói, nếu là ngài con rể cũng thi đậu, ngài trên mặt liền càng có hết. Lâm Bí thư chi bộ mày hơi hơi tức hạ, lại nhanh chóng triển bình, không có trả lời. Thôi Nguyên Tuyết biết, Lâm Bí thư chi bộ tâm động. Tân tử Lâm mỗi ngày đều bận trước bận sau. Thôi Nguyên Tuyết có đôi khi có thể hai ba thiên nhìn không thấy người của hắn. Mỗi lần hỏi hắn làm cái gì, hắn liền nói ở cùng chương chính quốc bán rượu. Thôi Nguyên Tuyết biết đây là cái vất vả sai sự, liền cũng không hề nói nhiều. Bất quá, ở tần tử lâm không biết thời điểm, Thôi Nguyên Tuyết thường xuyên sẽ lấy ra chính mình ở trong không gian loại một ít đồ vật đi bán. Khoai tây cả tím cà chua, còn có chính mình điểm tâm. Nàng không phải bán cho đại đội người, mà là đều đến nửa khê hà kiểu phía dưới, bán cho quá vãng thuyền thương. những cái đó thuyền thương vào nam ra bắc thấy qua không ít thứ tốt nhưng lại thật sự chưa thấy qua mọc tốt như vậy rau dưa trái cây nhất mấu chốt chính là thôi nguyên tuyết rau dưa trái cây đặc biệt hảo bảo tồn cơ bản phóng cái một hai tháng còn thực mới mẻ cho nên mộ danh tới tìm thôi nguyên tuyết mua rau dưa trái cây tiểu thương càng ngày càng nhiều cũng may thôi nguyên tuyết không gian nội ruộng tốt có thể vô hạn chế khai khẩn nàng chỉ cần vất vả một chút vẫn là có thể tránh không ít tránh tới tiền nàng cũng không dám phóng trong nhà tất cả đều tàng không gian theo nàng khai khẩn ruộng tốt càng ngày càng nhiều rau dưa trái cây loại cũng càng ngày càng nhiều thôi nguyên tuyết thường thường liền sẽ ở ruộng tốt đào đến một ít bà bối cho tới nay mới thôi tay nàng khăn đã có bốn căn đông trùng hạ thảo cùng một đại căn nhân sống quả chỉ nghĩ ngày nào đó tìm được phương pháp cầm đi đổi tiền nhưng thật ra tần tử lâm có một lần ở công xã làm việc thời điểm gặp phải vương đại lực vương đại lực còn nói với hắn mấy miệng nói cho hắn huyện thành có mấy nhà thu quý trọng dược liệu còn đem liên hệ phương thức nói cho cho tần tử lâm Nghe được tần tử lâm không hiểu ra sao, về nhà góp thôi nguyên tuyết như vậy vừa nói mới biết được, nguyên lai nàng tức phụ cư nhiên đảo tới rồi dữ liệu. dị dạng, sao không nói cho ta? Tần tử lâm chưa từng nghĩ tới bầu trời có thể rất bánh có nhân chuyện tốt, phải biết rằng hắn ra ra vào vào sau núi như vậy nhiều tranh, chính là chưa từng có nhặt được quá bà bối. ngươi mỗi ngày vội thành như vậy, nào có không a Thôi nguyên tuyết tưởng trang sinh khí, từ trong ngăn tủ mở ra đại cái dương, lại ở đại trong dương quay cuồng đã lâu. làm ra rất nhiều động tĩnh ra tới kỳ thật này đó thứ tốt đã sớm bị nàng tàng tiến không gian tần tử lâm như vậy đột nhiên muốn nhìn nàng còn hoảng loạn hảo một trận cũng may tần tử lâm cũng không nghĩ nhiều chỉ cảm thấy nếu là như vậy quý trọng đồ vật khẳng định là tàng hảo hảo cho nên thanh thản ổn định ở kia chờ lòng tràn đầy chờ mong thôi nguyên tuyết thừa dịp tần tử lâm không chú ý thời điểm chạy nhanh vào không gian một chuyến thu hồi khăn tay nháy mắt ra không gian xoay người đem khăn tay đưa cho tần tử lâm tân tử lâm thật cẩn thận mở ra khăn tay liền nhìn thấy bốn căn đông trùng hạ thảo cùng một cây nhân sâm quả thực không thể tin được lại đến dầu hỏa dưới đèn tinh tế nhìn nhìn nhìn đến cuối cùng tay đều có chút run nhẹ nhẹ thứ tốt ta thật là thứ tốt ta tân tử lâm trong mắt đều ở tòa ánh sáng ngươi có biết hay không này một cây đông trùng hạ thảo hiện tại bộ mặt thành phố giá cả là nhiều ít nhiều ít thôi nguyên tuyết xác thật không biết một cây liền này một cây tân tử lâm cầm một cây đông trùng hạ thảo nói Liên để được với ta cái này sân. Ta viện này. Thôi nguyên tuyết nữ mày Viện này đều là tần tử lâm làm cho, cụ thể bao nhiêu tiền nàng là không có gì số. Chẳng qua nàng biết, cái này sân ở nửa khê đại đội tới nói, đã xem như trung thượng đẳng trình độ. Nói cách khác, thôi nguyên tuyết khăn tay đồ vật, thật sự thực đáng giá. Nhìn tức phụ không hề răng, cho rằng nàng bị dọa choáng váng. Cười đem đồ vật thu thu hảo thuyết nói, ngươi không phải vẫn luôn muốn khai cái tiệm bánh bao sao. Ta liền dùng cái này tiền. Tần Tử Lâm là cái hành động lực siêu cường người, Thôi Nguyên Tuyết mới vừa đem đổ vật giao cho hắn không mấy ngày, hắn liền mang theo Thôi Nguyên Tuyết đi trong huyện đầu. Không chỉ có mang theo nàng, còn mang theo bọn họ Tuyết Nhi. Từ nửa khê đại đội đến bọn họ này phong tụng huyện tổng cộng muốn hơn 2 giờ, xuống xe sau lại đi rồi ước chừng 40 phút, rốt cuộc tới rồi Tần Tử Lâm phải cho bọn họ xem địa phương. Là một cái nhà mặt tiền, phía trước trống rỗng, nhìn đến có 20 tới cái bình phương. Phía sau còn có mấy cái cách gian. Giống như có thể ở lại người Đây là thôi nguyên tuyết trong lòng ẩn ẩn biết là chuyện như thế nào Còn là có chút không thể tin được Chỉ còn chờ tần tử lâm chính miệng nói cho nàng Tần tử lâm cười Ngươi không phải vẫn luôn muốn cái chính mình cửa hàng sao Đây là ta ở trong huyện đầu giúp ngươi tìm Phía trước ta cùng chính quốc bán rượu Thường xuyên hướng trong huyện đầu chạy Liền coi trọng này mặt tiền cửa hiệu Nhưng này tiền thuê quá quý Chúng ta không như vậy nhiều tiền Hiện tại hảo Ông trời đều ở giúp ta ngươi đào ra những cái đó quý trọng thảo dược bán hảo chút tiền cũng đủ cấp này cửa hàng làm tài chính khởi đầu kia kia kia thôi nguyên tuyết kích động có chút nói năng lộn xộn nàng muốn hỏi kia trong nhà làm sao bây giờ gần nhất toàn công xã đều ở oanh oanh liệt liệt làm phân điền đến hộ bọn họ tiểu ra tuy rằng dân cư không nhiều lắm nhưng cũng là có thể phân đến đầu ruộng tân tử lâm đệ đệ nàng đầu vai nói không có việc gì đều giao cho ta giao cho ngươi nam nhân Thôi Nguyên Tuyết chưa bao giờ từng có an tâm, ân. Một tiếng gật gật đầu. Tần Tử Lâm hành động lực so Thôi Nguyên Tuyết tưởng muốn lợi hại đến nhiều. Nhà bọn họ phân đến đồng ruộng không nhiều lắm, thêm chi Thôi Nguyên Tuyết cùng Tần Tử Lâm đều có chính mình sự tình muốn nội, không công phu làm ruộng, đơn giản liền đem điền đều giao cho nhà họ tần, làm Tần Lao Tam đi loại. Chỉ là ở thu hoạch thời điểm, bọn họ tượng trưng tính lấy một chút cho chính mình ăn, còn lại toàn về Tần Lao Tam. Nguyên bản đây là mọi người đều đến lợi chuyện tốt nhi Nhưng kia Lam Mai đã biết chuyện này, một vạn cái không vui. Bằng gì kia lão tứ hai vợ chồng là có thể yên phận chính mình bên ngoài buôn bán tránh đồng tiền lớn, mà bọn họ phải liều sống liều chết chồng chọn kiếm tiền. Chờ tới rồi thu hoạch thời tiết, còn phải phân cho bọn họ, bằng gì bằng gì. La Mai càng nghĩ càng không dễ chịu, ăn cơm chiều đâu liền bành không được. Trực tiếp cầm chén đẩy, ăn không vô. Vương tú Hương biết nàng trong lòng tính toán, hư một tiếng, không ăn vừa lúc dứt lời chuyển hướng đại tráng, tới, đại tráng. Ngươi ăn nhiều một chút. Đại tráng không hề răng, tần tiểu ngọc nhìn mắt vương tú hương, mẹ, đại tráng đủ ăn, ngươi ăn đi. Vương tú hương kẹp khối khoai lang tiến trong miệng, một bên bẹp miệng ăn khoai lang, một bên nói, nửa đêm nói bụng, đừng nói chúng ta nhà họ tần bạc đãi ngươi. Lam ai nguyên bản trong lòng liền có sợi khí, bị bà bà như vậy vừa nói, càng là giận sôi máu, bằng gì chúng ta cho bọn hắn ra làm ruộng, cuối cùng lương thực còn phải phân cho bọn họ. Bọn họ như vậy cùng cũ xã hội địa chủ có gì hai dạng. tần lao tam nhấp môi lay cơm không hề răng vương tú hương giơ tay liền dùng chiếc đua gõ hạ hắn tay hiện tại ta nhà họ tần liền ngươi một người nam nhân ngươi không nói câu nói tần lao tam nhíu mày nhìn về phía nhà mình tức phụ vẻ mặt ghét bỏ thích ăn liền ăn không ăn liền lan la mai nhìn lên hoa một tiếng khóc ra tới hảo ngươi cái tần lao tam ta la mai có cái gì thực xin lỗi ngươi ngươi cư nhiên làm ta lan nếu không ăn liền đều đừng ăn dứt lời đứng dậy trực tiếp muốn đem bàn ăn cấp ném đi. Ai ngờ Vương tú Hương đã sớm lưu một tay, vững vàng dùng song khụyu tay để lại mặt bàn, làm Lam Mai nâng đều nâng không đứng dậy. Nhưng thật ra bởi vì Lam Mai cái này động tác, hoàn toàn chọc giận Tần Lão Tam, ngã xuống chiếc đũa liền cho nàng một cái tát, làm cái gì làm, thiếu ngươi ăn vẫn là thiếu ngươi uống. Hạ Điền làm việc cũng không thấy ngươi như vậy ra sức, từng yêu quá, không yêu quá cấp lao tử cút đi. Lam Mai bộ mặt nước nở chảy đi rồi. Tần chân chân nhìn này hết thể đều tròn váng vội vàng đuổi theo chính mình thân mụ đi một bàn nháy mắt lại khôi phục bình tĩnh tần lao tam gắp khối dưa muối làm đến vương tú hương trong chén mẹ ta ăn cơm mặc kệ kia bà nương Tần tiểu ngọc cùng tần hiểu phân hai người lướt nhau liền tự giác cầm chính mình chén tránh ra lưu lại vương tú hương cùng tần lao tam này hai mẹ con đơn độc ở trên bàn cơm vương tú hương bảo khẩu cháo loang tiến miệng lao tam à ngươi có phải hay không cũng trong lòng không thoải mái tần lao tam cúi đầu ăn cơm ta không có vương tú hương buông chén Từ trong túi móc ra một cái điệp hảo hảo vải bố trắng khăn tay. Ở tần lao tam trước mặt chậm rãi triển khai, thức mau, tần lao tam đôi mắt đều thẳng. Bởi vì vải bố trắng khăn tay bao vây lấy không phải khác, mà là một sắp tiền. Trắng bóng người. Dân. Thệ A. Vương Tú Hương nói, lao tứ tuy rằng hiện tại không ở trong đội trồng trọn, nhưng hắn là đi làm đứng đắn nghề nghiệp, cũng không phải hãm hại lừa gạt. kia lão tứ tức phụ ta tuy nói trước mắt, nhưng nàng rốt cuộc có cái bao bao tử tay nghề ở. Hai người muốn đi trong huyện đầu tránh đồng tiền lớn, ta cái này làm mẹ nó, không đạo lý ngăn đón. Thở dài tiếp tục nói, Lao Tứ trong khoảng thời gian này phía trước phía sau không thiếu cho ta tắt tiền, hôm nay năm khối ngày mai 10 khối. Có đôi khi một ngày cấp tiền so ta cả nhà một tháng tránh đến độ nhiều. Ta trồng trọt là vì gì, không phải là vì có thể ăn khẩu nóng hổi cơm sao. Hiện tại Lao Tứ đã có này bản lĩnh, ta làm gì kéo chân sau. Nói nữa, bởi vì các ngươi là thân huynh đệ. Cho nên này mà cho ngươi loại. Ngươi biết không, cùng hắn cùng nhau làm nghề nghiệp cái kia Tây Hoành Đại đội lao trương ra cái kia hoa, đem nhà mình địa tô đi ra ngoài, ký hợp đồng nói thu địa tô. Bao nhiêu người chờ hắn phải cho hắn tiền, thuê hắn mà đâu? Gì? Thuê? Kia cùng quá khứ địa chủ có gì hai dạng? Ta xem nhà hắn chính là ngại mũ còn chưa đủ nhiều. Tần Lao Tam nói. Ta không hiểu này đó, nhưng người ta đại đội bí thư chi bộ đều là đồng ý, khẳng định chính là hợp quy củ. Vương Tú Hương nói từ khăn tay đảo 20 đồng tiền cấp lao tam, nhà người khác chuyện này ta mặc kệ, này tiền ngươi cầm, cầm đi hống hống ngươi tức phụ nhi. Bàn tay đánh qua, dù sao cũng phải cấp cái táo nhi. Mẹ, không cần lao tam chối tử. Cầm đi. Vương Tú Hương đem còn thừa tiền thu hồi tới, nhét trở lại túi của nói, bất quá, làm ngươi tức phụ quản hảo tự mình kia há mổm. Kết thúc chương. Cách sang sớm thần, ngày mới tờ mờ sáng, Vương Tú Hương ngáp liền đứng lên. một bên mặc quần áo, một bên hướng phòng cửa sổ khẩu dịch đi. nàng này phiến cửa sổ, không nghiêng không lệch, vừa lúc có thể đối thượng nhà mình toàn bộ sân. trong viện có động tĩnh gì, nàng đều có thể xem rành mạch. tối hôm qua thượng làm lão tam đi cho nàng tức phụ ăn cái ngọt táo nhi, đánh giá một lát liền nên có điểm hiệu quả. quả nhiên không ra nàng sở liệu, gà trống vừa mới đánh minh, vương tú hương liền nhìn lam ai đẩy ra cửa phòng lên đi nhà bếp, không trong chốc lát, nhà bếp phía trên ống khói liền bắt đầu bốc khói. vương tú hương cười cười. Tiểu Nhi, còn chị không được ngươi. Cung Ý liền lại nằm về tới chính mình ngạnh phản thượng, Vương Tú Hương nghiêng đi thân mình, đem giường bên trong đệm chăn một góc xốc lên, lộ ra một khối hoạt động tấm ván gỗ. Đem tấm ván gỗ lấy ra, từ bên trong móc ra một cái màu nâu một chất cái hộp nhỏ. Trực tiếp đem cái hộp nhỏ bên trong đồ vật đổ ra tới, xôn xao. Một phân một góc, một nguyên hai nguyên, năm nguyên 10 nguyên, lớn nhất mặt trán có một trường 20 nguyên nhân dân tệ, tất cả đều rơi dụng ở trên giường. Từ lao tư bắt đầu cùng trương quốc chính bán rượu lúc sau, nàng mỗi ngày sáng sớm đều sẽ đến chính mình tiểu kim khố đem chính mình tiền số một số. Nhìn một ngày so với một ngày nhiều, nhiều đến làm nàng chính mình đều hâm mộ chính mình có cái hảo nhi từ sau, mới vừa rồi bỏ qua. Nhưng hôm nay không biết sao, trong lòng dầu dĩ, tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì. Đem tiền đều đếm đếm hảo, đều thả lại chắc chung, vương tú hương thở dài, không tự giác lẩm bẩm, đều đủ cấp lao ngũ cái cái tân phòng. Nói vừa xong... Vương Tú Hương mười nhớ tới, hôm nay cái là lão ngũ sinh nhật. Hơn 20 năm trước, cũng là như vậy cái đại trời lạnh. Khi đó nàng kia ma quỷ nam nhân còn trên đời, không nghĩ tới nàng cư nhiên sáng sớm thần liền phát động, phá nước ối. Kia thủy xôn sao chảy mãn rường, ma quỷ nam nhân phủ thêm áo ngoài liền đi tìm bà mụ. Nghĩ đến qua đi, tốt xấu còn có ma quỷ nam nhân có thể dựa một dựa. Mà hiện giờ, không phải bởi vì chính mình bức hắn một phen, cư nhiên liền mẹ đều từ bỏ. Tưởng tượng đến nhiều năm như vậy vất vả dưỡng dục. cư nhiên thắng không nổi bên ngoài nữ nhân nói mấy câu vương tú hương trong lòng liền ngăn không được khổ sở này một khổ sở liền khổ sở cả ngày liền dương cũng chưa hạ tần tử lâm cấp thôi nguyên tuyết tìm phòng ở nàng thập phần vừa lòng hiện tại liền kém chuẩn bị bệ bếp gia cụ gì đó là được điểm này hắn tần tử lâm chính là sở trường không nói hai lời liền đi tìm đại đội bí thư chi bộ nói muốn đến sau núi chém mấy cây làm gia cụ bí thư chi bộ cũng chưa nói gì biết hắn phải cho tức phụ khai cửa hàng hiện tại phía trên chính sách cũng buông lỏng không giống qua đi như vậy nghiêm khắc không cho cá nhân buôn bán cho nên tuyệt bút vung lên liền đồng ý tần tử lâm mang theo trương quốc chính còn có thôi lao bốn ba cái tráng hán liền cầm công cụ vào núi buổi trưa còn không có quá ba người liền khiêng hai đại cây tròn xoe thô mộc trở về tần tử lâm ra thôi lao bốn làm này đó cũng là cái sở trường nhưng thật ra trương quốc chính đối những việc này nhi không lớn am hiểu tần tử lâm khiến cho hắn đi về trước thôi nguyên tuyết ở trên bậy bếp nấu một nồi to chè đậu đỏ lại bỏ thêm điểm đường phèn đi vào miễn bản nhiều thơm tuyết nhi đã cùng nàng muốn bài chén uống bụng nhỏ tròn xoe tròn xoe vẫn là thôi nguyên tuyết không cho nàng uống lên nàng mới mãn không cao hứng chạy đi tìm tứ cứu phân xử thôi lao bốn tuy nói nguyên bản là cái không thích nói chuyện nhưng từ có như vậy cái khả nhân cháu ngoại gái liền hắn đều trở nên mềm mại lên cháu ngoại gái tìm chính mình phân xử đó là để mắt hắn thôi lao bốn thôi lao bốn không nói hai lời đem cháu ngoại gái khiêng thượng đầu vai liền đi tìm tiểu mọi cầu tình hai tử đều tham ăn cùng lắm thì chính mình kia chén từ bỏ cấp cháu ngoại gái uống thôi nguyên tuyết dở khóc dở cười nàng muốn nhiều ít đậu đỏ đường phèn không coi à cũng thật không phải vì tỉnh về điểm này lương thực mà là sợ hài tử quá tiểu ăn nhiều căng không sao không sao ta muốn uống ta muốn uống tuyết nhi nho nhỏ nhân nhi ngồi ở thôi láo bốn trên cổ hai tay bắt lấy thôi lao bốn đầu tóc hai điều cẳng chân không ngừng tới lui đều đá đến thôi lão bốn mặt rất nhiều lần. Thôi Nguyên Tuyết nhìn như vậy, tường trang sinh khí, Tuyết Nhi, xuống dưới, nhìn xem ngươi đều đá đến tứ cứu. Hai từ sao, không có việc gì không có việc gì. Thôi lão bốn cửa khạo cười. Nhà họ Thôi tất cả đều là nam hoa, đã sớm xem phiền. Thật vất vả tới cái sẽ làm nũng tiểu nữ hoa, hắn đau còn đau bất quá tới đâu. Hai tử cũng không thể đá cứu cứu a. Thôi Nguyên Tuyết oán trách. Tuyết Nhi còn muốn nói gì nữa? Chỉ nghe được vài tiếng phốc phốc phốc đánh giám thanh, tức khắc liền không lên tiếng. Tiểu trương khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng, miệng nhếch khẩn, dường như dây tiếp theo liền phải khóc ra tới dường như. Tiểu nhân nhi cư nhiên cũng biết thẹn thùng đâu. Thôi nguyên tuyết cười đều mau đau sốc hồng, nói, tứ ca, như vậy nơi nào còn có thể uống a Nàng mới bao lớn, ăn hỏng rồi bụng ngươi không đau lòng a Thôi lao bốn lượng khó khăn, đau lòng a nhưng, nhưng, nhưng tuyết nhi muốn ăn a Thôi nguyên tuyết cười lắc đầu. Rồi tay đem khuê nữ tử thôi lao bốn trên đầu tiếp xuống dưới, hỏi, nếu là tiểu ngũ náo cùng ngươi muốn ăn làm sao? Thôi lao bốn, cho hắn một cái tát thử xem, ăn cái gì ăn? Thôi nguyên tuyết lại là một trận ha ha ha cười to, tứ ca, ngươi cũng quá khác nhau đối đãi, Kia không giống nhau, ta đây là nữ hoa tử. tiêu khí thực liệt. Kia nam hoa, nhưng không được tháo dưỡng sao? Thôi nguyên tuyết cũng là hết trôi nói rồi, không nghĩ tới ở nàng này tứ ca trong lòng, cư nhiên là trọng nữ khinh nam. xem ra thừa dịp kế hoạch hóa gia đình còn không có chứng thực ở nông thôn chạy nhanh làm nàng kia tứ tẩu lại cấp tứ ca thêm cái khuê nữ mới được đang nói liền nhìn tần tiểu phân thở hồn hển chạy vào sân hướng về phía đang ở cơ đầu gỗ tần tử lâm nói tứ ca ngươi mau trở về nhìn xem đi mẹ nằm ở trên giường một ngày không ăn không uống tần tử lâm vừa nghe lời này quay đầu lại nhìn mắt thôi nguyên tuyết thôi nguyên tuyết chạy nhanh hô mau trở về nhìn xem thất thần làm gì ai tần tử lâm nghe được lời này Vội vàng ném xuống trong tay cưa, đi theo Tần Tiểu Phân về nhà. Dọc theo đường đi, Tần Tử Lâm đều đang hỏi Tần Tiểu Phân rốt cuộc sao lại thế này. Tần Tiểu Phân liền đem tối hôm qua thượng chuyện này cùng Tần Tử Lâm nói một lần, kết cục còn cả giận nói, đều là bị nàng khí. Cả nhà buổi sáng tính toán, cũng liền tối hôm qua thượng làm ai nói nói mấy câu khí tới rồi Vương Tú Hương. Bằng không, lấy Vương Tú Hương thân thể, sao có thể nói bệnh liền bệnh, còn không cho người vào phòng đi xem. Tần Tử Lâm đảo không như vậy cảm thấy. Lấy hắn đôi thân mụ hiểu biết. Vương tú Hương sao có thể sẽ bị như vậy tiểu nhân một chút chuyện này cấp khí đảo. Khẳng định còn có khác cái gì nội tình. Tới rồi đến tần ra cửa nhà, nên diện chính gặp phải Vương Đại Lực cong hòm thuốc tử trong viện đầu ra tới. Tần tử lâm vội vàng hỏi tình huống như thế nào. Vương Đại Lực lắc đầu, căn bản không cho vào cửa, nhìn nói chuyện còn rất có lực hình dáng, không giống cái gì bệnh nặng. Đánh giá nếu là cái gì tâm bệnh, các ngươi này đó đương lúc nữ, vẫn là muốn nhiều quan tâm quan tâm lão nhân A. Lời này vừa ra, ở giữa tần tử lâm tâm ý hắn liền biết hắn kia thân mụ không giống như là bị la mai khí đảo, khẳng định còn có cái gì khác chuyện gì. Tiễn đi vương đại lực, tần tử lâm một bên bước vào sân một bên thuận miệng hỏi hỏi tần tiểu phân, hôm nay cái là ngày mấy? Tần tiểu phân đi nhà bếp trên tường xé trương lịch ngày, mới nhìn đến hôm nay nhà tử. Bưng tỉnh đại ngộ nói, hôm nay cái là ta ngũ ca sinh nhật. trách không được. Người một nhà đều minh bạch. Trong phòng đang ở cãi nhau tần lão ba lượng khẩu tử cũng không nói. la mai che lại chính mình bị phiến bàn tay một bên mặt gào khóc ta liền nói không liên quan ta sự người kia mẹ chính là kim cương bất hoại tâm nơi nào dễ dàng đã bị ta này tiểu yêu cấp khí ngã bệnh tần lao tam cao mày ngươi câm miệng cho ta dứt lời liền ra nhà ở đi tìm lao tứ thương lượng đối sách lao ngũ đi rồi cũng có đã hơn một năm nay đã hơn một năm thật thật là một chút tin tức đều không có tiết lộ cho nhà họ tần đừng nói lao thái thái vương tú hương ngay cả tần lao tam có đôi khi đều sẽ trộn đoán trách khởi lao ngũ thật là đủ tàn nhẫn tâm chuyện tới hiện giờ tần lao bốn cũng không thể lại giấu giếm liền nói cho cấp mấy cái huynh đệ tỉ muội nói trước một trận cùng thôi nguyên tuyết đi đến đô chính là thấy tần lao ngũ cái gì thứ ca, ngươi như thế nào không nói sớm ngươi giấu chúng ta hảo khổ a mấy người đều đoán trách lao tứ như thế nào có thể đem chuyện lớn như vậy nhi giấu đến tích thủy bất lẩu tần lao bốn cũng có chính mình khổ chung Lão ngũ không chịu trở về, nếu thật sự nói cho cho Vương Tú Hương, chẳng phải là lại lần nữa chọc nàng thương tâm sao. Tân Tiểu Ngọc suy tư nửa ngày, nói, ta đi theo mẹ nói. Dứt lời, liền nhấc chân hướng Vương Tú Hương trong phòng đi. Tân Tiểu Ngọc là trong nhà lão đại, từ trước đến nay Vương Tú Hương thích nhất cũng là nàng, nhất đau lòng cũng là nàng. Chuyện này từ nàng đi nói, so bất luận kẻ nào đều hữu dụng, mọi người liền đều đồng ý, tính trở tin tức. phảng phất qua một cái nhiều thế kỷ. Rốt cuộc ở vương tú hương trong phòng nghe được một tiếng gào khóc, lao Ngũ à, ngươi sao có thể như vậy nhẫn tâm à. Khóc ra tới, đảo cũng là chuyện tốt nhi. Mọi người lúc này mới đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tần tử lâm không dám đi, vẫn luôn lưu tại nhà họ tần. Thẳng đến vương tú hương khóc mệt mỏi, bị tần tiểu ngọc hứng ngủ, mọi người mới nhìn đến tần tiểu ngọc ra tới. Đều vây đi lên hỏi thế nào, tần tiểu ngọc lôi kéo tần tử lâm nhỏ giọng nói, lao tứ, ngươi chạy nhanh nghị cách liên hệ lao Ngũ một chút. hỏi hắn có thể hay không trở về một chuyến dừng một chút lại nói đều là hắn huynh đệ tỉ muội bên trong nằm chính là hắn thân mụ ai cũng không có thật sự thực xin lỗi hắn quá hà tất làm tuyệt tình như vậy làm người ngoài chế dễ ước chính là rõ ràng đã dàn xếp hảo liền phong thư cũng không chịu trở về tần lao tam nhắc tới chuyện này cũng có chút tức giận ngồi xổm góc từng nói Tần tiểu phân muốn nói lại thôi một cái là thân mụ một cái là ngũ ca lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt nàng ai cũng không dám trách tội tần tử lâm nhăn nhăn mày nói thành ta đi gọi điện thoại dứt lời liền đi rồi tần tử lâm về trước chính mình ra một chuyến tìm thôi nguyên tuyết muốn lão ngũ bên kia điện thoại lại đi vòng vèo đi đại đội thư ký kia tiếp điện thoại khít sâu một hơi mới cho lão ngũ kia đầu đi điện thoại chính trực giữa trưa thời gian là lão ngũ tiệm cơm bận rộn nhất thời điểm tiếp điện thoại chính là tiệm cơm người phục vụ tiêu chuẩn tiếng phổ thông hỏi đối phương tìm ai tần tử lâm nhất thời ngữ nghẹn sức xẻo nói muốn tìm tần tử huy Người phục vụ lại hỏi hắn là vị nào, Tần Tử Lâm nói cho nàng tên của mình. Tần Tử Lâm, Tần Tử Huy, vừa nghe chính là huynh đệ tên. Người phục vụ rất là nhiệt tình, liền nói chờ một lát trong chốc lát. Ngay sau đó Tần Tử Lâm liền nghe được điện thoại kia đầu ồn ào thanh âm, ước chừng cách phải có 5 phút, Tần Tử Huy rốt cuộc tiếp thượng điện thoại. Thứ ca, tìm ta. Tần Tử Huy một bên tiếp điện thoại, một bên còn ở chỉ huy xuống tay hạ nhân, ở kia nằm ngay đơ à, sẽ không cười một cái à. Chạy nhanh, số 5 thính đưa một mâm trái cây. Tiểu Giang, hắc, Tiểu Giang, Tiểu Giang, Giang Thiên Nghiu. Điếc A, chạy nhanh, đi đồ ăn đi đồ ăn. Tần Tử Lâm nghe được ra tới lão Ngũ rất bận, nhưng hiện tại Vương Tú Hương cũng thực yêu cầu hắn. Lại cách đã lâu, Tần lão Ngũ đột nhiên ý thức được chính mình còn ở tiếp điện thoại, vội vàng nói, Tứ ca, ta hiện tại bận quá, có việc gì thế? Không có việc gì nói, ta quay đầu lại cho ngươi trả lời điện thoại. Tần Tử Lâm nhăn nhăn mày. Lão ngũ, đây là bí thư chi bộ văn phòng điện thoại, nhà ta còn không có điện thoại. Là như thế này, mẹ bị bệnh, muốn gặp ngươi. Ngươi nhìn xem ngươi bất thời giờ có thể hay không trở về một chuyến. Tần lão ngũ nghe được lời này, đột nhiên có chút trầm mặc. Tần tử lâm nhẹ nhàng thở dài, nói, ta biết ngươi còn ở đoán trách mẹ, nhưng đều qua đi đã bao lâu, đến nỗi sao. Còn có, hôm nay là ngươi sinh nhật, mẹ làm ta cho ngươi mang cái lời nói, mặc kệ lại vội, cũng muốn ăn chén mì. Tần lao ngũ lúc này mới nhớ tới, hôm nay là chính mình sinh nhật. Giật giật môi, mẹ bệnh gì? Tần tử lâm nhìn hắn rốt cuộc có chút buông lỏng, cao hứng hỏng rồi, nhớ ngươi, chỉ cần ngươi trở về, cái gì cũng tốt nói. Tần lao ngũ kia đầu như cũ thực ổn nào, tần tử lâm nghe được rất nhiều người đều ở kêu tần tổng tần tổng, liền còn nói thêm, khi nào trở về, thông báo một tiếng, phát cái điện báo, ta đi tiếp ngươi. Dứt lời, liền treo điện thoại. Vương Tú Hương nghe nói liên hệ thượng lao ngũ. Khóc lớn một trận lúc sau liền hảo rất nhiều. Rốt cuộc, Nhật Tử luôn là muốn quá đi xuống, trong nhà đầu còn như vậy nhiều chương ăn cơm miệng. Tần Tử Lâm nhìn thân mụ thân mình không gì vấn đề lớn, liền lại đầu nhập đến chế tác gia cụ giữa đi. Thôi Nguyên Tuyết cửa hàng tuyển ở ăn tết sau khai trường, tên đã kêu làm Tuyết Nhi tiệm bánh bao, Tần Tử Lâm tự nhiên là không ý kiến. Tuyết Nhi quá song năm chính là hư ba tuổi, Thôi Nguyên Tuyết gần nhất một bên chuẩn bị khai cửa hàng chuyện này, một bên lại ở huyện thành không ngừng hỏi thăm trường học chuyện này. Nàng tuyết nhi cũng không thể thua ở trên vạch xuất phát. Ai biết, tháng chạp 25, nhà họ tần đột nhiên nên đón một kiện đại hỷ sự. Tần lão ngũ mang theo thạch hiểu tô đã trở lại. Hai người mở ra một chiếc màu đen tiểu ô tô, trong xe lớn lớn bé bé trang rất nhiều quà tặng, từ đế đô khai trở về thôn. Bởi vì phía trước tần lão ngũ một chút tiếng gió đều không có lộ ra, cho nên trong đội đầu đột nhiên tới như vậy một chiếc xe con, mọi người đều thực ngoài ý muốn. Tới rồi cửa thôn. ở tại cửa thôn đinh lao hán cái thứ nhất thấy này chiếc màu đen xe con đôi tay sau lưng cùng eo thấu tiến lên đi muốn nhìn xem người trong xe rốt cuộc là cái nào đại nhân vật nghề hà pha lê cửa sổ xe phản quan quá nghiêm trọng đinh Lào hán chỉ có thể hít mắt đem đôi tay hoa lên đặt ở lông mày thượng gần sát cửa sổ xe hướng trong đầu xem tần lao ngũ nhìn buồn cười liền đem cửa sổ xe riêu hạ tới đinh thúc pha lê cửa sổ xe đột nhiên sẽ động sợ tới mức đinh lao hán lùi về sau vài bước tần lao ngũ cười cười hô đinh thúc là ta lão ngũ a nhà họ tần lúc này tần lão ngũ sớm đã không phải cái kia nông thôn tiểu tử mà là đế đô đại lão bản xuyên một thân tây trang dày ra dài rộng lóc vai tây trang sấn đến hắn cả người đều khoan không ít tóc cũng không hề là qua đi du lạp lạp đầu đinh mà là năng thành một cái độ dốc tạp ở trên đỉnh đầu ma ti sắt đến đen bóng bẩy tuy rằng đây là thành phố lớn lưu hành nhưng ở đinh lão hán xem ra đây là buồn cười cực kỳ a lại nói tiếp Nhà họ tần này mấy cái hoa hoa, này tần lao ngũ cùng kia chết đi tần lao đầu lớn lên nhất tương tự. Cho nên ở Đinh Láo Hán xem ra, này tần lao ngũ này thân giả dạng quả thực là buồn cười chung buồn cười A. Là ngươi A, nam hoa tử A. Ha ha ha ha, ngươi này trang phục nếu như bị ngươi kia ma quỷ lão cha thấy được, phỏng trừng đến từ trong quan tài nhảy ra tới. Ha ha ha ha Đinh Láo Hán vừa nói vừa cười, cười nếp nhăn nơi khóe mắt đều cùng khắc vào khóe mắt chung quanh dường như. Nông thôn đường đất thượng. đột nhiên tới như vậy cái phong cách tây xe hơi nhỏ là cá nhân đều dừng lại nhìn nhìn thức mau tần lão ngũ xe con trước mặt liền vây đầy người tần lão ngũ mắt thấy là tạm thời đi không được đơn giản liền xuống xe cấp các hương thân khởi sướng yên lại tiếp đón thạch hiểu tô xuống xe cùng mọi người chào hỏi thạch hiểu tô cũng coi như ngoan ngoãn an mặc một thân xù xù váy xuống xe thúc thúc thẩm thẩm nói ngọn không được thức mau tần lão ngũ lái xe trở về tin tức liền chuyển tới còn ở hự hự cơ đầu gỗ tần tử lâm trong hai tuyết nhi tiệm bánh bao bàn ghế làm đã không sai biệt lắm quá xong năm khai trường thời gian tạm chính vừa lúc đinh lao hán tôn tử tiểu trúc tử chạy đến tần tử lâm ra nhìn hắn liền kêu, tần tứ thúc nhà ngươi người tới lạc. còn mở ra đại hát xe phong cách tây đến không được đại đội người đều đi xem náo nhiệt ngươi chạy nhanh đi a nhà ta người tới ngươi người biết không tần tử lâm hỏi tần ngũ thúc ca đi thành phố lớn kiếm đồng tiền lớn ngũ thúc ca tiểu trúc tử hô Tần tử lâm không thể tin được, sững sờ ở tại chỗ. Vẫn là thôi nguyên tuyết vô vô hắn, chạy nhanh đi xem, vạn nhất thật là lão ngũ đã trở lại, cung kêu mẹ ngươi cao hứng cao hứng. Ai? Tần tử lâm buông trong tay đầu gỗ, vô vô trên tay hồi, hướng về phía tiểu trúc tử nói, đi, mang ta đi nhìn xem. Nếu là ngươi không gạt người, thúc thỉnh ngươi ăn đường. Được rồi. Tiểu trúc tử cao hứng nhảy tam nhảy, cấp tần tử lâm dẫn đường đều chạy lên. Huynh đệ đoàn tụ, hết sức đỏ mắt. Tân tử lâm không nghĩ tới này lão ngũ thật sự đã trở lại, còn như vậy. Long trọng, vội vàng đem hắn mang về nhà, còn cùng vây đi lên các hương thân đều, làm cho bọn họ có rảnh đi trong nhà ăn đường. Vương tú Hương ở trong nhà đang ở đóng đế giày, trong miệng còn hừ không biết tên tiểu điều tử. Lại muốn ăn tết, mặc dù lại không thích, trong nhà còn có ba cái tiểu hoa nhi, dù sao cũng phải cho bọn hắn thêm điểm tân đồ vật Nay không, tam song tiểu giày bông đã làm ra tới hai song nửa, cuối cùng một đôi là lão tư gia tuyết nhi. Nhỏ nhất, cũng khó nhất làm, chính là khảo nghiệm nhãn lực. Vương Tú Hương cũng chỉ có thể ở ban ngày ngày tốt thời điểm làm làm, hạ trạng vạng chính là làm không được. Không nói nàng tinh khí thần không được, quan muốn háo kia dầu hòa đèn, nàng liền đau lòng hỏng rồi. Chính hử, đột nhiên liền nghe bên ngoài cái cỏ ầm ĩ trong tay việc cũng không dừng lại, liền hướng về phía ở chính mình bên cạnh làm bài tập đại trăng nói, đi, nhìn xem bên ngoài nói nhau nhau gì. nay tháng chạp bên trong cũng không yên phận, ồn muốn chết. Ai? Đại tráng vừa lúc cũng nghĩ ra đi xem, liền ném xuống tác nghiệp liền ra bên ngoài chạy. Tân Tiểu Ngọc thở dài, làm bài tập cũng chưa cái định tính, mẹ, lần sau đừng kêu hắn đi. Muốn xem gì, ngươi cùng ta nói, ta cho ngươi đi xem. Vương Tú Hương cười cười, sao, còn không thể sai xử ngươi nhi tử. Tân Tiểu Ngọc, mẹ, ta hai nói chính là một chuyện như sao. Vương Tú Hương ai thành, sao, ta liền không thể đau lòng đau lòng ta tôn tử. Ngươi nhìn nhìn hài tử đều bị ngươi bức thành gì dạng? thiên sáng ngời liền xử nơi này làm bài tập không dứt Tân tiểu ngọc vừa muốn nói cái gì đôi mắt liếc tới cửa nháy mắt kêu sợ hãi hướng về phía cửa chỉ vào hô mẹ ngươi xem ai đã trở lại vương tú hương còn ở túi đầu đóng đế giày nhăn mày lúc kinh lúc giống thần tài đều bị ngươi dọa đi rồi ai a ta xem là ai dứt lời vừa nhấc mắt trong tay đồ vật liền rớt điện mẹ tần lao ngũ ở nhìn đến thân mụ trong nháy mắt hốc mắt liền hàm nước mắt tiến lên chạy vài bước Thình thịch một tiếng liền ở Vương Tú Hương trước mặt quỳ xuống. "Con của ta a Vương Tú Hương quả thực không thể tin được, đem lão Ngũ ôm vào trong ngực, con của ta a. Ngươi, ngươi rốt cuộc đã trở lại a?" Nhìn mẫu tử đoàn tụ trận này mặt, trong viện người không một bất động dung mặt lệ. Tần lão Ngũ ở nhà ăn Tết, Vương Tú Hương cao hứng không được. Từ chính mình hộp nhỏ cầm không ít tiền ra tới, cấp lão Ngũ mua đồ ăn bán thịt, hẳn không thể làm ra một cái mãn hán toàn tịch ra tới. Tuy rằng Tần Tử Lâm vẫn luôn nói Lão ngũ ở đế đô cái gì ăn ngon không ăn qua à, không để bụng này đó. Chính là vương tú hương mặc kệ, nàng chính là muốn đem thứ tốt đều để lại cho Lão ngũ. Đối với Lão ngũ mang về tới thạch hiểu tô, nàng cũng nghĩ thông suốt, nói qua xong năm liền đi thạch ra cầu hôn, nhất định cho hắn hai làm cái vẻ vang hôn lễ. Chỉ cần nhi tử có thể trở về, khác đều hảo thuyết. Nàng chỉ sợ nhi tử trở về là phụ dung sớm nở tối tàn, nếu là còn phải đi, nàng này lao trái tim chính là ăn không tiêu. Tần lão ngũ không nghĩ tới thân mụ như vậy sảng khoái, nhạc hỏng rồi. Đem thân mụ trộm tún đến một bên, nói hôn lễ tiền cùng lễ hỏi tiền đều hắn tới đảo, chỉ cần thân mụ cấp đủ thạch ra mặt mũi liền thành. Vương Tú Hương nói không cần, đây là nàng nên ra. Tần lão ngũ miệng trương trương, nhìn bốn phía không ai, liền trộm ở Vương Tú Hương lô thai trước mặt nói một câu lặng lẽ lời nói. Cả kinh Vương Tú Hương miệng lớn lên lão đại, hơn nửa ngày đều không khép được. Ngươi sao không mang theo trở về a? Chết tử. Vương Tú Hương phản ứng lại đây về sau liền mắng. Kỳ thật! Năm đó đôi ta tư buồn, chính là vì này. Ngài một hai phải ta cưới cái kia thanh niên trí thức, Hiểu Tô biết sau một hai phải đánh. Ta, ta, ta cũng là không có biện pháp. Tần lão ngũ lúc này mới đem chuyện quá khứ nhi tất cả đều nói ra. Nguyên lai hai người năm đó sớm liền ăn vụng trái cấm, không nghĩ tới thạch Hiểu Tô lập tức có thai. Trong lúc này, Vương Tú Hương lại muốn hắn đi cưới cái kia tiết tố tố. làm cho Thạch Hiểu Tô lại muốn đi phá thai, lại muốn đi nhảy sông. Tần lão ngũ tâm một hành, đơn giản liền mang theo Thạch Hiểu Tô đi rồi. Ở nơi khác, Đem Hải tử sinh hạ. Hơn nữa, vẫn là cái Nam Hải. Là Vương Tú Hương tâm tâm niệm niệm nhiều ít Nam đại tôn tử. Vương Tú Hương đánh hạ Tần lão ngũ đầu, ngươi nếu là lúc trước nói cho mẹ ngươi ta, ta khẳng định làm ngươi cưới nàng a. Nơi nào đến nỗi làm ta đại tôn tử lưu lạc bên ngoài a? Nếu là lúc ấy nói cho ngươi, ngươi khẳng định bắt lấy Thạch Hiểu Tô. sau đó đi láo thạch ra hung hăng nhục nhã nhân ra thạch lao sư thạch lao sư dạy cả đời thư nhất để ý thể diện ngươi nếu là dùng cái này đi giết nhân ra lễ hỏi tiền quả thực chính là muốn thạch lao sư mệnh a tần lão ngũ một ngữ nói toạc ra mấu chốt ta vương tú hương đột nhiên ngữ nghẹn xác thật nếu lấy nàng lúc trước tính cách nhất định sẽ làm như vậy hận không thể làm thạch hiểu tô cho không cho bọn hắn nhà họ tần mới hảo nơi nào sẽ hảo hảo cùng người cầu hôn đâu ai Không đề cập tới, không đề cập tới. Có ta đại tôn tử ảnh chụp sao? Vương Tú Hương hỏi. Có. Tần Lão Ngũ đem ảnh chụp lấy ra tới, cấp Vương Tú Hương xem. Một bên xem một bên nói, chúng ta giấu chuyện này giấu hảo khổ. Tứ ca tứ tẩu đi đế đô kia, chúng ta cũng chưa nói. Hiểu tô sinh đứa nhỏ này quá không dễ dàng. Thật giống, cùng ngươi khi còn nhỏ A, giống nhau như lúc. Vương Tú Hương lau nước mắt nói, khổ ta này đại tôn tử. Cái này năm, nhà họ tần quá hỉ khí dương dương. Theo cái này cớ, Tần Tử Lâm cùng Lão Ngũ thương lượng, xem hắn có thể hay không đem sinh ý thu một chút, trở về phát triển. Không nghĩ tới Tần Lão Ngũ một ngụm đáp ứng rồi, nguyên lai like từ hắn nhận được tứ ca điện thoại sau, liền liền có cái này ý tưởng. Bên ngoài du tử, rốt cuộc đều là nhớ nhà. Bên ngoài ngàn hảo văn hảo, nhưng ăn đến khổ, cũng là hàng trăm hàng ngàn lần. Hiện tại toàn bộ xã hội phát triển hoàn cảnh chung cũng thực hảo, ở nơi nào đều có thể làm sự nghiệp, không nhất định một hai phải đi như vậy đại thành thị. Tần tử lâm vừa nghe lời này, tức khắc cao hứng không được, vội vàng đem ý nghĩ của chính mình nói với hắn nói. Không nghĩ tới hai người ăn nhịp với nhau, chuẩn bị hợp tác cộng thắng. Toàn ra người nghe được lời này, tức khắc đều tới hứng thú. Mỗi người phát biểu ý kiến của mình, giống như mỗi người đều có rất nhiều ý tưởng. Một bên vương tú hương cao hứng hỏng rồi, người đến già rồi, khắc cũng không cầu, liền hy vọng con cái đều có thể đoàn ở chính mình bên người. Mỗi ngày nhạc ca nhạc ca nếu là ngày nào đó này lão ngũ có thể đem lại tôn tử cho nàng mang về tới, nàng liền thật sự chết cũng không tiếc. Nói làm liền làm. Quá xong năm cũ, thôi nguyên tuyết tuyết nhi tiệm bánh bao liền khai trương. Đại niên sơ sáu, vương tú hương mang theo lão ngũ từ đế đô mang về tới một ít quả tặng đi nhìn nhìn thạch lao sư, thuận tiện đề ra hạ làm hôn sự chuyện này. Thạch chính tưởng làm người thanh cao, tuy rằng trong nhà đầu không giàu có. Nhưng hắn nhưng thật ra đem chính mình quá thành thải cúc đông lý hạ du nhiên kiến nam sơn hình dáng. Nhưng duy nhất khuê nữ vừa đi chính là đã hơn một năm, vẫn là trắng trợn táo bạo đi theo một người nam nhân đi. Mặc dù hắn làm người lại thanh cao, cũng không thể không thừa nhận, nữ nhi trừ bỏ đối phương, cũng là rốt cuộc tìm không thấy khác nhà chồng. Hai người liền trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đem hôn lễ chuyện này hơi chút nói chuyện nói, về lễ hỏi bộ phận, thạch chính tường một phân tiền cũng không muốn Hiện tại đều là tân xã hội. Không chú ý qua đi kia một bộ, huống chi nữ nhi tình huống hắn cũng biết. Hiện tại hắn cùng Vương Tú Hương giống nhau, chỉ nghĩ sớm một chút nhìn thấy chính mình bảo bối cháu ngoại, nhìn nữ nhi có thể có danh phận. Vương Tú Hương không nghĩ tới thạch lao sư làm người như vậy hào sảng, nhưng nàng tưởng tượng này thạch hiểu tô cho nàng sinh cái đại tôn tử, liền vui mừng ra mặt. Một hai phải cấp cái lễ hỏi, tam chuyển một vang, nhiều cũng không có, thạch lao sư đừng nói nữa, liền như vậy định rồi. Tam chuyển một vang là đại gia đối kết hôn đồ dùng một cách gọi. Tam chuyển là máy may, xe đạp, đồng hồ, một vang là radio. Đừng xem thường này mấy thứ, tất cả đều đặt mua tể, cũng là nếu không thiếu tiền cùng quan hệ. Thạch chính tưởng không nghĩ tới vương tú hương lớn như vậy khí, liền cũng không hề chối từ cái gì. Ít nhất từ đối phương thái độ tới xem, nữ nhi cũng không có thất cả. Ít nhất đối phương bà mẫu vẫn là đem nàng đương hồi sự, này liền hảo, này liền hảo A. Thạch chính tưởng treo một lòng, rốt cuộc là thanh thản ổn định thả lại trong bụng. Đại niên sơ tám. Tần Lão ngũ cùng thạch hiểu tô hồi đế đô. Gần nhất là xử lý bên kia sinh ý, chuyển nhượng chuyển nhượng, bán của cải lấy tiền mặt bán của cải lấy tiền mặt, thứ hai, chính là đem nhi tử tiếp trở về. Bọn họ mấy ngày nay cũng xem qua, lại hồi nửa khê đại đội không hiện thực, bọn họ tính toán cùng Tần Tử Lâm cùng thôi nguyên tuyết một nhà giống nhau, đi huyện thành trường cư, mua một bộ phòng ở, lại tuyển cái đoạn đường khai cửa hàng. Đến nỗi trở về cái thứ nhất cửa hàng, bọn họ cũng cùng Tần Tử Lâm thương lượng qua. chính là trương thị rượu trắng toàn quyền đại lý thương. chờ rượu thị trường mở ra, hắn quen thuộc này một mảnh thị trường, lại làm hồi nghề cũ, đi ăn cơm cửa hàng. Chỉ là bọn hắn này vừa đi xử lý, cũng không phải một ngày hai ngày có thể xử lý tốt. Cho nên trong khoảng thời gian này khiến cho Tần Tử Lâm, Trương Quốc Chính còn có thiết đản cùng nhau, giúp hắn tuyển địa phương, thuê nhà, làm bề mặt. Tiền gì đó, hắn chưa ra. Tần Tử Lâm cùng Trương Quốc Chính cũng là thật cao hứng. Vội trăng lâu như vậy, rốt cuộc phải có chính mình mặt tiền cửa hàng a thôi nguyên tuyết tiệm bánh bao sinh ý thực hảo mỗi ngày đều bán sạch sẽ nàng một người căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc đơn giản nàng liền thỉnh tần tiểu ngọc lại đây hỗ trợ thuận đường làm đại tráng tới huyện thành đi học Tân tiểu ngọc cao hứng học rồi liên tục đồng ý nhưng thật ra vương tu hương nhìn con cái một đám đi huyện thành nguyên bản vô cùng náo nhiệt trong nhà đều quặn cu -E xuống dưới bất quá cũng may tiểu phân còn ở nhà thường xuyên cùng nàng nói chút lời nói chọc cười tử còn có đại đội khác những cái đó lão nhân lão thái thái xem nàng hâm mộ ánh mắt nàng cũng là thấy đủ toàn xã hội đều ở động viên sửa chế kết thúc cơm tập thể thời đại phân điền đến hộ sau hiện tại liền heo dê bò cũng muốn phân thôi lão bốn nguyên bản công tác không có thôi lão tam liền cùng hai người bọn họ cùng nhau cùng tây Hoành đại đội xin nhận tàu lao cá giữa nuôi cá tôm gì đó thôi lão nhị phân ra sau nhưng thật ra lướt qua càng quay đầu lại thật sự không tốt với làm buồn bán hắn liền một lòng một dạ loại nổi lên mà đem nhà họ thôi sở hữu mà đều lấy tới loại thôi lão đại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi liền cùng thôi lão nhị cùng nhau trồng trọn. lão đại ra hai cái nhi tử thành tích không tồi thôi nguyên tuyết làm cho bọn họ trực tiếp tới huyện thành thượng cao trung trần phương tiểu học công tác cũng không làm trực tiếp ở huyện thành bên này bồi đọc ban ngày vừa lúc đi giúp giúp thôi nguyên tuyết bán bánh bao tới rồi buổi tối liền phụ đạo phụ đạo hai cái nhi tử công khóa thật đừng nói còn rất có hiệu quả hai cái nhi tử tuy rằng tuổi không giống nhau nhưng thành tích đều ở trong toàn khối mặt cầm cờ đi trước không biết có thể hay không thi đầu đại học nhưng Trần Phương nhìn tốt như vậy thành tích về sau đọc cái đại học chuyên khoa gì đó khẳng định không thành vấn đề nhưng thật ra thôi Nguyên Tuyết thường xuyên nói nàng quá nhụt trí, tốt như vậy thành tích khẳng định là muốn lao tới tốt đại học Trần Phương cười khổ có học thượng liền không tồi, rốt cuộc lãng phí nhiều năm như vậy Thôi Nguyên Tuyết biết nàng là tự cấp chính mình để đường rút lui liền lặng lẽ lại cấp ở thành phố lớn tiết tố tố gọi điện thoại nói hai đứa nhỏ chuyện này Tố Tố vừa lúc sắp nghỉ hè, tiếp điện thoại liền trực tiếp lại đây cấp hai đứa nhỏ học bù, Thuận tiện ở thành phố lớn mua điểm bọn họ cái này niên cấp nên có phụ đạo tài liệu. Trần Phương biết sau, cao hứng hỏng rồi, liên tục cảm tạ. Thôi Nguyên Tuyết nhìn hết thảy đều đâu vào đấy, trong lòng cũng là cao hứng. Nông thôn làm nổi lên nhận thầu chế, Tân Tiểu tình hai vợ chồng như cũ làm nghề cũ, nhận thầu đại đội bên trong chuồng heo, luận khởi nuôi heo tay thiện nghệ, sợ là phạm vi trăm dặm đều sẽ không có người so với bọn hắn hai người cường. hơn nữa bây giờ còn có cố định đường ra thôi nguyên tuyết tiệm bánh bao tiên thịt heo nhưng tất cả đều là tần tiểu tình ra đặc cung đâu bất quá thôi nguyên tuyết gần nhất phát hiện chuyện này nhi nay trương chính quốc mỗi ngày không ở chính mình trong nhà ủ rượu nhưng thật ra thường thường liền hướng thôi nguyên tuyết tiệm bánh bao chạy tuyết nhi tiệm bánh bao mỗi ngày khai trương hai lần buổi sáng một hồi buổi tối một hồi bởi vì có không gian cùng bàn tay vàng cho nên bị hóa bao bao từ thời điểm thôi nguyên tuyết cũng không để cho người khác tiến sau bếp đều là nàng đơn độc tiến hành. Tân Tiểu Ngọc cùng Trần Phương mỗi ngày cũng đều là sáng sớm đưa Quá Hải Tử đi học sau, mới có thể lại đây hỗ trợ. Ước chừng sáng sớm 5 giờ rưỡi như vậy, thôi Nguyên Tuyết liền sẽ rời giường. Từ không gian trung tướng chính mình trước một đêm ở trong không gian làm tốt thức ăn tất cả đều bắt được trên bếp bếp, từng nhóm thứ, đặt ở lồng hấp thượng, dùng chính mình trong tay hỏa bắt đầu trưng nấu, chính chủ. 6 giờ đồng hồ, đúng giờ mở cửa. Giống nhau 6 giờ suốt đầu, Trần Phương cùng Tần Tiểu Ngọc liền sẽ lại đây. Giúp đỡ. Bất quá, hoành thánh đều là hiện nay. Thứ này, thật đúng là không có biện pháp trước làm tốt lại lấy ra tới. Cho nên Trần Phương cùng Tần Tiểu Ngọc mỗi ngày tới thời điểm, liền nhìn đến cao cao, đã trưng không sai biệt lắm một chưng thế bánh bao, còn có đang ở bao hoành thánh. Hai người liền sẽ chạy nhanh tiếp nhận, làm thôi nguyên tuyết nghỉ một chút. Tiệm bánh bao ở buổi sáng ước chừng kinh doanh đến 9 giờ dưới tả hưu, liền sẽ chuẩn bị thu quán đóng cửa. Mà mỗi khi lúc này, Trương Quốc chính Tổng hội xuất hiện. Không nghiêng không lệnh giúp đỡ Tần Tiểu Ngọc thu thập chén đũa. Có đôi khi, Trương Quốc Chính còn sẽ đem nhà mình Nữ Nhi mang đến, làm nàng cùng Tuyết Nhi chơi một chút. Tới rồi cuối tuần, càng là như thế, còn sẽ làm Nữ Nhi đi theo đại tráng đi ra ngoài chơi. Tiệm bánh bao mỗi ngày chạm vạng 4 giờ rưỡi bắt đầu kinh doanh văn thị, nội dung cùng buổi sáng sắp xỉ. Đồng dạng, Trương Quốc Chính chỉ cần không có việc gì, giống nhau đều sẽ xuất hiện. Thôi Nguyên Tuyết sớm đã có tâm tư đem này hai người tác hợp thành một đôi. nhưng bất đắc dĩ năm đó tần tử lâm không chịu nhưng câu kia cách nôn nói như thế nào tới hữu duyên thiên lý năng tương nộ vô duyên đối diện bất tương phùng thật là người có duyên thế nào vòng đi vòng lại đều có thể ở bên nhau nay không đều không cần người quạt gió thêm tuổi non nửa năm sau nơi này hai người liền chuẩn bị kết hôn thật là đem thôi nguyên tuyết cao hứng hỏng rồi càng làm cho nàng cao hứng chính là trần phương đại nhi tử năm nay thi đại học cư nhiên khảo toàn huyện đệ nhất toàn huyện đệ nhất ta trần phương cao hứng đương trường liền khóc cùng triệu cẩm lan cùng nhau chạy tới trong miếu lễ tạ thần thôi nguyên tuyết thế mới biết mấy năm nay mỗi phùng mùng một mười lăm triệu cẩm lan cùng trần phương đều sẽ đi trong miếu bái nhất bái cầu được hài tử có thể thi đậu cái đại học tri thức thay đổi vận mệnh xem ra trần phương là thật sự đã biết trương quốc chính tần tử lâm hơn nữa thiết đảng, thật là ba cái xú thợ dày để thượng một cái ra cắt lượng ba người đem trương thị diệu đã doanh sinh động trương quốc chính mỗi lần mới vừa nhưỡng tốt rượu, thực mau liền bán khánh Rốt cuộc Lão ngũ là từ đặc thành phố lớn lại đây, nhìn tốt như vậy bán, liền khuyên bọn họ tìm nhà xưởng hợp tác. Hiện tại là công nghiệp hóa thời đại, quang thủ công sản xuất đã theo không kịp phát triển. Cung cầu không cân bằng, kiếm không đến tiền. Tần lao ngũ nói. Nói thật ra, Trương Quốc chính không phải không biết tần Lão ngũ nói cái này tình huống. Chỉ là Trương Gia Diệu, trước mắt phối phương còn ở Lão nhân trong tay. Hơn nữa lao nhân là kiên trì nhất định phải thủ công ngủ, bằng không tình nguyện thiêu phối phương cũng không cho hắn. trương quốc chính đem sự tình nói cho bọn họ hai người nghe tần tử lâm nhưng thật ra thực có thể lý giải thủ công chế tạo ra tới cùng đại máy móc sinh sản ra tới khẳng định là không giống nhau lão gia tử làm như vậy cũng là có đạo lý rốt cuộc hắn không hy vọng tổ truyền tay nghề ở trong tay hắn chặt đứt nếu là tiếp tục như vậy kiên trì thủ công sợ là chính mình đều dưỡng không sống tần lão ngũ lắc đầu đạo bất đồng khó lòng hợp tác tần lão ngũ thực mau liền xuống tay ăn cơm cửa hàng công việc bất quá tại đây phía trước Theo chân bọn họ thương lượng, tiệm cơm mặc dù khai lên, bên trong rượu cũng cần thiết là trương gia rượu. Đối với điểm này, bọn họ nhưng thật ra không có gì dị nghị. Đều là sinh trưởng ở địa phương vân tới chấn người, thiết đảng cùng tần tử lâm đều biết cái này rượu đối với trương láo gia tử ý nghĩa. Nghĩ đến hiện tại xã hội bắt đầu làm việc nghiệp chế rượu càng ngày càng nhiều, nói không chừng bọn họ này thủ công rượu là có thể mở một đường máu đâu. Đối này, thôi nguyên tuyết thâm biểu tán đồng. Ở đời sau, càng là thiếu đồ vật. liền càng đáng giá. Cung lớn hơn cầu, vậy không thú vị. Chỉ có đói khát marketing mới có thể kiếm được đồng tiền lớn. Nhìn tức phụ như vậy lý giải chính mình, tần tử lâm đột nhiên liền an tâm. Nguyên tưởng rằng thôi Nguyên Tuyết cũng sẽ cùng tần lao ngụ giống nhau, muốn chính mình mở rộng bản đồ, một hai phải làm cường làm đại. Không nghĩ tới. Thôi Nguyên Tuyết cười cười, vỗ vô, vô trong lòng ngực ngủ say tuyết nhi, nói, ta một nhà ba người có thể ở bên nhau thanh thản ổn định sinh hoạt, so cái gì đều cường. tần tử lâm hết sức cảm động túi người tiến lên đột nhiên thôi nguyên tuyết trong lòng ngực tiểu nhân rầm rì một tiếng còn bĩu bĩu môi thôi nguyên tuyết đỏ mặt nhỏ giọng nói còn có cái ma nhân tình tại đây đâu tần tử lâm lần đầu tiên cảm thấy nữ nhi vướng bận đơn giản từ nàng trong tay đem hải tử ôm lấy thật cẩn thận phóng tới giường lớn cách vách trên cái giường nhỏ cho nàng đắp chăn đàng hoàng nghiết hảo gấp chăn lại tay chân nhẹ nhàng trở lại giường lớn sói đói phát thịt giống nhau nào hướng thôi nguyên tuyết hai người động tác cũng không dám đại đều nhấp môi tận lực không phát ra tiếng vang, để tránh quấy nhiễu cách vách ma nhân tinh. Hai tháng sau, làm đại gia không nghĩ tới chính là, thiết đản mang theo thân cha đến nhà họ tần cùng vương tú hương cầu hôn. Hắn cư nhiên muốn cưới tần hiểu phân. Tần tử lâm một phen nắm thiết đản sau cổ, tường trang nảy sinh ác độc nói, không nghĩ tới à, tiểu tử ngươi cư nhiên còn có nảy tâm tư. Thiết đản đỏ mặt gãi gãi đầu, ca, ta chuyện gì cũng từ từ sao. Ai là người ca? Tần tử lâm gõ hạ hắn đầu thứ ca. Tân hiểu phân cũng đỏ mặt, trong tay chơi chính mình hai cái đại bím tóc, thẹn thùng dầm chân. Đến, còn không có gả đi ra ngoài đâu, liền hộ lên. Tần tử lâm thở dài, nói dân nói, phí công nuôi dưỡng nhiều năm như vậy thân muội muội Người một nhà trêu ghẹo, thiết đản tra lại là ngồi nghiêm chỉnh, Vài thô áo ngắn cúc áo vẫn luôn nữu đến cổ phía dưới, nhìn còn rất khẩn trương. Lấy ra ba điều sợi thịt, hỏi hướng vương tú hương nói, lễ hỏi ngươi tùy tiện đề, phàm là chúng ta có thể thỏa mãn, nhất định thỏa mãn. Vương Tú Hương nhìn tiểu lục kia hận gà bộ dáng, có thể nói như thế nào? Nàng tự nhiên là đồng ý. Bất quá lễ hỏi sao, nàng là sẽ không thiếu thu. Hiện tại các gia điều kiện đều hảo, đảo không phải thật sự muốn ham nhà hắn cái gì tài sản. Chỉ là rốt cuộc gà nữ nhi, chỉ hy vọng nữ nhi qua đi lúc sau có thể thiếu chịu tội. Mà lễ hỏi ra nhiều, nhà chồng tự nhiên sẽ thì đau, đối mới tới tức phụ khẳng định hoặc nhiều hoặc ít coi trọng một ít. Nói nữa, này lễ hỏi cũng không phải tiến nàng Vương Tú Hương hầu bao. cuối cùng vẫn là đến cho bọn hắn vợ chồng son. Lễ hỏi tiền, nhà của chúng ta cũng không thiếu, liền từ bỏ. Bất quá mọi người đều có tam chuyển một vang, ngươi không thể hủy khuất ta khuê nữ. Nói chuyện, bưng lên trên bàn đại trà hàng, nhấp khẩu trà tiếp tục nói, còn có đâu, nhà ngươi nhi tử nhiều, đều đoàn ở trong nhà cũng chuyển không hay, không bằng cho bọn hắn khác khởi một gian tân phòng, làm vợ chồng son đơn độc quá. Thiết đảng cha, ngươi xem như thế nào? Vương Tú Hương nói, đây là làm cho bọn họ phân ra. Mọi người đều nín thở ngưng thần, nhìn về phía thiết đảng cha. Ai ngờ thiết đảng cha không hề có do dự, chụp hạ cái bàn nói, thành. Ta trở về trên đường liền đi tìm bí thư chi bộ, cho bọn hắn muốn khối đất phần trăm, quá xong năm liền cho bọn hắn cái tân phòng. Cảm ơn thúc. Vương Tú Hương còn không có lên tiếng, chỉ nhìn tần hiểu phân vô cùng cao hứng cảm tạ thiết Đản cha. Vừa mới chính là đem nàng sợ hãi, còn tưởng rằng chính mình cùng thiết Đản muốn thất bại đâu, không nghĩ tới thiết đảng cha như vậy sảng khoái. Ngoan. thiết đản cha cười ha hả trả lời vương tú hương trắng mắt khuê nữ thật là nữ đại bất trung lưu lưu tới lưu đi lưu thành thủ thành đi thành đi vậy cứ như vậy đi toàn ra vui tươi hớn hở vương tú hương lại lưu thiết đản phụ tử ở nhà ăn cái cơm xoàng mấy huynh đệ đem thiết đản cha rót đến mơ mơ màng màng lúc này mới bỏ qua thôi nguyên tuyết giúp đỡ la mai tần tiểu ngọc bọn họ ở nhà bếp vội đồ ăn đột nhiên đầu một trận trời đất quay cuồng trước mắt tôi sầm liền hôn mê bất tỉnh Đại gia ba chân bốn cẳng đem nàng nâng hồi trên giường, lại chạy nhanh đi tìm vương đại lực tới trần bệnh. Tần tử lâm cấp cùng kiến bỏ trên chảo nóng dường như, xoay quanh. Vương đại lực tới sau, thoáng bắt mạch, liền cười ha ha lên, nhìn về phía tần tử lâm, ta lúc này nhưng đến cùng ngươi thảo đường ăn. Sao? Tần tử lâm khó hiểu, những mày hỏi. Nhà ngươi tức phụ, lại có. Vương đại lực nói. Thật sự. Tần tử lâm cao hứng hỏng rồi, quả thực không thể tin được. Thật sự. Vương Đại Lực gật gật đầu, mỉm cười nói. Tần tử lâm bay nhanh chạy ra phòng, nói cho trong viện chờ người trong nhà. Mọi người giống tạc nổi giống nhau cao hứng, đều nói thật tốt quá. Dịu dít thanh âm đánh thức mê mê hoặc hoặc Thôi Nguyên Tuyết. Thôi Nguyên Tuyết nghiêng thai nghe nghe, nguyên lai là chính mình trong bụng lại có cái tiểu ra hỏa. nhịn không được dối tay sờ sờ bụng nhỏ. Nơi này, thật sự có cái hài tử. La nang cùng tần tử lâm hai người. Dường như không thể tin được giống nhau, lại sờ sờ. thằng đến tần tử lâm tiến vào ôm nàng kích động nói năng lộn xộn tần tiểu phân tiến vào lôi kéo tay nàng nói chúc mừng tần tiểu ngọc tiến vào nói phải cho nàng đại bổ còn có cuối cùng cuối cùng vương tú hương mặt mày mang cười tiến vào lấy ra một đôi tiểu bạc vòng tuyết nhi sinh ra liền tưởng cho ngươi vẫn luôn không cơ hội hiện tại hảo hai tỷ muội một người một con nhiều nhưng đã không có a Làm mai trêu chọc mẹ thật bất công chúng ta chân chân đều không có vương tú hương trắng mắt chờ ngươi lại có thai Mẹ bảo đảm không bất công. Mọi người đều cười, cao hứng rất nhiều lại đang thương lượng nên cấp thôi Nguyên Tuyết mua chút cái gì ăn ngon bổ bổ thân mình. Thôi Nguyên Tuyết ghé vào đầu giường, nhìn này cả gia đình vô cùng cao hứng ở vì nàng suy nghĩ. Đột nhiên nghĩ đến vừa tới nơi này thời điểm, cùng mọi người dương cung bạt kiếm hình dáng, tức khắc buồn cười. Nam tháng tính hảo, nói đại khái đó là như thế đi. Nhìn tần tử lâm cười mặt nghiêng, nhìn hắn phúc ở chính mình trên tay kia chỉ đại trưởng, đột nhiên vô cùng tâm an. Hạnh phúc sinh hoạt. cũng bất quá như thế đi sau này nhật tử khiến cho chúng ta một nhà ba người không một nhà bốn người tiếp tục hạnh phúc đi chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện